Ta nói tất cả những thứ này không phải là vì hù dọa ngươi, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, kỳ thực ngươi bây giờ mới bắt đầu tiếp xúc trùng y lý, hoa hạ văn hóa bác đại tinh thông, mặc kệ phương diện gì tri thức đều vô cùng phong phú, ngươi biết tại sao trước người đã đem sự tình làm được vô cùng tốt rồi, nhưng tại sao hậu nhân càng làm nó cho đã vượt qua sao? Nay cùng học y giống nhau như lúc, mặc kệ lúc nào cũng không muốn ôm mình đã toàn bộ học được, không cần người khác tới dạy ngươi rồi, kỳ thực ngươi chả có rất nhiều yêu cầu học tập. Bạch Bạch dừng lại lời nói sau, Dương Nghiệp cùng lại hiện tại trong tiệm sách đã ngây người hơn nửa giờ đang tại cái này hơn một giờ trong thời gian, Dương Nghiệp đang nói, Lại Huyên đang nghe, tình cờ Lại Huyên sẽ hỏi xuất một vài vấn đề, Dương Nghiệp giải quyết vấn đề lại tiếp tục nói. cứ như vậy một hồi, thời gian liền chạy mất hết rồi, nhưng lúc này, Dương Nghiệp cùng Lại Huyên bên người lại nhiều hơn một người, cái kia chính là Vương Nhất Định, bây giờ đồ thư quán vô cùng yên tĩnh, chỉ có ba người bọn họ, Vương Nhất Định nhàn nên buồn thèm, liền ngồi vào Lại Huyên bên người, đi theo Lại Huyên đồng thời nghe Dương Nghiệp nói chuyện. nhìn thấy Vương Nhất Định bộ dáng, Dương Niệm cũng không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên, cũng không có còn hắn, chỉ là mình nói mình, tình cờ. Vương nhất định cũng sẽ đưa ra mấy vấn đề, Dương Nghiệp cũng sẽ giúp đỡ giải quyết. Bởi vì Dương Nghiệp biết, cái vấn đề này, có thể là Lại Nguyên không có nói ra tới vấn đề. Nhìn đồng hồ, cảm giác được chính mình hoa mắt vắng đầu, Dương Nghiệp liền đứng lên, đối với Lại Nguyên nói, các ngươi ở nơi này nghĩ một hồi đi, ta ra ngoài đi tới, rút điếu thuốc, nghỉ ngơi một chút, có vấn đề gì, chờ ta trở lại lại nói. Nói xong, Dương Nghiệp liền từ tầng này phòng đọc sách cửa lớn đi ra ngoài, theo cầu thang chậm rãi tiếp tục đi, giật đem gần 10 năm khói, lúc này nghiện thuốc lá tại Dương Nghiệp trong đầu bạo phát, Dương Nghiệp cũng không chống đỡ được cho dù Dương Nghiệp có mình động ra sát, cũng không khả năng chống lại cái này từ trong biển rộng đi ra ngoài thống khổ. Dương Nghiệp người trong nhà cũng khuyên qua để Dương Nghiệp cai thuốc, nhưng Dương Nghiệp làm sao cũng không chịu, bởi vì khói, tại Dương Nghiệp trong lòng tồn tại có một cái phi thường trọng đại bí mật, cái kia không thể nói bí mật. Bởi vì khói có thể làm cho Dương Nghiệp giảm ít một chút thống khổ, đối chuyện kia thống khổ, chuyện này, biết rõ vô cùng ít đòi, chỉ là không tới năm người, chuyện này, Dương Nghiệp xưa nay liền chưa nói với Trình Dung, bởi vì Dương Nghiệp cảm giác không có cần thiết. Đi ra đô thư quán, Dương nghiệp tìm một cái yên tĩnh mà lại chỗ không có không ai ngồi xuống, bởi vì nơi này là một cái hút thuốc u. Dương nghiệp vừa mới đến nơi này, mặc kệ nơi nào, đều sẽ có một hai cái yêu người hút thuốc lá, cắt một chỗ như vậy cũng là hợp tình lý. Hút thuốc xong, Dương nghiệp liền quay trở về đồ thư quán, nhưng lúc này trong tiệm sách lại có thêm mấy cái chính mình kẻ không quen biết. Dương nghiệp cũng không nói gì, chỉ là chỉ chỉ mấy người bọn hắn, chính mình liền ngồi xuống. Vương Nhất Định liền sờ sờ đầu của mình, cười nói với Dương nghiệp, Lão sư, đây là ta mang mấy học sinh, khiến cho ta cố ý gọi bọn họ chạy tới học tập một cái. Không biết lão sư có hay không không ngại à? Đối với Dương Nghiệp, còn muốn có những gì cảm thụ à? mọi người gọi tới, lẽ nào Dương Nghiệp hoàn sẽ để cho ngươi đem bọn họ gọi trở về sao? Lại nhìn bọn họ một chút một mắt, Dương Nghiệp mới hồi đáp, ngươi đừng cùng nhiều lời, lẽ nào ta còn muốn đem bọn họ đuổi ra ngoài sao? Lúc nói chuyện, muốn động điểm đầu góc, ta cho ngươi biết, đây là một lần duy nhất, nhớ kỹ, chúng ta tiếp tục, có vấn đề gì, bây giờ nói ra đến. Chương 192, giáo dục tiến hành lúc nhạc đệm. Mà ở những học sinh này trong mắt, là làm sao cũng không có đoán được, chính mình đạo sư trong miệng cao nhân dĩ nhiên là như thế một người trẻ tuổi, nguyên bản ôm rất lớn học tập người, lúc này là một điểm học tập đều không có, còn có một cái nam sinh liền đứng lên, dùng một loại xin lỗi ngựa khí đối vương nhất định nói, đạo sư, ta nhớ ra rồi, ta còn có thứ gì không có xử lý xong, có thể không để xin nghỉ một ngày, để cho ta đi thanh làm xong chuyện lại trở về, ngài xem có được hay không? nghe được câu này, đang chuẩn bị chăm chú nghe dương nghiệp giảng kiến thức vương nhất định, liền nhìn xem vị học sinh này nói, hoàng vũ, ta đã nói với ngươi, ta là đạo sư của ngươi, ngươi có đồ vật gì không có xử lý, lẽ nào ta không biết sao? Ta thật giống nhớ rõ ngươi gần nhất không có chuyện gì phải xử lý, rồi lại nói, ta là đạo sư của ngươi, ngươi liền muốn phục tùng mệnh lệnh của ta, ngươi nếu như dám đi, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt, đừng nghĩ từ ta nơi này bắt được giấy chứng nhận." Vương Nhất Định thanh câu nói này để ở chỗ này, Hoàng Vũ tính cách, Vương Nhất Định phi thường rõ ràng, mặc kệ cái gì, đều không nghe lời nói, tự tiện chủ trương, Vương Nhất Định cũng không biết nói rồi hắn bao nhiêu lần, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào, Vương Nhất Định có lúc đều cho là mình chọn sai học sinh. Nghe được Vương Nhất Định lời nói, Dương Nghiệp liền vô vô Vương Nhất Định bay để chuẩn bị đứng dậy vương nhất định ngồi xuống, mà chính mình lại nói, ngươi gọi hoàng vũ a, không cần lo lão sư ngươi nói cái gì, cùng ta nói, ngươi có đồ vật gì muốn làm, nhìn xem ta có thể hay không giúp đỡ được việc. dương nghiệp lời còn chưa nói hết, hoàng vũ liền đứng lên, chỉ vào dương nghiệp nói, ta có đồ vật gì muốn làm quản ngươi cái gì đánh răng a, ngươi tốt nhất bất kể nhiều chuyện như vậy, lao tử ở nơi này đọc sách, đều là cho các ngươi hiệu trưởng mắt mũi, cha ta một năm cũng nhiều tiền như vậy cho kinh đô đại học, ta cũng không tin ngươi còn dám để cho ta không lấy được giấy chứng nhận, ngươi có tin hay không, ta để ngươi bây giờ liền rời đi kinh đô đại học chả cho ngươi vương nhất định cả đời nay đều không tìm được việc làm ngươi có tin hay không để ngươi coi đạo sư của ta đã làm nể mặt ngươi rồi cùng ngươi nói những câu nói này cũng là nể mặt ngươi nếu như ta không muốn nể mặt ngươi liền khóa cũng sẽ không đi lên vẫn cùng ta ở nơi này đại hống đại khiếu, ngươi cho rằng ngươi là ai à còn ngươi nữa ta có để ngươi gọi tên ta sao trong lòng có hay không điểm số a câu nói này truyền tới dương nghiệp trong lỗ tai, dương nghiệp hít một hơi thật sâu mới cười nói ngươi bây giờ có thể đi rồi ta có thể cam đoan với ngươi ngươi có thể cầm đến giấy chứng nhận mặc kệ ngươi làm cái gì đều có thể bắt được, nhưng lúc này, mời ngươi nhanh lên một chút rời đi, không nên ảnh hưởng ta cho người khác giảng chi thức, ta hiện tại không muốn sinh khí, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ba cái ta chữ, Dương Nghiệp nói chính là một cái so với một thanh âm lớn, giống loại người này, Dương Nghiệp vung cũng không muốn vung hắn, Dương Nghiệp tuy rằng không biết Hoàng Vũ là nơi nào, nhưng Dương Nghiệp lời muốn nói, không ai có thể ngăn cản. Nhưng lúc này, Dương Nghiệp vẫn là nhịn được chính mình lựa giận trong lòng, không có buộc phát ra, chỉ là làm một cái mời động tác, để Hoàng Vũ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng thế sự tổng thì không bằng ý, Hoàng Vũ nghe được Dương Nghiệp lời nói này, đang chuẩn bị cầm thứ gì hướng về dương nghiệp để tới, nhưng không có chạm vào đồ vật, không thể làm gì khác hơn là buông tha cho ý nghĩ này. Nhưng miệng vẫn không có dừng lại, trực tiếp đối với dương nghiệp chính là dừng lại chửi lọn nói. Ta nói ngươi mẹ nó là cái thá gì à? Còn dám đuổi ta ra ngoài, lao tử nếu là không ra ngoài, ngươi muốn bắt ta làm sao bây giờ đây? Nhìn dáng vẻ của ngươi, phải hay không rất tức giận à? Phải hay không muốn đánh ta à? Đến à, biết ba ta là người nào không? Ta cho ngươi biết, cha ta gọi hoàng vân, hoa hạ điển sản thương xếp hạng thứ mười, ngươi chỉ cần dám đụng đến ta. Ta liền cho ngươi cả đời này đều ở trong ngục đợi, để cả nhà ngươi đều ở trong ngục đợi." Vốn là Dương Nghiệp cũng rất phẫn nộ, lời ấy truyền tới Dương Nghiệp trong lỗ hai, Dương Nghiệp cũng không tiếp tục muốn nhận đi xuống, trực tiếp đưa tay ra, lôi kéo Hoàng Vũ cổ áo nói, "Ta nói ngươi không cần mà ta, ta đã nói với ngươi, ngươi lão bản, lão tử nghe đều chưa từng nghe nói, nhưng ta phải nói cho ngươi, dựa vào ngươi câu nói này, ngươi một nhà đều xong, ta đã nói với ngươi, nhiều nhất một cái tiếng đồng hồ, yếu là nhà ngươi không phá sản, phụ thân ngươi vào không được ngục giam." Lão tử liền theo họ ngươi. Dương Nghiệp vốn là không muốn để ý đến hắn nhà hắn tình huống, dương nghiệp thông qua của mình tương thuận, sớm đã biết rõ rõ ràng rằng, cái gọi là thừa kế nghiệp cha, ngươi nếu phải thừa kế ngươi sản nghiệp của phụ thân, cái kia mạng ngươi tuyệt đối sẽ có phương diện này hiện thực. một cái dựa vào hắc căn hắc, trả hại người người, trời cao cũng hội hạ xuống báo ứng, chính là thiên lý tuần hoàn, báo ứng sắc đáng. những chuyện này, dương nghiệp vốn không muốn nhúng tay, bởi vì nhúng tay, tuyệt đối sẽ hấp thu tương ứng báo ứng, loại chuyện này, dương nghiệp đều là hết khả năng không đi làm. nhưng trước mắt mình người này dĩ nhiên dùng người nhà của mình đến uy hiếp chính mình, cái kia dương nghiệp liền sẽ không bỏ qua hắn tình nguyện để cho mình đến chịu đựng những chuyện này, cũng sẽ không khiến người nhà của mình lại bị tổn thương. Nhìn xem Hoàng Vũ lại muốn bắt đầu nói chuyện, không muốn nghe đến Hoàng Vũ thanh âm Dương nghiệp, nhanh chóng từ khóa bao của mình bên trong rút ra một nhánh ngân trâm, trực tiếp cắm ở Hoàng Vũ trên cổ, để Hoàng Vũ không thể nói chuyện, tại rút ra vài con ngân trâm cắm ở Hoàng Vũ trên người. Dương nghiệp mở miệng lần nữa nói, ngươi cho ta yên tĩnh một điểm, ta liền cho ngươi tận mắt chứng kiến ngươi tương lai phải thừa kế gia nghiệp là như thế nào, tại đây thời gian 1 tiếng bên trong trở nên không gặp, cha mẹ ngươi là như thế nào tiến vào trong ngục giam. Đao suất điện thoại di động của chính mình Dương Nghiệp nhanh chóng gọi điện thoại, vài giây sau, dương Nghiệp liền mở miệng nói: "Tần bà bá, đang làm gì à? Ta là dương Nghiệp, tiểu Nghiệp, có chuyện, ta nghĩ cho ngươi trà một chút, đưa cho gọi là Hoàng Thị tập đoàn một cái tập đoàn, bọn họ có phải hay không đã bị các ngươi theo dõi? Nếu như đúng vậy lời nói, ta chỗ này có vài thứ muốn giao cho ngươi, một ít liên quan với Hoàng Thị tập đoàn những kia chứng cứ phạm tội." Điện thoại người bên kia, tự nhiên là Tần Côn, đương nhiệm quốc gia số 2 thủ trưởng, mà Tần Côn chính vì chuyện này buồn phiền đây, vụ án này đã chuyển tới đã biết bên trong, nếu như nếu không xử lý, e sợ sẽ khiến cho quần chúng cũng vẫn vì chuyện này, thần côn nhưng là phiền não một lúc lâu rồi, nhưng không nghĩ tới, hôm nay trong trước mắt nhận được cú điện thoại này vẫn là liên quan với hoàng thị tập đoàn sự tình, thần côn trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, vội vàng đối với điện thoại nói ra, nguyên lai là tiểu tử ngươi, ta cũng không biết nên nói như thế nào, tiểu tử ngươi giống như là phúc tinh của ta à, chỉ cần nhận được điện thoại của ngươi, phiền não của ta việc đều sẽ giải quyết, ta chính vì chuyện này trong lúc phiền não đây, không nghĩ tới liền nhận được ngươi cú điện thoại này, hoàng thị tập đoàn không phải là như mặt ngoài như thế, chính là một cái bất động sản xí nghiệp kỳ thực trong bóng tối. Bọn hắn không biết phạm bao nhiêu hại nước hại dân sự tình. Xuất hiện đối với việc này đều nào đến nơi này của ta rồi. Ta đang lo nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói ngươi có phải là của ta hay không phúc tinh? Phí lời đừng nói rồi. Mau đưa những thứ đó chuyển tới trong máy vi tính của ta. Chỉ cần có những thứ đồ này, ta có thể để cho bọn họ Hoàng Thị Tập Đoàn tại trong vòng. Nửa canh giờ đóng cửa, nhanh phát biểu kiện cho ta. Hoa hạ những này nổi danh xí nghiệp, Dương nghiệp đều có chỗ nghe thấy, cho nên quan cho bọn họ tất cả tư liệu, Dương nghiệp đều có. Mặc kệ phương diện gì, đặc biệt là cái này Hoàng Thị Tập Đoàn có thể ở ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, liền biến thành xí nghiệp lớn như vậy, Dương Nghiệp đương nhiên là trọng điểm quan tâm đối tượng. Trước đây rỗi rảnh lúc không có chuyện gì làm, Dương Nghiệp liền lợi dụng trên người mình những hacker đó kỹ thuật, tiến vào Hoàng Thị tập đoàn website trong, trả xâm nhập qua Hoàng Vân trong máy vi tính, đối với những thứ này sự tình, tại Dương Nghiệp trước mặt, vậy cũng là việc nhỏ như con thỏ. Cho nên liên quan với Hoàng Thị tập đoàn phạm tội những tư liệu kia, Dương Nghiệp từ lâu thông qua Hoàng Vân máy tính truyền đến của mình lưu trong sạn, mà ưu bản, Dương Nghiệp lại bỏ vào trong tay mình cái kia tổn chữ trong nhẫn rồi. Chỉ cần Dương Nghiệp nghĩ Có thể trong nháy mắt liền thanh lấy các thứ ra. Đã nhận được tin tức này, Dương Nghiệp trực tiếp đối với Tần Cô nói, "Tần bà bá, ngài trước tiên chờ một chút, ta đi tìm máy vi tính, lập tức liền thành những thứ đồ này chuyển cho ngươi thư ký trong máy vi tính, ngươi chờ một chút gọi ngươi thư ký kiểm tra và nhận một cái." Nói xong, Dương Nghiệp liền cúp điện thoại, xoay người, nhìn xem Vương Nhất định nói, "Mượn máy vi tính của ngươi dùng một chút, ta chuyện ít đồ, lập tức liền tốt." Không đợi Vương Nhất định nói chuyện, Dương Nghiệp liền đi tới máy tính bên cạnh, mở máy vi tính ra, nhanh chóng thao tác. 2 phút sau, Dương Nghiệp liền đem mình ưu bàn rút ra lần nữa gậy cú điện thoại. Chương 193, giải quyết vấn đề, đi dạy thất lên lớp. Cùng Tần Côn nói rồi mấy câu nói, Dương Nghiệp liền cúp điện thoại, đi tới Vương Nhất Định bên người mà lúc này, một đám người kia vẫn còn sững sở trạng thái trong. Bất đắc dĩ Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là vỗ vô, vô Vương Nhất Định bài nói, các ngươi cũng đừng có sững sở, cho ta tỉnh một chút, các ngươi nghe kỹ cho ta, đây chính là ta cho các ngươi thượng tiết khóa thứ nhất, muốn học sẽ làm thế nào người, giống loại người này, các ngươi tuyệt đối không nên học tập, không phải vậy các ngươi liền muốn giống như hắn. Nói xong, Dương Nghiệp lại xoay người đối với Hoàng Vũ nói, Tiểu tử, chúng ta ngay ở chỗ này chậm rãi đợi à, nhiều nhất một cái tiếng đồng hồ, ngươi liền sẽ nhận được cha mẹ ngươi điện thoại, ta cũng là cha mẹ ngươi hướng về ngươi cáo biệt lời nói. Dương Nghiệp không muốn nghe đến Hoàng Vũ lời nói, cho nên sẽ không có nhổ xuống Hoàng Vũ trên người ngân trầm, ngồi vào trên ghế, lại bắt đầu của mình giảng bài lữ trình. Hơn nửa canh giờ, một cú điện thoại đánh tới Dương Nghiệp điện thoại thượng, thông qua lời nói sau, Dương Nghiệp mới đi đến Hoàng Vũ bên người, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Tiểu tử, sự tình đã giải quyết xong, chờ một chút, ngươi liền sẽ nhận được cha mẹ ngươi gọi điện thoại tới rồi, nhớ kỹ, không yêu cầu tha cho nha." Dương Nghiệp vừa dứt lời, Hoàng Vũ điện thoại vào lúc này, liền vang lên, nghe thấy trận tiếng Trung, Dương Nghiệp liền đem Hoàng Vũ trên người ngân châm nội xuống, để Hoàng Vũ có thể hoạt động. Mà chính mình, lại từ nơi này rời đi, mấy phút sau, chính đang giảng bài Dương Nghiệp, liền nghe đến một trận âm thanh truyền tới lỗ tai của chính mình vừa nói, "Ta sai rồi, ta sai rồi, van cầu ngươi đem cha mẹ ta trả lại cho ta, van cầu ngươi, ta biết sai rồi." Nhưng Dương Nghiệp nhưng không có xem Hoàng Vũ một mắt, giống loại người này, trong nhà có một chút tiền, liền coi chính mình phi thường đề gớm, không có xảy ra việc gì thời điểm, trải qua như một đại gia. Một khi nhà của chính mình sẽ ra chuyện, hắn so với ai cũng kinh sợ, lại như cái cháu trai. Chỉ là tại trong miệng nói, hài tử, mau trở về xem cha mẹ ngươi đi. Nói với ta những chuyện này là một chút tác dụng đều không có, biết cái gì là áp đảo lạc đà cuối cùng một quặng cỏ sao? Rõ ràng cái đạo lý này sao? Ngươi nếu như rõ ràng đạo lý này, vậy ngươi bây giờ cũng không đến nỗi biến thành như vậy. Đi nhanh một chút, thừa dịp ta tâm tình cũng còn tốt trước đó, đuổi nhanh biến mất cho ta. Nơi này không phải ngươi cầu tình địa phương, đây là chỗ học tập, bởi vì nơi này là đồ thư quán. Cho nên Dương Nghiệp thanh âm không có bao nhiêu, chỉ là đầy đủ Hoàng Vũ nghe được âm thanh, Dương Nghiệp cũng không có thời gian đi quản những chuyện này. Mà cũng là bởi vì Dương Nghiệp lời nói này, lúc này Hoàng Vũ lại như biến thành người khác, nhãn quang từ Dương Nghiệp trên người tránh qua, trong lòng đã nghĩ ngươi đã không muốn để cho ta dễ chịu, dù sao đều là một con đường chết, vậy ta liền liều mạng với ngươi. Trong đầu nghĩ tới, Hoàng Vũ liền dùng hành động thực tế làm lên, đưa tay ra, tùy tiện từ bên cạnh cầm một vật, liền hướng Dương Nghiệp trên đầu đạn tới, phát hiện Hoàng Vũ động tác này, Dương Nghiệp cũng không có gấp, chỉ là không nhanh không chậm rũi ra tay của mình. Một tay thái cực xuất hiện tại dương nghiệp trên tay, này cô sức mạnh khổng lồ, liền bị dương nghiệp nhẹ nhõm hóa giải mất. Hóa đi qua đi. Dương nghiệp vọt thẳng đến Hoàng Vũ bên người, một phát bắt được cá hoa vàng cổ, một cái tay thanh Hoàng Vũ giơ lên, con mắt trênh chết nhìn lên nói, ngươi hắn ma, phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi, có tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi làm chết ở chỗ này, vốn không muốn cùng ngươi lại tình toán, ngươi nếu như ngoan ngoãn nghe lời, rời đi nơi này, cái này tất cả mọi chuyện đều sẽ không phát sinh, nhưng ngươi không nên ép ta, đã cho ta là dễ bắt nạt phải không? Dương nghiệp cái kia nhất cổ hướng về giết người, ánh mắt lập tức liền chuyển đến Hoàng Vũ trong đầu. Sau đó, nhất cổ nhiệt khí liền từ Hoàng Vũ trên người tản mát ra, một mực chạy đến lòng bàn chân. Nhìn thấy như vậy, Dương nghiệp trực tiếp thanh Hoàng Vũ ném sang một bên đi, cũng không còn xem Hoàng Vũ một mắt, bởi vì Dương nghiệp biết loại này không có lá gan người, không đáng ra tự mình ra tay, sợ làm bẩn hai tay của mình, mà bị Dương nghiệp ném tới góc tường Hoàng Vũ. Lúc này, một biến thành một đoàn, hai tay ôm hai chân của mình, thật giống lốc đồng dạng. Vừa nãy Dương nghiệp trên người tản mát ra khí tức, để vốn là đã thất hồn lạc phép Hoàng Vũ. Lại tuyệt thượng ra sương, Dương nghiệp biết chỉ sợ hắn đã điên mất, cho nên không có cần thiết lại việc làm. Dương nghiệp là sẽ không lại đi làm. Xoay người hướng về bên trong đi đến phòng học, là học sinh học tập một cái địa phương trọng yếu, lão sư rất nhiều tri thức đều là thông qua nơi này đến truyền thụ cho mình học sinh. Hiện tại đã là hơn 2 giờ chiều, giống như trước, lúc này phòng học hẳn là thành phố bọn học sinh giờ đi học. Nhưng bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường, hết thể học sinh từ lâu ra ngoài chơi đùa, hoặc là hay là tại trong phòng ngủ nghỉ ngơi, ai còn nguyện ý đến phòng học xem đây? Chỉ sợ là không có ai đi. Thông qua một loạt thủ tục, Vương nhất định tới phòng làm việc phê một gian phòng học cung dương nghiệp dạy học sử dụng. Bây giờ Dương nghiệp, giải quyết xong lúc trước chuyện này, đã đứng ở trên bục giảng, nhìn xem ngồi phía dưới cái kia mấy người kia, một cái cũng không có thiếu hụt, Dương nghiệp liền thỏa mãn gật đầu, từ bên cạnh phấn viết trong hộp lấy ra một con phấn viết. Hơi hơi ho khan hai tiếng, mới mở miệng nói, "Các bạn học, tin tưởng các ngươi đã đối với ta không xa lạ gì đi nha, cũng không cần ta đến giới thiệu chính ta đi, chúng ta liền đưa cái này bước đi cho tỉnh lực mất, trực tiếp tiến vào đề tài chính, mới vừa chuyện này, các ngươi liền không cần để ở trong lòng." Ta ở nơi này tại rong dài vài câu, chúng ta làm người đây cũng không có thể quá thành thật, cũng không thể quá tàn nhẫn dỡ, không phải là không có người có thể trị ngươi, chỉ là bọn hắn không muốn làm những chuyện này. Cho nên người liền muốn học thu lại, được rồi, phí lời liền nói tới chỗ này, chúng ta chính thức tiến vào đề tài chính. Hiện tại thanh ta giao nhiệm vụ cho các ngươi, mượn sách đều để lên bàn, để cho ta từng cái từng cái kiểm tra một chút, nhìn một chút có phải hay không các người dựa theo yêu cầu của ta đi mượn những sách kia, động tác phải nhanh, nhanh nhanh lên. Dương Niệm không ngừng đập run hai tay của mình, mấy giây sau có người ngồi chỗ ngồi đều chủ phòng liên quan với phương diện y học thư tịch nhìn thấy những sách này dương nghiệp tân ân hai tiếng mở miệng lần nữa nói đến các ngươi như thế tự giác vậy ta tiểu không giới tới kiểm tra rồi các ngươi đem các ngươi mượn những thư tịch kia danh tự niệm cho ta nghe một cái để ta biết các ngươi mượn đều là cái nào thư tịch chúng ta liền từ ta bên tay trái cái này đồng học bắt đầu đến cho mời vị bạn học này tại dương nghiệp cổ vụ giới cái này tên là hàn phi nam hải tử liền chậm rãi đứng lên mang theo nhất cổ xấu hổ mùi vị nói lão sư ta gọi hàn phi nhận thư tịch có phụ khoa tri thức cơ sở Thế nào học giỏi phụ khoa, đây chính là ta mượn năm bản sách. Nghe xong lời ấy, đều là liên quan với phụ khoa thư tịch, người bên cạnh đều không ngừng nở nụ cười. Đương nhiên ngoại trừ lại Huyền cùng Vương nhất định ở ngoài, nhìn thấy tình huống như thế, Dương Nghiệp liền vỗ tọa đàm nói: "Tiên Tỉnh yên tĩnh, không cần nói chuyện, thật sự có buồn cười như vậy sao? Ta và các ngươi nói, các ngươi liền muốn học tập như vậy tinh thần, lại như ta cùng đồ đệ của ta nói như thế, người không nên ham nhiều, đặc biệt là chúng ta những này người học ý, ý y, liền càng không thể ham nhiều. Nhưng câu nói này, ta đối với tín đạo sư của các ngươi cũng cùng các ngươi đã nói vậy ta liền nói đơn giản đi, học một môn tri thức, liền muốn đem nó học thấu học tinh, học nhiều liền cứ gọi lộn xộn, nhiều mà không tinh, chờ các ngươi lúc nào thành một môn học tốt được, lo lắng nữa học tập một khác cửa tri thức, các ngươi nếu lựa chọn đi độc nghiên độc bác, cái tiên nên phải hiểu những chuyện này. nào nào, thông qua một vòng giới thiệu, một tiết khóa thời gian đã qua nửa tiết khóa, dương nghiệp đang nghe bọn hắn đem mình mượn những thư tịch tiên nhiệm đi ra qua đi, lại cùng chúng nó phân tích một chút những quyển thư tịch này tốt xấu. nhìn thấy bọn hắn đều giới thiệu xong rồi, dương nghiệp cũng đối những học sinh này muốn học phương diện gì có hiểu một chút, đứng đang bục giảng thượng nghỉ ngơi mấy giây. Dương nghiệp lần nữa mở miệng nói, ta vừa nãy nói cái kia mấy câu nói, các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ trong lòng. Còn có, các ngươi nhìn xong một quyển sách sau, liền phải hiểu quyển sách này đến cùng nói chút gì. Ngươi tại trong quyển sách này đã học được cái gì, trong quyển sách này có cái gì tốt xấu, cái nào là ngươi có, thể nhớ, cái nào là không nên nhớ, những này phi thường trọng yếu. đương nhiên, ta biết ta giảng những này đối với các ngươi, không cần thiết nhớ rõ rõ ràng như thế, nhưng muốn làm tốt một gã bác sĩ, vậy sẽ phải nhớ kỹ những thứ này. Dài dòng nữa mười mấy phút, cũng đi tới dưới khóa thời gian đoạn, nhìn xem điện thoại di động của chính mình. Có nghe được tiếng Trung, Dương Nghiệp đã nói, "Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi một chút, thật tốt đem ta nói những này nghĩ một hồi, hướng về đi nhà cầu đi đến thượng, có những gì chuyện quan trọng đều đi giải quyết, sau 10 phút, chúng ta tiếp tục lên lớp, hiện tại tan học." Chương 194, dồn dập mà đến học sinh. Dương Nghiệp tại trong ánh mắt của bọn họ nhìn thấy mê man ánh mắt, Dương Nghiệp liền biết rõ bản thân mình lại nói tiếp, bọn hắn cũng sẽ không có thu hoạch gì, còn không bằng để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, để cho bọn họ buông lòng một chút, qua đi tại chiến đấu. Nhìn bọn họ đều rời phòng học, Dương Nghiệp liền đi tới lại nguyên bên người. Nhìn xem lại hơi nói, biết ta vì cái gì còn cường điệu hơn những thứ đồ này sao? Kỳ thực ta là nói cho ngươi nghe, bởi vì vì những chuyện này đối với ngươi, so với đối với bọn họ càng trọng yếu hơn, người nhà, đều sẽ có tham ý nghĩ, nhưng phải nhớ kỹ, có lúc có thể tham, nhưng có lúc lại không thể tham nhiều, còn có, một số thời khắc, những cơ bản đó tri thức, lại so với cái kêu cao thâm chi thức càng trọng yếu hơn, có phần ý sinh đây, liền sẽ xa vào đến loại này chỗ nhầm lẫn ở trong, bọn hắn luôn cho là, những kêu cao thâm chi thức, có thể giải quyết bất kỳ vật gì, nhưng, chưa hẳn. Ngồi ở lại huyên bên người, dương nghiệp cùng lại huyên nói rồi 10 phút lời nói, nhìn xem những học sinh kia trở về chỗ ngồi của mình, dương nghiệp cũng biết nên lên lớp rồi, dương nghiệp sẽ cùng lại huyên nói một câu nói, nhớ ký ta lời mới vừa nói, các loại qua mấy ngày, ta liền dẫn ngươi đi một địa phương, cho ngươi đi chân chính thực tập một cái, vậy cũng là ta cho ngươi một điểm thử thách đi, được rồi, thời gian lên lớp đã đến, ta tiếp tục đi học rồi, chăm chú nghe giảng, không cần đi, thượng, có lẽ ngươi liền sẽ bỏ qua một ít tri thức, dương nghiệp cùng lại huyên báo cho biết một cái, liền hướng bục giảng đi đến. Nhìn bọn họ ngồi tại vị trí trước, nghiêm túc cẩn thận nhìn mình, Dương Nghiệp tiếp tục cầm lấy trên bục giảng phấn viết, đối mặt với những học sinh kia cười nói, xem ra học tập của các ngươi càng đi vô cùng cao nha, này làm cho ta làm vui mừng, ta có thể rất có trách nhiệm cùng các ngươi, lúc này ta lần thứ nhất giống như vậy cho người khác lên lớp, trong lòng ít nhiều có chút căng thẳng, sợ ta giảng đồ vật không phải là các ngươi ưa thích, nhưng nhìn thấy các ngươi như thế yêu thích nghe ta. Khoá, ta thật cao hứng, bây giờ ta đều có một loại muốn tới trường học các ngươi, cho các ngươi những học sinh này lên lớp kích động. Đương nhiên, đây chỉ là đùa giỡn, nhưng câu nói này lại nói ra vô số lao sư ý nghĩ trong lòng ai cũng muốn tại chính mình khi đi học có học sinh nghe mình nhưng dù cho mười người trong có một người nghe chính mình giảng bài vậy mình liền vô cùng vui mừng điều này cũng chứng minh mình nhưng là có người đang nghe nói rõ mình có thể truyền thụ tri thức cho bọn họ nhưng phía dưới học sinh lại lớn tiếng nói có thể chỉ cần ngươi lưu lại thượng mỗi một tiết khóa chúng ta bảo đảm sẽ đến hơn nữa nghiêm túc cẩn thận nghe xong ngươi nói mỗi một câu nói dương giáo sư ngươi liền ở lại đây đi nhưng dương nghiệp lại lắc lắc đầu nói ta cũng muốn lưu lại đến giáo dục các ngươi này một đám học sinh thế nhưng đây Trong nhà chả có rất nhiều chuyện chờ ta về đi xử lý đây, có thể cho các ngươi giảng một cái tiết hóa, ta đã rơi xuống rất lớn quyết định, chính là, nhà nhà có nỗi khó xử riêng, ta là có gia thất người, hơn nữa nhà của ta cũng không ở nơi này, lần này tới Kinh Đô, chuyên môn là tới cho một người y bệnh, ra một chút ngoài ý muốn cho nên mới có giữa chúng ta gặp mặt, có lẽ, lần này qua đi, ta sẽ phải về nhà đi rồi, cũng sẽ là sẽ không lại đến địa phương này. Nói tới chỗ này, dương nghiệp tắc nghẽn một cái, không muốn nói thêm đi xuống, bởi vì dương nghiệp biết lúc này, không phải nói những câu nói này thời điểm hít một hơi thật sâu, dương nghiệp lộ ra một khuôn mặt tươi cười nói, được rồi, thiên sơn vạn thủy đều là tỉnh, có lẽ chúng ta có thể ở chỗ khác gặp mặt, đó cũng là nói không chắc đây. các ngươi bây giờ người, cái kia chính là hướng về tiến sĩ giáo sư phương diện đi phát triển. ta và các ngươi nói, về sau các ngươi chính là chúng ta hoa hạ trùng y tương lai hy vọng, chỗ dùng các ngươi phải nhớ kỹ, cố gắng một chút cố gắng nữa, nhân sinh là không có đường tắt, cần, cái kia chính là của các ngươi nỗ lực, cho các ngươi nói hơn hai giờ tri thức, có lẽ là ta cả đời này vui sướng nhất thời gian một trong đi nha. ở nơi này. Dương nghiệp dừng lại một chút, giơ tay lên bên trong phấn viết, tại trên bảng đen viết vài cái chữ to thấy thuốc. Vì dân, vì máy tính, Dương nghiệp thư pháp cũng vào lúc này vô cùng nhẫn nhẫn ý hệ thể hiện ra, trên bảng đen cái này vài cái chữ to, cường tráng mạnh mẽ, trong đó để lộ ra bảng bạc khí tức. Viết xong, Dương nghiệp thanh phấn viết ném tới trên bục giảng, mở miệng lần nữa nói ra, đây là ta đưa cho các ngươi vài chữ, nhớ kỹ, chúng ta làm thấy thuốc, liền muốn đem mấy chữ này nhớ kỹ trong lòng, đừng vì tiền làm cho mê hoặc, lấy tư cách thi sinh, vậy sẽ phải có ý đức, cái gọi là ý đức, đó chính là không cầu tiền tài. Thanh liêm chính trực, không tham quyền thế, rốt cuộc y nghiệp, đối xử bình đẳng, nhân ái vi hoài, tinh nghiên y thuật, làm nghề y nghiệp cẩn, y thuật chuyên nhân cứu. Không phòng nguy, tôn trọng đồng đạo, khiêm tốn không căng. Đây là Lão tổ Tông lưu lại đồ vật, đó là tập kết vô số trí tuệ và kinh nghiệm. Cái gọi là kinh nghiệm, thông tục dạng chính là chống lại thử thách. Tại triết học thượng chỉ người nhóm tại cùng khách quan sự vật trực tiếp trong quá trình tiếp xúc thông qua giác quan lấy được liên quan với khách quan sự vật hiện tượng cùng ngoại bộ liên hệ nhận thức. Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng kinh nghiệm là ở xã hội trên thực tế sinh ra là khách quan sự vật tại mọi người trong đầu phản ứng là biết bắt đầu nhưng kinh nghiệm còn chờ ở gia tăng còn chờ bay lên đến lý luận tại sinh hoạt hàng ngày trong cũng chỉ đối cảm giác tiến hành khái quát tổng kết hoặc chỉ trực tiếp tiếp xúc khách quan sự vật quá trình nó liền là muốn cho chúng ta đảm bảo có một cái hết sức chân thành tri tâm không bên chúng ta lúc trước tại sao phải làm ý sinh nhưng thường thường vô số một tiếng liền không làm được đến mức này cái này cũng là bọn hắn tại sao không có chịu đến vạn người kính yêu nguyên nhân ta lại cho các ngươi nâng một cái ví dụ sống sờ sờ hắn là chúng ta hoa hạ kiêu ngạo theo nghề thuốc đến bây giờ chưa bao giờ quên chức trách của mình, hắn chính là lại thần Irie, tin tưởng các ngươi hẳn nghe nói qua. Danh tự này đi, biết cái tên này người, đơn cử tay cho ta xem một cái. Vừa dứt lời dưới, phía dưới vụn vặt lẻ tẻ người đều nâng khởi hai tay của mình, biểu thị tự mình biết. Đối với cái này hiện tượng, Dương Nghiệp phi thường hài lòng, nhưng cũng không có vượt qua Dương Nghiệp bất ngờ, danh tự này, e sợ nhà nhà đều nghe qua danh tự này đi, ta nghĩ cũng cũng rất học nhiều sinh thì ra là vì vậy, mới lựa chọn học tập trung Irie. Hài lòng Dương Nghiệp liền nói, các ngươi rất tốt, không quan tâm các ngươi là từ chỗ nào biết cái tên này nhưng hắn truyền kỳ, e sợ đã truyền lưu thập phương đi nhà, làm một cái ý riêng, đặc biệt là trung ý đi ề, hắn chính là chúng ta học tập gương tốt, ta không muốn cầu các ngươi có thể làm được những này, nhưng các ngươi cũng muốn làm đến không vì những kia lai lịch không rõ tiền cho đánh động, nhưng cái này cũng nói không chừng, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ ta theo như lời nói, được rồi, chúng ta tiếp tục lên lớp. Dương nghiệp lời còn chưa nói hết, liền thấy một đoàn học sinh rối rít hướng về căn phòng học này phòng học đi tới, bởi vì căn phòng học này phi thường đặc biệt, cho nên có thể xem đi ra bên ngoài hành lang hết thể hướng đi, làm cho Dương Niệm đều nói không ra lời chỉ là nhìn xem đám học sinh này hướng đi, bởi vì Dương Nghiệp không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho là bọn họ chỉ là đi ngang qua mà thôi, nhưng Dương Nghiệp lại không nghĩ tới, bọn hắn lại ngừng trên mình khóa gian phòng này cửa phòng học. Trả nói với Dương Nghiệp một tiếng nói, "Lão sư, chúng ta là trung ý viện nghiên cứu sinh, biết được lão sư ngài ở nơi này lên lớp, chúng ta đặc biệt tới, không biết có thể hay không nghe ngài giảng bài." Đang tại sững sở Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nhìn bọn họ nhỏ giọng đi tới, ngồi ở phía dưới chỗ ngồi, Dương Nghiệp mới mở miệng nói, "Các ngươi có thể tới, ta cảm thấy vô cùng vui mừng." Ta cũng không biết là ai nói cho các ngươi chuyện này, nhưng vào được, vậy thì an tĩnh nghe giảng bài đi, nhớ kỹ, khi đi học liền không nên ồn ào, chăm chú nghe giảng. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên lớp. Lần này, Dương Nghiệp lời nói lại chưa nói xong, một đám người lại đi tới căn phòng học này ngoài cửa, đối với Dương Nghiệp nói xong cùng một câu nói, Dương Nghiệp liền đoán được, tuyệt đối còn sẽ có người muốn tiền đến, cho nên Dương Nghiệp đừng nói lời nói, trực tiếp gọi bọn hắn vô, mà chính mình liền đứng đang bục giảng thượng, một câu nói cũng không nói, nhìn một chút còn có ai hay không muốn tiến đến. Đúng như dự đoán. Tới tới lui lui hơn 10 phút đã trôi qua rồi, lúc này phòng học đã ngồi đầy học sinh, Dương Nghiệp một mắt nhìn sang, đại khái có hơn 50 người, trong đó cũng có mấy vị giáo sư. Nhìn xem mặt sau không có ai đến rồi, Dương Nghiệp bình phục tâm tình, lại mở miệng nói, ít nói nhảm, chăm chú nghe giảng bài là được rồi, chúng ta bắt đầu lên lớp. Chương 195, kinh động viện trưởng. Sau đó, cũng không có ai đi vào nữa, Dương Nghiệp đứng đang bục giảng thượng không ngừng nói, lại chưa phát hiện, lúc này, bên ngoài lại đứng đấy một cái ước chừng hơn 50 tuổi người, chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên trong phòng học. Mấy phút sau, người này liền từ nơi này rời đi, chăm chú lên lớp dương nghiệp nhưng không có phát hiện người này tồn tại. Mấy phút sau, người này liền đi đi vào phòng làm việc của viện trưởng bên ngoài, bên trong ngồi một cái đầu đấy cho mái tóc màu trắng, mang trên mặt nếp nhăn, trên người tiết lộ ra khí tức nhò nhã lao nhân. Cái này hơn 60 gần 70 tuổi người, nhẹ nhàng gõ môn mấy lần, mới nói, lao hình à, đang làm gì à, từng ngày từng ngày ngồi ở chỗ này, cũng không đi ra đi tới, chẳng lẽ không sợ gì sát à. Nói lời ấy người, gọi là hàn hồn, là trung y viện bí thư, mà ngồi trên ghế dựa đang tại phê chữa văn kiện người kia, gọi là hình thiên nghiệp, là trung y viện viện trưởng, hình thiên nghiệp nghe được cái thanh âm này, cũng biết là ai tới rồi, liền không chút hoang mang mà nói, ta nói lão lệnh à, cái gì gì sắt không sinh nghỉ, chuyện này nhiều lắm, nếu là không xử lý xong, ta sẽ không có chơi tâm tình a nha, ai như ngươi à, thoải mái như vậy, thỉnh thoảng dừng lại ở bệnh viện, thỉnh thoảng sang đây xem một cái, đúng rồi, thật giống ngươi đã có 2-3 ngày chưa có tới rồi, sao thế, đây cũng không phải là ngươi có thể làm được sự tình nha, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi, hai ba ngày không thấy hắn. Hình Thiên Nghiệp mới hỏi suốt câu nói này. Hiểu rõ Hình Thiên Nghiệp tính cách hàn hồn liền tức giận nói, "Ta nói ngươi cái này lão tiểu tử, mỗi ngày nói loại lời này, phải hay không ước gì ta sẽ ra một số chuyện à, Đúng rồi, cái kia 204 phòng học đang làm gì à, Làm sao có nhiều như vậy học sinh ở bên trong đây này?" Hình Thiên Nghiệp liền lắc đầu một cái nói, "Ta nói ngươi nhà, nếu như không có một ý chuyện thì sẽ không tới chỗ của ta, người ta đó là Tiểu Vương tại cho mình học sinh lên lớp, có mấy cái muốn nghe hắn giảng bài học sinh đến, đây không phải là làm bình thường sao? Nhìn ngươi đại kinh tiểu quái, lẽ nào ngươi là đang ghen tị Tiểu Vương sao?" Người ta đó là có bản lĩnh, cùng ngươi lúc còn trẻ một cái bộ dáng, luôn yêu thích cạnh mạnh, khiến hắn ăn một điểm vị đắng. Đó cũng là tốt, mỗi ngày liều mạng như vậy. Hàn Hôn biết Hình Thiên nghiệp đang cùng mình đua giỡn, liền liền giả bộ có vẻ tức giận. Ta không nói đùa với ngươi, Tiểu Vương, lẽ nào ta không quen biết sao? Nhưng trên bục giảng đứng người kia cũng không phải Tiểu Vương, mà là một người không quen biết. Hơn nữa phía dưới còn có mấy vị Lão sư ở đây. Ngươi nói cho ta, có phải hay không là ngươi ở nơi nào mời một vị Lão sư à, chuyên môn đưa cho bọn hắn thượng cái này tiết hóa? Ta đã nói với ngươi, đây chính là trái với trường học quy định. Bây giờ là kỷ niệm ngày thành lập trường trong lúc, không thể sắp xếp những chuyện này, lẽ nào ngươi không biết sao? Hướng lên trời cũng liền xem thường nói, ta nói ngươi à, làm sao cũng không tin ta đây, ta xem ngươi à, chính là sự tình nhiều lắm, con mắt trở nên mơ màng, mới nhìn đến những thứ đồ này đi. đã sớm đã nói với ngươi, người nha, không nên quá mệt mỏi, có muốn hay không ta cho ngươi thả hai ngày nghỉ, cho ngươi nghỉ ngơi một chút một cái à? Nghe xong lời nói này, Hàn Hồn cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ, trong đầu nghĩ đến một phen, vọt thẳng đến Hình Thiên Ngự bên lề, lôi kéo Hình Thiên Ngự thủ nói, ngươi láo già này. Ta cũng khó được cùng ngươi phí lời, không để ngươi nhìn một chút, ngươi liền cho rằng ta một mực tại nói đùa với ngươi. Đi đi đi, chúng ta bây giờ liền đi 204 nhìn một chút, nhìn một chút ta phải hay không đang gặp ngươi. Hàn Hồn cũng không muốn tiếp tục nghe Hình Thiên Nghiệp phí lời, bởi vì Hàn Hồn phi thường rõ ràng Hình Thiên Nghiệp tinh khí, một khi nói chuyện lên, vậy thì dừng không được, cùng hắn làm đồng sự hơn 20 năm, tới nơi này cũng có hơn 20 năm, cùng hắn quen biết cũng có hơn 30 năm, một phương diện nào sự tình, Hàn Hồn đều vô cùng rõ ràng, sẽ cùng hắn phí lời đi xuống, chỉ sợ bọn họ đều phải tan lớp lôi kéo hình thiên nghiệp, hướng về 204 đi đến. Mà lúc này, chính trong phòng học lên lớp Dương Nghiệp liền nói, "Chúng ta hoa hạ có rất nhiều danh ý đi, hè. bọn hắn tại sao nổi danh, đó chính là bọn họ vâng theo nội tâm của mình, nhưng các ngươi biết không? Bọn hắn vì danh thanh âm, vung tha cho bao nhiêu thứ sao? Nhưng bọn họ tại sao phải kiên trì đây? Nguyên nhân vừa nãy cũng nói cho các ngươi biết." Nói tới chỗ này, Dương Nghiệp lại cầm lên trên bàn phấn viết, xoay người, đem mình trước đó viết mấy cái kia chữ lau, qua đi, tiếp tục tại mặt trên viết chữ. Mấy phút sau, bảng đen hoàn toàn bị Dương Nghiệp chia làm hai nửa. Mà cái này hai một bên rồi lại viết hai tấm bất đồng phương thuốc, học qua trung y người, liền có thể một mắt nhìn ra, bởi vì vì mặt trên những chữ kia là dược liệu danh tự. Viết xong, dương nghiệp liền xoay người, nhìn xem người phía dưới nói, tới tới tới, mọi người đều xem bảng đen, biết ta viết là cái gì không? Biết rõ có thể đơn cử tay. Nói xong, dương nghiệp liền đứng ở trước cửa, để đám người kia có thể thật tốt quan sát. Mấy phút sau, một cô gái liền giơ tay lên, nhìn thấy động tác này, dương nghiệp khẽ gật đầu, cười đối nữ sinh kia nói, được chính là ngươi đến cùng nói một chút hai cái này khác nhau ở chỗ nào. Cô nữ sinh này là gan rất lớn, đạt được dương nghiệp cho phép, người ngựa đứng lên, đối dương nghiệp gật gật đầu nói, đây là hai tờ phương thuốc, bên trái tấm kia, ta tại ông nội ta nơi đó từng thấy, nhưng bên phải cái kia ta chưa từng thấy, bởi vì ta chưa từng xem cái này tờ phương thuốc, còn có, cái kia tờ phương thuốc bên trong có một vị thuốc không có khả năng cùng cái khác thuốc hỗn hợp lại cùng nhau. Ta ta nghe ra già nói qua, cái kia chín rậm hương có độc, nếu như xử lý không tốt, không những không thể trị bệnh, hơn nữa còn hội hại chết người, nhưng ngũ gia bì nhưng không có độc có thể liên tâm sử dụng. Nghe xong, Dương Nghiệp liền một bên gật đầu, một bên hướng về trên bục giảng đi đến, trong miệng có nói: "Ngươi lời nói này khá có một ít đạo lý, nhưng ngươi có thể nói cho ta nếu như dùng bên trái cái kia tờ phương thuốc lời nói, ngươi đoán chừng một cái, ít nhất phải bao nhiêu tiền?" Nói xong, Dương Nghiệp liền nhìn xem vị kia nữ sinh, vị kia nữ sinh không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói: "Cái này tờ phương thuốc một bộ lời nói, yêu cầu hơn 200, bởi vì ta thường thường tại ta gia truyền nhà thuốc bên trong công tác, cho nên đối với những này giá cả phi thường rõ ràng." Nghe được hắn nói ra giá cả, Dương nghiệp đi theo người mặt sau liền nói, xem ra ngươi cũng là một cái y dược thế gia nha, rất tốt, về sau tất có đại thành, nhưng ngươi biết vì sao lại mắc như vậy sao? Đó là bởi vì cái này tờ phương thuốc bên trong có rất nhiều dược liệu giá cả phi thường quý, làm ăn, ai cũng sẽ không làm thâm hụt tiền buôn bán nha, nhưng ngươi biết bên phải cái này tờ phương thuốc một bộ thuốc cần bao nhiêu tiền sao? Nó chỉ cần nhò nhỏ năm khối tiền, biết năm khối tiền cùng hơn 200 khác nhau ở chỗ nào sao? Cái kia chính là hơn 20 lần khác biệt, nhưng ta cho ngươi biết, cái này hai tấm phương thuốc đều là trị cùng một loại bệnh Hơn nữa đều là đồng dạng dược hiệu, vậy ngươi nói, cái này hai tấm phương thuốc ai càng tốt đây này. Không cần Dương Nghiệp lại giải thích, cô nữ sinh này liền chỉ hướng bên phải, bởi vì tiện nghi, ai cũng không muốn tiêu phí những kia bộ tiền. Tại Dương Nghiệp thảo luận cái này tờ phương thuốc thời điểm, Hình Thiên Nghiệp đã tốt Hàn Hồn đi tới bệ cửa sổ bên ngoài, dọc theo con đường này, Hình Thiên Nghiệp còn không ngừng mà ở tại Hàn Hồn thai vừa nói, thẳng đến đi tới bệ cửa sổ bên ngoài, Hàn Hồn chỉ chỉ trên bục dạng Dương Nghiệp, Hình Thiên Nghiệp liếc mắt nhìn, mà cái nhìn này lại làm cho Hình Thiên Nghiệp nhắm lại miệng mình. Nhất cổ vẻ mặt kinh ngạc từ hình thiên nghiệp ánh mắt bên trong thả ra ngoài. Nói thật, hình thiên nghiệp cũng không biết là chuyện gì xảy ra, căn phòng học này chỉ là Vương Hằng đến xin làm vì chính mình lên lớp cần thiết, mà hình thiên nghiệp còn không ngừng cùng Vương Hành nói, "Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, sẽ không phải vào lớp rồi đi." Nhưng Vương Hành lại tự nói với mình nói, "Hết cách rồi, chính mình mang mấy cái kia học sinh yêu cầu yếu đi lên lớp, chính mình lại là đạo sư của bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn như thế có cảm xúc mãnh liệt, cũng không cần ý tứ đi từ chối bọn hắn đi." Lời nói này lại tăng thêm Vương Hành tính cách Hình Thiên Nghiệp cũng chỉ có thể liên lặng đáp ứng rồi. Mà Hình Thiên Nghiệp lại không nghĩ rằng, là như thế một người trẻ tuổi ở trên lớp, mà người trẻ tuổi này chính như bạn tốt của mình kiêm đồng sự Hàn Hồn nói như thế, chính mình nhưng chưa từng thấy hắn. Đang khi bọn họ nhỏ giọng nói chuyện khoảng thời gian này, Dương Nghiệp cái đề tài này cũng như vậy kết thúc, lúc này liền có một cái học sinh nam nâng khởi tay của mình nói: "Giáo sư, không biết cái này hai tấm phương thuốc có tác dụng gì đây? Ngài nói lâu như vậy, nhưng chúng ta nhưng không nghe thấy liên quan với cái này hai tấm phương thuốc tác dụng chẳng lẽ là ngươi mù viết sao?" Nghe đến chỗ này, Dương Nghiệp cũng không hề tức giận. Chỉ là cười đối vị kia bạn học trai nói, ta nếu viết ra, vậy dĩ nhiên không phải viết linh tinh, mù viết, bên phải cái này tở phương thuốc, đây là ta rỗi rảnh được lúc nhảm chán nghiên cứu ra, dược hiệu cực kỳ tốt, chuyên môn hành khí, lưu thông máu, khử gió, trừ hàn ức, cùng bên trái cái kia tở phương thuốc dược hiệu giống nhau như lúc, nếu như các ngươi ai có phương diện này chứng bệnh, là có thể lấy về thử một chút, nếu là không đi, liền trực tiếp tới tìm ta. Chương 196, cho đồ đệ nhiệm vụ. Hướng về bọn hắn lại mỉm cười một phen, chính lúc Dương Nghiệp muốn tiếp tục nói thời điểm, một đạo tiếng chuông tan học nhưng vào lúc này vang lên nghe được cái thanh âm này, Dương nghiệp không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn xem người phía dưới nói: các bạn học, thời gian đã đến, cảm ơn các ngươi có thể tới nghe ta lên lớp, ta rất vinh hạnh, ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ ta vừa nãy nói hết thể nội dung, những nội dung này có thể là các ngươi làm nghề y về sau sẽ gặp phải vấn đề, chúng ta núi không chuyển nước chuyển, về sau có cơ hội gặp lại tan học, nhưng người phía dưới lại không nguyện ý đi, một mực ngồi ở phía dưới khổ sở cầu khẩn nói: lão sư, không nên tan học có được hay không, lại cho chúng ta thượng hai tiết khóa chứ? chúng ta thật sự làm yêu thích Lão sư thượng hóa, muốn từ Lão sư nơi này học được nhiều thứ hơn. Lúc này, một người nhìn thấy phát hiện viện trưởng đứng ở bên ngoài, liền lớn tiếng mà nói: Đoàn người, viện trưởng khắp nơi bệ cửa sổ đứng ở phía ngoài đây, chúng ta đi văn cầu viện trưởng, để viện trưởng để văn cầu Lão sư, để Lão sư lưu lại lại cho chúng ta lên lớp. Câu nói này không ra, rất nhiều không có chú ý tới viện trưởng người, đều rối rít nhìn hướng bên ngoài, nhìn thấy viện trưởng trong giây lát này, âm thanh vào tiếng sấm vậy vang lên, mà còn tại nói chuyện với hàn hồn hình thiên nghiệp nghe thấy một trận tiếng ồn ảo, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Vội vàng xoay người nhìn xem nhìn về phía bên trong phòng học, nhưng không nhìn thấy bất cứ chuyện gì phát sinh, chỉ nhìn thấy bọn học sinh tại không ngừng mà nói chuyện, trong đó còn không ngừng đề cập chính mình. Mà Dương Nghiệp lại không để ý những chuyện này, chỉ là đứng đang bục giảng thượng, không ngừng mà nói, nghe giảng bài thời gian không ở chỗ bao nhiêu, mà ở chỗ các ngươi nghe lọt được bao nhiêu, nếu như các ngươi một điểm đều không nghe lọt ai, lại tiếp tục lên lớp, cũng không có bất kỳ tác dụng, xuất hiện tại các ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất, cái kia chính là củng cố cơ sở của mình, các ngươi phải hiểu, mặc kệ đồ vật gì, vậy cũng là yếu tại trên cơ sở mà phát triển. Các người cơ sở không? Vững, mặc kệ cùng các người nói bao nhiêu trí thức, vậy cũng là uổng công vô ích, mơ tưởng xa vời, đó cũng không phải là một thói quen tốt. Nói ra câu nói này, dương nghiệp cũng là có căn cứ, bởi vì dương nghiệp ở trên lớp thời điểm, từ rất nhiều học sinh ánh mắt bên trong nhìn ra mê man, nhìn ra bọn hắn cái hiểu cái không dáng vẻ, dương nghiệp cũng biết tiếp tục như vậy, thì sẽ không có người thu hoạch, hơn nữa mình còn có sự tình phải xử lý, cũng không có nhiều thời gian hơn cho bọn họ lên lớp. Bọn hắn có thể hiểu hay không, cái kia là chuyện của bọn họ, chính mình vốn không phải cái trường học này sư mình có thể việc làm, đều làm xong, còn giữ lại, vậy cũng chỉ có những lao sư kia công tác. Nói xong, Dương Nghiệp liền đi ra phòng học. Nhìn thấy Dương Nghiệp rời đi phòng học, ngồi tại vị trí trước lại huyên cũng cùng sau lưng Dương Nghiệp đi ra ngoài. Bên trong phòng học học sinh vốn tưởng rằng Dương Nghiệp hội lưu lại, cho bọn họ một chút thời gian, nhưng lại không nghĩ rằng đi được thẳng thắn như vậy, cũng không quay đầu lại đi rồi. Lúc này phòng học xuất hiện như lang khóc quỷ kêu giống như thanh âm, nghe được như vậy âm thanh, ngồi ở hàng trước nhất Vương Hành liền đứng lên, xoay người đối với mình sau lưng học sinh nói, các ngươi không nên ồn ào có thể có cơ hội lần này, các ngươi hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh, mà không phải ngồi ở chỗ này và hấn giận. thật tốt nghĩ một hồi các ngươi đến cùng gặt hái được cái gì, hắn bạn không phải chúng ta trường học giáo sư, lần này có thể tới nơi này lên lớp, ta đã hạ túc công phu, các ngươi chớ nhìn hắn trẻ tuổi như thế, coi như là lão sư ta đều yếu tôn tôn kính kính gọi hắn một tiếng lão sư. cơ hội như thế không nhiều, có lẽ các ngươi cả đời này chịu khả năng chỉ có như thế một cơ hội, tại sao ta sẽ nói như vậy? đó là bởi vì như dương lão sư y thuật cao minh như vậy người, chỉ sợ các ngươi cả đời này cũng chỉ có thể nhìn thấy như thế một lần. Được rồi, ta nên nói, nên nói, ta đều làm, các ngươi nhanh chóng trở về đi thôi, mấy ngày nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, cũng không thể để trường học biết chúng ta tự ý ở nơi này lên lớp, như vậy chúng ta hội bị xử phạt, tảng đi đi. Sau đó không chỉ có là vương hành nói như vậy, ngồi ở mặt trước những lao sư kia đi theo vương hành sau nói, bọn hắn tại dương nghiệp thượng cái này tiết khóa bên trong cũng có thu hoạch lớn, dương nghiệp nói tất cả đồ vật, tại không cùng giai đoạn người, hội có sự khác biệt thu hoạch, đương nhiên chỉ là trong phòng học người, đối với những khác, dương nghiệp nhưng không có tự tin đi dạy tốt bọn hắn. Trong phòng học nói không ngừng dưới tình huống, dừng lại ở trên hành lang dương nghiệp, liền mở miệng đối phía sau mình lại huyên nói, ta không biết ngươi nghe vào bao nhiêu, có lẽ ta nói những kia đối ngươi tình huống bây giờ không có bao nhiêu trợ giúp, thế nhưng, tri thức là không ngừng tích lũy, câu nói này, ta cũng nói rất nhiều lần, hy vọng ngươi có thể thành câu nói này lý giải thấu triệt, được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, người trương gia cũng có thể yếu tìm tới đi. Biết tính cách của ngươi, đối với gia gia ngươi, ngươi là sẽ không bảo lưu bất kỳ vật gì, đương nhiên, trừ người gia trong lòng bí mật kia bên ngoài, ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Mỗi cái tính cách của người không giống, nhìn thấy mỗi một chuyện thái độ cũng không đồng dạng, đi tìm một cây bút cùng một tờ giấy đến, ta cho ngươi viết một vật, các loại người trươn ra đến rồi, ngươi liền đem ta đưa cho ngươi đổ vật giao cho bọn họ, để cho bọn họ đi tìm ra ra ngươi, đi thôi." Lại Huyên vẫn không nói gì, nhưng trong lòng lời muốn nói, lại làm cho Dương Nghiệp nói một lần, lúc này Lại Huyên cũng chỉ còn suất lại ngạc nhiên. Nhưng Dương Nghiệp nói, Lại huyên vẫn là ghi vào trong lòng, chỉ là trong lòng có chút nghi vấn, liền mở miệng hỏi Dương Nghiệp nói, "Ta không biết sáng sớm chuyện gì xảy ra?" Nhưng ta còn là hy vọng ngài có thể đi đem Trương gia ra gia trị liệu được, phần ân tình này ta sẽ một mực nhớ kỹ trong lòng, đây không phải ta yêu cầu ngài, mà là ta tại khẩn cầu ngài, có những gì ân oán, các loại thanh bệnh nhân trị tốt, lại từ Tân Giải quyết có được hay không? Lão sư." Lúc đó ngồi trong sân, Lại Huyên không rõ ràng lúc đó chuyện gì xảy ra, nhưng Lại Huyên có thể dùng phán đoán ra được, thông qua cùng Dương Nghiệp ngày hôm nay ở chung, Dương Nghiệp là một cái gì người, Lại Huyên cũng biết một hai, biết Dương Nghiệp là sẽ không bỏ qua bất luận cái nào bệnh nhân, cho nên Lại Huyên mới nói ra lời nói này. Nghe xong, Dương Nghiệp liền xoay người nhìn lại nguyên một mắt, mặt đến nụ cười lắc đầu một cái nói, trên thế giới này tất cả mọi chuyện đều có một cái nhân quả, mà liên quan với chương truyện của Lão gia tử cũng không phải ta có khả năng xử lý tất cả những thứ này, vậy cũng là có nguyên nhân, ta không thể pha xấu ở trong nhân quả, cái này là ông nội ngươi nhân quả, cái kia liền cần ra ra ngươi tự mình giải quyết, có một số việc ở nơi này, ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, sư phụ ngươi ta đây không vẹn vẹn biết y thuật, còn có thể rất nhiều thứ, nói thí dụ như đạo thuật cũng chính là cái gọi là ma sơn thuật, trên người ngươi sự tình, ta cũng biết rõ rõ ràng, dặn. Cho nên có bí mật gì, ngươi liền không có cần thiết giấu giếm nữa cùng ta, bởi vì chúng ta là thầy trò, chuyện của ngươi, cái kia chính là vi sư sự tình, vi sư tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, lần này bệnh tình, cùng trong lòng ngươi bí mật kia có quan hệ, có mấy lời, ta đừng nói sáng tỏ, giữa chúng ta biết, vậy là được rồi. Cùng lại Huyên nói rồi mấy phút, Thanh hết thảy nguyên nhân đều nói cho lại Huyên, tại Dương Nghiệp nói hết lời trong mắt, tâm tình kích động lại Huyên, tại trên hành lang xoay chuyển vài vòng, thanh tất cả mọi chuyện sửa lại một lần, mới trở về đạo Dương Nghiệp bên người, vội vàng nói với Dương Nghiệp Ta không biết ngài nói có đúng không là đúng, nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngài, cảm tạ ngài thành những chuyện này nói cho ta. Lui về phía sau vài bước, lại huyên hướng về dương nghiệp sâu đậm cúc ba cái cung, mà dương nghiệp lại nói, sự tình tại chưa chứng thực trước đó, những thứ đồ này thì miễn đi, đúng rồi, chuyện này giải quyết xong, ngươi cũng đừng có tới nơi này, chờ một chút, ta sẽ cho ngươi một cái địa chỉ, lại cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi mượn một cây bút, cùng hai tấm giấy đến, ta đi đổ vật đều viết cho ngươi, ngươi mang theo những thứ đồ này, đi cửa trường học chờ bọn hắn đi, bọn hắn nếu như hỏi chúng ta, ngươi thì nói ta đi về nhà. Nhớ kỹ lời ta nói. Mấy phút sau, Dương Nghiệp đem giấy trong tay đầu giao cho lại ngươi nói, "Nhớ kỹ ta trước đó cùng lời của ngươi nói, hiện tại ta bắt đầu cho ngươi bố trí nhiệm vụ, tất cả mọi chuyện làm xong, ngươi bắt đầu từ nơi này, một đường hướng tây, đi tới TR thành phố, đến nơi đó, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta, nhớ kỹ, chỉ có thể dùng bộ hành đi tới, cũng cho phép ngươi cấy một ít công cụ giao thông, nhưng mỗi ngày không thể vượt qua nửa giờ, nhớ chưa?" Chương 197, gặp mặt viện trưởng. "Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối ta nhiệm vụ này, ta cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ trừng phạt." Thế nhưng ngươi bây giờ, cần nhất, cái kia chính là rèn luyện, đối với mình y thuật rèn luyện, trong đó, ngươi có thể cảm thụ đạo thế gian khó khăn, ta đã nói với ngươi, kỳ thực hiện tại, e sợ đều có người bởi vì bệnh tật mà chết, chúng ta người học ý, ý y, lấy đi bệnh trì người làm nhiệm vụ của mình, lời nói liền nói tới chỗ này, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Nói xong, không muốn tiếp tục nghe lại huyên nói chuyện dương nghiệp liền xoay người, liền hướng về toilet đi đến, nói thêm gì nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bất quá chỉ là phí lời một đồng lớn. Nhìn thấy Dương Nghiệp động tác, Lại huyên thì biết rõ hắn là không muốn tiếp tục nghe tự mình nói đi xuống, kỳ thực lại huyên chính mình cũng làm lý giải Dương Nghiệp, Dương Nghiệp bây giờ cảm thụ, mình ở bên thay hắn nói rồi phí lời nhiều như vậy, đổi lại là ai, đều sẽ nghe không vô. Dựa theo Dương Nghiệp ý nghĩ, Lại huyên rời khỏi bên trong y học viện khu dạy học, đi tới cửa trường học, chờ đợi người trương gia đến đây. Lên cái phòng rửa tay, Dương Nghiệp cảm giác được chính mình cả người đều dễ dàng rất nhiều, thanh vừa nãy chuyện này không hề để tâm, bởi vì tiếp đó, còn có một kiện sự tình chờ đợi mình đi xử lý. Mới vừa vào toilet, dương nghiệp trong lỗ thai liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở âm nói hệ thống nhiệm vụ trở thành kinh đô trong đại học y học viện một tên giáo sư dựa theo trở thành đẳng cấp dành cho khen thưởng mơ mơ màng màng dương nghiệp hai tay khoác lên trên buồn rửa tay mà thần thức của mình đã tiến vào hệ thống ở trong lại là cái kia bóng người quen thuộc cái kia thanh âm quen thuộc truyền tới trong lỗ thai đối với cái này âm thanh đã không nửa điểm cảm bào dương nghiệp liền hưu khí vô lực nói hệ thống ngươi đây là ý gì à không giải thích được liền để ta đi làm kinh đô đại học giáo sư ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đi làm những chuyện này mà hệ thống cái kia thanh âm lạnh lùng liền nói bởi ký chủ trước đó xúc động thầy trò chi nhánh hệ thống cho nên hệ thống mới gia tăng rồi nhiệm vụ như vậy bắt đầu từ bây giờ ký chủ thường nhiều một vị học sinh hệ thống đem khen thưởng ký chủ một lần rút thưởng cơ hội đến cuối cùng phán xét là căn cứ ký chủ chỗ dạy ra học sinh thành tựu cao thấp đến kết toán ký chủ không quyền tự tuyệt, không phải vậy trước đó có quan hệ nhiệm vụ cùng khen thưởng đem từ ký chủ trên người khấu trừ hơn nữa là gấp mười lần khấu trừ vừa nghe là cái chết nhiệm vụ dương nghiệp lòng đang lúc này trong nháy mắt liền ngội đi rất lâu đều không có nhận được loại nhiệm vụ này Lần này vẫn như thế tàn nhẫn, chính mình thật vất vả kiếm được ít đồ, nếu như từ chối, sợ sợ không còn có cái gì nữa. Cho nên Dương Nghiệp liền nói, hệ thống, ta đúng là ai cũng không phục, liền phục ngươi, xem như ngươi lợi hại, không phải là là cái nhiệm vụ nha. ta còn không tin lấy thực lực của ta, chả không bắt được một cái giáo sư giáo sư tư cách, vậy thì như uống nước như thế đơn giản. Ít nói nhảm, mở ra của ta giao diện thổ tính. Rứt tiếng, một cái to lớn màn hình liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt. Ký chủ, Dương Nghiệp Thông minh, 160.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 hơi chuyển động ý nghĩ một chút rút thưởng bảng liền xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt dương nghiệp muốn đều lại nghĩ trực tiếp ấn xuống cái nút màn ảnh lớn không ngừng nhấp nhô tổng cộng giật 2 lần thưởng bỏ ra dương nghiệp 100 vinh dự giá trị rút được một quyển tiểu thuyết ma giới chi chủ còn có một chương cổ phương nhìn một chút những này dương nghiệp mới muốn khởi mình đã có rất lâu không có thượng khởi điểm đi nhìn xem chính mình tiểu thuyết là cái dạng gì rồi là thời điểm rút chút thời gian đi xem một chút còn có cái kia quyển tiểu thuyết cũng nhanh yếu kết thúc đi vừa vặn buồn không có gì tiểu thuyết đã ủn ủn loạn cái này không lần này liền có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 Dương nghiệp liền từ trong hệ thống lui đi ra, dựa qua hai tay của mình, Dương nghiệp liền từ toilet đi ra. Mới từ toilet đi ra, liền có mấy người đứng ở bên ngoài, nhìn xem Dương nghiệp, trong đó có một cái chính là Vương Hành. Dương nghiệp tại toilet ngây người 5-6 phút, mấy người này liền tại toilet bên ngoài đợi 5-6 phút. Nhìn thấy Dương nghiệp đi ra, Vương Hành liền đi lên, mặt mỉm cười nói với Dương nghiệp: Lão sư được, ta đến vì ngài giới thiệu một chút. Ta bên tay trái một cái vị là chúng ta bên trong Y học viện viện trưởng Hình Thiên Niệm, bên phải vị này chính là trong chúng ta Y học viện đảng quan lớn Hàn Hồn. Bọn hắn có chút việc muốn tìm lão sư nói chuyện một cái, không biết lão sư có thời gian hay không đi qua ngồi một chút. Dương Nghiệp nhìn một chút Vương Hành một mắt, nhìn lại một chút phía sau hắn hai người kia một mắt, mới mở miệng nói: "Tiểu tử ngươi, liền đừng cứ gọi ta lão sư, ta nhưng làm không nổi lão sư của ngươi à? Sao thế, phải hay không muốn đem ta giam giữ ở nơi này, để cho ta miễn phí cho ngươi những học sinh kia lên lớp à? Ta đã nói với ngươi, không cửa, một điểm môn đạo đều không có, còn muốn xáo lộ ta, thật sự coi ta khờ à? Ai biết trong lòng ngươi tại đánh cái gì chú ý đây này." Trên chết nhìn Vương Hành một mắt. Trước đó hắn tự ý thanh học sinh mang tới sự tình, Dương Nghiệp đều không cùng hắn tính món nợ, hiện tại lại tới đây vừa ra. Tuy rằng nghe được Dương Nghiệp nói như vậy, nhưng Vương Hành vẫn là mặt dày, đối Dương Nghiệp cười nói: lao sư, ngài xem ngươi nói, cái này đã thành cái gì, ta làm sao có thể sẽ như vậy nha, lúc trước chuyện này, Thuần Túy bất ngờ, cũng không phải ta ý nghĩ của mình, ngài nhưng nhất định phải tin tưởng ta à, rồi lại nói, ngài cũng không có ý kiến gì nha." Nói tới chỗ này, Vương Hành đều thật không tiện nói ra khỏi miệng, nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ, Vương Hành vẫn là nói ra: "Không vì cái gì khác người." liền vì viện trưởng cho nhiệm vụ của mình, dương nghiệp liền nói, ngươi cũng đừng cùng ta phí lời, những này phí lời nghe hơn nhiều, đây chính là sẽ trúng độc, ta cũng không muốn trúng độc quá sâu, nếu như bị độc chết, đến lúc đó, ta coi như là kêu cha gọi mẹ, cái kia cũng không có bất kỳ tác dụng. đối với vương hành những câu nói này, vừa nãy dương nghiệp liền nghe đủ rồi, cũng không muốn nhiều thêm nghe. chương 198, viện trưởng cho mời. dương nghiệp này phen lời nói vương hành cũng không biết nên mở miệng như thế nào tiếp tục nói, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể xoay người nhìn mình sau lưng viện trưởng cùng thư tịch một mắt, bày làm ra một bộ chính mình không bắt được bộ dáng. nhìn thấy vương hành bộ dáng, còn có vừa nãy đối thoại của bọn họ, hai lão nhân này thì biết rõ tiểu tử này nguyên lai like không có bản lĩnh này, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. cho nên hình thiên nghiệp liền tiến lên vài bước, đi tới dương nghiệp bên người, duỗi ra hai tay. nhìn thấy hình thiên nghiệp động tác, dương nghiệp cũng duỗi suốt hai tay của mình, cùng hình thiên nghiệp nắm tay, mới thả mở, chính đối diện nhìn mình trước mắt ông lão này, cảm giác được dương nghiệp không phải như vậy hoàn toàn không hợp hình thiên nghiệp mới mở miệng nói, vừa nãy bị liên lụy rồi để ngài cho học sinh của chúng ta lên hai tiết khóa, không biết tiên sinh, cao tính đại danh, nhà ở nơi nào, vì ta bên trong y học viện làm nhiều chuyện như vậy, chúng ta cần phải hảo hảo cảm tạ một cái ngài a. Đang chờ Dương Nghiệp đoạn thời gian đó, Hình Thiên Nghiệp hỏi Vương Hành rất nhiều vấn đề, bao quát Vương Hành là tại sao biết Dương Nghiệp, Dương Nghiệp y thuật cao bao nhiêu, vân vân. Tuy rằng thông qua Vương Hành, đối Dương Nghiệp có hiểu một chút, nhưng này cũng chỉ là có hạn, đến bây giờ Hình Thiên Nghiệp cũng chỉ biết là Dương Nghiệp họ Dương, đối với Dương Nghiệp tính cách là cũng không biết một tí gì. Hơn nữa trước đó tại trong tiệm sách chuyện đã xảy ra, Vương Hành cũng đại khái mà nói cho Hình Thiên Nghiệp nghe, đối với đồ thư quán chuyện kia, Hình Thiên Nghiệp cũng chỉ là tại trước đây không lâu nghe nói một điểm. Bởi vì Hoàng Vũ là bên trong y học viện học sinh, xử lý chuyện thời điểm, cũng thông chi Hình Thiên Nghiệp, nhưng chuyện gì cũng có thể trong nháy mắt truyền ra, từ hoàng thị tập đoàn phá sản đến hoàng gia vợ chồng bị bắt, lại tới Hoàng Vũ phát rổ. Một loạt chuyện này đều chạy không thoát một người, đó chính là Dương Nghiệp. Tuy rằng lãnh đạo cấp trên không ngừng lại ẩn dấu chân tướng, nhưng thiên hạ không bất tưởng không lượn gió, tại đồ thư quán nhìn thấy những chuyện này đi qua những học sinh kia, từ lâu thanh trên những chuyện này chuyển tới internet bây giờ dương nghiệp tại kinh đô đây chính là cái kia đều có một chút danh khí tồn tại hiện tại hình thiên nghiệp đối diện dương nghiệp liền mở miệng nói không nghĩ tới một đời quốc thủ hình thiên nghiệp lại sẽ nói ra lời nói như vậy thật sự ra ngoài dự liệu của ta a xem ra nghe đồn là hồ có chút dã a xem ra lại lao để cử ta tới nơi này nhìn một chút chỉ sợ là một cái quyết định sai lầm a nhắc tới lại lão người ở chỗ này đều kinh ngạc tối ngày hôm qua đang cùng lại lao ra từ lúc nói chuyện nói tới bó xương cái đề tài này lúc Dương Nghiệp trong lúc vô tình nghe được lại lao ra tự nhắc tới Hình Thiên Nghiệp, nói Hình Thiên Nghiệp cái tay kia bó xương thủ pháp là xuất thần nhập hóa, để Dương Nghiệp có thời gian đi xem xem. Nhưng hiện tại xem ra, Hình Thiên Nghiệp cũng không quá chỉ là lấy lòng người khác một lao ra mà thôi, người đối người ấn tượng đầu tiên là phi thường trọng yếu, bởi vì cái này ấn tượng có thể sẽ quyết định một người vận mệnh. Dương Nghiệp cũng có thể tưởng tượng đi ra, làm một cái học viện viện trưởng, áp lực tuyệt đối rất lớn, cho nên lời nói này cũng chỉ là nhắc nhở một cái hắn, mình và ai có quan hệ, tại sao mình hội tới nơi này mà thôi. Mà hình thiên nghiệp nhưng lại không biết dương nghiệp vì sao lại nói lời nói này chính mình cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy dương nghiệp hắn sao lại nói lời ấy đây này đối với chuyện ở những phương diện kia đều phân tích một lần hình thiên nghiệp mới mở miệng hỏi không biết tiên sinh vì sao nói lời nói này ta thật giống cùng tiên sinh không thủ không đoán tiên sinh nói lời nói này không sợ đắc tội ta sao Lao đầu tử ta tuy nói không có thế lực nào nhưng tiên sinh ngài cũng không cần ác ý hại người giống chúng ta người như thế là được luật pháp quốc gia bảo vệ ta có thể cáo ngươi tùy ý nhục mạ cơ quan quốc gia nhân viên nhưng dương nghiệp nhưng chỉ là cười cười nói Hình lao đầu à, ngươi cũng có thể về hưu, chắc hẳn trên người cái kia nối xương thủ pháp cũng quên không còn chút nào đi, nhìn ngươi là bệnh không nhẹ à, nên trở về đi dưỡng thương, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, các loại bệnh phát thời điểm, ngươi nghĩ đi, cái kia đều đi không được rồi. Dương Nghiệp hưu ý vô ý thanh trong lòng mình lời muốn nói đều nói ra, đây không phải Dương Nghiệp tại có ý định sỉ nhục Hình Thiên Nghiệp, chỉ là hảo tâm nói cho Hình Thiên Nghiệp, nhưng sử dụng khẩu khí, lại làm cho Hình Thiên Nghiệp cảm giác được một cô khác nội vị. Mà Dương Nghiệp lại là cố ý làm như vậy, mục đích, cái kia chính là cứu lại Hình Thiên Nghiệp một mạng. Hình Thiên Nghiệp sự nghiệp tâm phi thường trọng, đối với từ chính mình lão là ở đâu kế thừa xuống bên trong y học viện, trước sau không cách nào thả xuống. Người một khi rơi vào loại tư tưởng này ở trong, muốn lại giải thoát đi ra, lại là phi thường khó khăn, cái này cũng là hình thiên nghiệp không tìm được một cái có thể làm cho mình an tâm thanh chính mình một vị trí giao cho hắn người. Hình Thiên Nghiệp tuy rằng cảm giác được Dương Nghiệp nói chuyện mùi vị có chút không đúng, nhưng cũng chạm vào trong lòng chính mình, đứng bên cạnh Hàn Hồn nghe xong lời nói này, không đợi Hình Thiên Nghiệp mở miệng nói, chính mình đã nói, vị tiên sinh này, chúng ta là tôn trọng ngươi, mới hết lần này đến lần khác cho ngươi. Đừng cho là chúng ta bắt ngươi không có cách nào, thiên hạ này vẫn có vương pháp có luật pháp. Hàn hồn vừa mới dứt lời, dương nghiệp còn nói, ta nói ngươi kích động cái gì sao à, ta lại không nói ngươi, ngươi so với hắn cũng không tốt được chạy đi đâu, hai cái đều là liều mạng công tác, một cái cũng tại một đường, mà một cái khác lại ở văn phòng, thật sự có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu à, ngươi đang lừa gạt hắn, hắn làm sao không đang lừa gạt ngươi đâu, ta nói các ngươi hai cái đều gần 70 tuổi người, nên nghỉ ngơi, vậy sẽ phải nghỉ ngơi, bảo dưỡng, tốt thân thể của mình. Năng lực càng tốt hơn đi cứu trợ người khác à? Hình lão đầu, ngươi nói ta nói có đúng hay không à? Nhìn xem hai cái này, lão đầu nhìn nhau đối phương một mắt, lại quay đầu nhìn chính mình. Dương nghiệp mở miệng lần nữa nói, nhưng là các ngươi cũng coi như thông minh, còn biết đi tìm thầy thuốc giúp mình nhìn một chút, cũng là các ngươi cái này thông minh cử chỉ, cứu vãn các ngươi, lại lao không muốn nhìn thấy ta hoa hạ cứ như vậy mất đi hai cái cấp bậc quốc bảo những khác lao nhân, mới khiến cho ta có thời gian sang đây xem một cái. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, lẽ nào các ngươi sẽ không muốn chuyển sang nơi khác, để cho ta lại nói những thứ này lời nói sao? Năm tầng là giáo sư nhóm chỗ làm việc, phần lớn không có chuyện lão sư, đều sẽ tụ tập năm tầng, chờ đợi tan học tan học, nhưng cũng có đừng mấy cái học xong sau, liền rời đi trường học. Lúc này, Dương Nghiệp một ngồi ở năm tầng trong phòng làm việc, đang cùng cái này hai học viện quản lý người tiến hành trao đổi, mấy phút sau, trò chuyện xong xuôi từ ghế đứng lên, Dương Nghiệp mở miệng lần nữa nói, quan ở chuyện của các người, ta liền nói xong, đây là lại lão nói cho ta biết, nhưng trong đó cũng có ta tự mình nhìn ra được một phần, lời nói không nói nhiều, nên nói, ta đã nói rồi, các ngươi có chuyện gì, cứ nói đi. Ta còn có chuyện phải xử lý đây này. Ngồi trên ghế dựa, Dương nghiệp hai chân chéo ngay, trong tay bưng một chén nước, không ngừng uống. Qua phải vô cùng ăn nhàn, thật giống ngay tại chính mình trong nhà như thế. Mà hai lão nhân này chả đang không ngừng tự hỏi, các loại bọn hắn rất lâu, Hình Thiên nghiệp mới mở miệng nói, không nói gạt người. Trong chúng ta y học viện đã không thể so năm đó, bây giờ là càng ngày càng tệ. Hàng năm chiêu thu tiến vào học sinh đều không đủ thượng một năm một nửa. Tuy rằng ta cùng lão lệnh trên người có bệnh, nhưng chúng ta vẫn là không bỏ xuống được nơi này. Đây là ta từ đạo sư của ta trên tay nhận lấy. Ta không muốn để cho bên trong y học viện cứ như vậy hủy ở trên. Người ta, cho dù để cho ta chết đi, ta cũng sẽ không chơ mắt nhìn nó xong đời. Ta biết ngươi có thể rõ ràng ta cùng lão lệnh tâm tình bây giờ. Ta cũng không muốn lại nói thêm gì nữa, bởi vì vì những thứ đồ này đều là chúng ta những này làm chung ý ý. Một mực giấc mơ, muốn để cho chúng ta hoa hạ từ mấy ngàn năm trước liền chuyển xuống rồi đồ vật. Lần nữa phát dương quan đại, những kêu tây y, ý, ý, ý. Nói chúng ta không có khoa học căn cứ, nói chúng ta chỉ là một chút gạt người siếc, nhưng chúng ta người trong nước nhưng không có ý thức được những chuyện này. Cái này để cho chúng ta những lão nhân này rất là thương tâm, bởi vì chúng ta quốc gia náo vật lại muốn như vậy vô ảnh vô tung biến mất, hơn nữa là tại Đạm thiếu niên này trên tay biến mất. Dừng lại lời nói sau, đã qua hơn nửa canh giờ, Dương Nghiệp ngồi ở chỗ này, nghe hai lão nhân này nói rồi hơn nửa canh giờ lời nói, bọn hắn cái này hơn nửa canh giờ trong thời gian, đối với hiện tại Hoa Hạ Trung Y tình cảnh làm một cái hoàn toàn phân tích, cũng nói ra bọn hắn tại sao không muốn rời đi nơi này nguyên nhân, tức khiến bọn họ cũng đều biết đối phương sự tình qua đi, đổi là như thế này, Liễu Mạn Cư Bính, trong lòng liền một cái ý nghĩ. Cái kia chính là môn phủ cứu vớt Hoa Hạ trung ý đi. Chương 199, phó thác trọng trách. Nghe xong những câu nói này, để Dương Nghiệp cảm khái vạn phần, không nghĩ tới một lão già lại có thể nói ra như vậy mấy câu nói, có ước mơ như vậy, như quê hương mình những lão nhân kia, hiện tại hay là tại trong nhà Hưởng Thanh Phúc, Dương Nghiệp cũng rõ ràng, sinh tồn ở không giống địa phương người, khả năng tư tưởng trên cũng có khác biệt rất lớn. Bọn hắn nói hết lời sau, Dương Nghiệp liền mở miệng nói, các ngươi nói lâu như vậy lời nói, ta cũng tại chăm chú nghe, nhưng hai người các ngươi tuổi tác đã kinh lớn như vậy, nên lúc nghỉ ngơi, vậy thì chả phải nghỉ ngơi? Không nên lại mệt mỏi như vậy rồi, cho dù là thầy của các ngươi trên đời, chỉ sợ cũng không hội nhìn thấy các ngươi như vậy, lời của ta cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy, nhiều hơn nữa, sợ các ngươi nghe phiền lòng, như vậy đi, hai người các ngươi trước tuyển ra mấy người đại. Lý, thay các ngươi quản lý một cái bên trong y học viện, các ngươi liền cẩn thận trở lại dưỡng bệnh, như vậy so cái gì đều mạnh, chờ các ngươi dưỡng tốt rồi, lại trở về công tác, cái kia cũng không muộn, tin ta một câu nói. Nói tới chỗ này, Dương Nghiệp cũng nói không ra lời, bởi vì vì những chuyện này, cũng không phải là mình có thể nhúng tay, bọn hắn lựa chọn thế nào? chỉ là bọn hắn lựa chọn của mình, Dương Nghiệp có thể nói, đều nói một lần, phương pháp gì đều đã dùng hết, còn kém đem bọn họ khí đi. Nhưng Dương Nghiệp suy nghĩ một chút, cảm giác mình lúc trước loại phương pháp kia không quá thích hợp, cho nên lập tức thay đổi thái độ, dùng hiện tại loại này thái độ nói chuyện, bất kể nói thế nào, cái này hai vị lão nhân cho quốc gia chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, giá trị được bản thân đi tôn trọng bọn hắn. Nhưng hai người bọn họ vẫn là yên lặng không nói lời nào, bởi vì không có ứng cử viên phù hợp, đây là bọn hắn phiền não nhất sự tình, hiệu trưởng cũng cùng hai người bọn họ nhấn mạnh rất nhiều lần chuyện này để cho bọn họ mau trở về tu dưỡng, nhưng bọn họ liền dùng một câu nói, để hiệu trưởng cũng không cách nào phản bác. Trường học người lãnh đạo đều đổi rất nhiều giới, nhưng chính là Trung y viện hai cái vị trí này vẫn luôn không có đổi qua, hình thiên nghiệp từ sư phụ mình trong tay tiếp nhận bên trong y học viện đều nhanh 30 năm, bồi dưỡng ra được học sinh cũng nhiều vô số. Nhưng những học sinh kia không phải đội nghề, cái kia chính là như vậy mê muội đi xuống, hình thiên nghiệp cùng Hàn Hồn cũng đi qua những người này trong nhà cùng bọn họ nói chuyện rất nhiều lời ấy, lại không có bất kỳ tác dụng, nhìn xem chính mình những học sinh này như vậy mê muội đi xuống thân là đạo sư hình thiên nghiệp cùng hàn hồn trong lòng phi thường cảm giác khó chịu vốn là trong lòng bọn họ đều đã có người nối nghiệp nhưng cũng tại một lần bất ngờ bên trong chết đi chính mình bồi dưỡng lâu như vậy người nối nghiệp lại như vậy liền cách mình mà đi đưa đến cái này hai vị lão nhân cũng không còn thu qua học sinh mà những lão sư này đều là từ chỗ khác mới bảo nhìn xem cái này hai vị lão nhân một mực không chịu nói dương nghiệp liền mở miệng lần nữa nói các ngươi liền không cần suy nghĩ nếu như các ngươi không yên lòng lời nói vậy ta liền cố hết sức đỡ lấy phần này trọng trách các ngươi đối với ta không có gì tự tin nhưng ta có thể để cho các ngươi tin tưởng ta, để cho các ngươi an an tâm tâm thanh bên trong y học viện giao cho ta, chỉ muốn các ngươi nói một câu thanh trung y viện giao cho ta, ta liền có biện pháp lên làm trung y viện hiệu trưởng. bắt đầu từ bây giờ, các ngươi không cần nói một câu, chỉ cần hãy nghe ta nói là được rồi. dưới quyết định này, cũng là để Dương nghiệp nghĩ đến thời gian khá lâu. Dương nghiệp biết trường này lại như hải tử của bọn họ như thế, mà bên trong y học viện cũng là bọn hắn lão sư một tay sáng lập, cũng là bởi vì chính mình lão sư tiếng tăm đưa tới rất nhiều học sinh, lúc đó. Bên trong y học viện nhưng là kinh đô đại học số một số hai học viện, rất nhiều người liền là hướng về phía cái này tiếng Tâm, mới đến kinh đô đại học học tập. Mà hình tiên nghiệp là thuộc về lần thứ nhất học sinh, hơn nữa là lần thứ nhất tốt nhất một trong những học sinh. Dương nghiệp từ bàn đứng lên, cùng hai vị này lão sư nói rất nhiều chuyện, cuối cùng còn đánh lại lao gia tử cho lại lao gia tử, để lại lao gia tử cho mình làm chứng rõ ràng, hai vị này mới đồng ý dương nghiệp ý nghĩ. Mà cái này hai vị lão nhân cũng không phải là bởi vì dương nghiệp nói lời nói này, mới rơi xuống quyết định này bởi vì bọn họ tại nuôi nghiệp ánh mắt bên trong nhìn thấy bên trong y học viện hy vọng, hơn nữa có thể vượt qua sư phụ mình mới vừa sáng lập cái này viện giáo thời điểm tiếng tăm. Mà Dương nghiệp vì đạt được tín nhiệm của bọn họ, Dương nghiệp miệng đều nói khô rồi, vốn không muốn cho lại lao ra tử gọi điện thoại, nhưng nếu là không cứ gọi cho hắn lời nói, Dương nghiệp e sợ muốn nói hơn một canh giờ, năng lực đem bọn họ hai vị thuyết phục. Đã nhận được đồng ý của bọn hắn, Dương nghiệp uống một hớp nước, lần nữa gọi một mã số, muốn đem chuyện này triệt để chứng thực đi xuống, gọi điện thoại người, đó chính là thần côn, chuyện này, cũng chỉ có hắn để giải quyết, mới là nhanh nhất. Dương Nghiệp cũng không muốn lại nhiều lãng phí thời gian để giải quyết những chuyện này, dù sao hiện hữu tài nguyên không cần, cái kia chính là kẻ ngu si, hơn nữa là loại kia phi thường nốc kẻ ngu si. Điện thoại mở ra, Dương Nghiệp trên mặt lập tức liền mang lên nụ cười, hơi hơi ổn định một cái tâm tình của chính mình, Dương Nghiệp mới mở miệng nói, "Tần bà bá, lại là ta, tiểu Nghiệp, ta có chuyện yếu ngài cho ta giải quyết một cái, không biết có thể hay không à. Mới vừa đạt được Tần Lao gia tử khẳng định, Tần Côn liền nhận được Dương Nghiệp gọi điện thoại tới, cái gọi là tâm tính tốt, bất kể làm cái gì sự tình, vậy cũng là tốt, nghe được Dương Nghiệp nói hết lời, Tần Côn liền mở miệng nói: Sao thế, tiểu tử ngươi phải hay không lại gây phiền cái gì? Muốn ta giải quyết cho ngươi à? Ta nói với ngươi à, cũng chính là lần này chúng ta theo dõi Hoàng Thị Tập Đoàn, không phải vậy ta xem ngươi nên làm gì. Ngươi tiểu tử này, một ngày không chút chính sự, liền biết làm những này có có không không, phải hay không không có chuyện gì làm à? Nếu không có nói, vậy thì đi trong quân doanh rèn luyện một chút, cho ta đi huấn luyện mấy người lính. Câu nói này, Tần Côn nhưng là muốn rất lâu. Dương nghiệp có thể nhẹ nhõm đánh bại Tiểu Vũ, có thể thấy được Dương nghiệp thực lực cao bao nhiêu. Hiện tại quốc gia liền cần người như vậy. Cần muốn như vậy một nhóm người đến cho quốc gia huấn luyện một ít binh sĩ. Nghe thế lời nói, Dương Nghiệp thì biết rõ Tần Côn đã đối với mình có ý đồ rồi, trong lòng không khỏi căng thẳng, hít vào một hơi thật dài khẩu, mới nói: "Tần bà bá, ngài cũng đừng có đánh ta chủ ý rồi, ta nhưng là chả có rất nhiều chuyện phải làm. Đúng rồi, ta lần này tìm ngài, là yêu cầu ngài làm cho ta một chuyện tình, không biết có thể hay không?" Đây chính là Dương Nghiệp lần thứ nhất đi cầu người Tần gia, vốn là cho là mình không cần đi sử dụng thứ này, nhưng những này đã là lựa chọn vạn bất đắc dĩ, muốn nhẹ nhõm giải quyết những chuyện này. Vậy sẽ phải lợi dụng những thứ đồ này." Cung Tân Côn nói một hồi, kết quả cuối cùng, cái tiêu chính là để Dương Nghiệp chính mình đi gọi điện thoại cho phụ thân của Trịnh Dung, bởi vì vì những chuyện này, tìm phụ thân của Trịnh Dung trực tiếp hơn một điểm, những chuyện này, tất cả thuộc về phụ thân của Trịnh Dung quản lý. Dương Nghiệp cũng không nghĩ đến, chính mình có một ngày dĩ nhiên hội gọi điện thoại cho nhạc phụ của mình, khiến hắn cho tự mình xử lý sự tình, vốn định liền chính mình chậm rãi xử lý, nhưng mấy phút sau, phụ thân của Trịnh Dung lại gọi điện thoại cho chính mình. Bất đắc dĩ Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là tiếp cùng điện thoại, trên mặt mang theo nụ cười nói: Cha, ăn cơm tối không? Tham hỏi đơn giản, lại là Trịnh Dương rất lâu đều chưa từng nghe qua lời nói. Điện thoại bên kia Trịnh Dương suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói: An An, gần nhất đang làm gì à? Tiểu Dung ở nơi đó qua vẫn tốt lắm. Cùng Trịnh Dương lôi vài câu việc nhà, mới tiến vào đề tài chính, mà chuyện này lại là Trịnh Dương trước khi nói ra, ta nói ngươi tiểu tử à, có chuyện gì, liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta chứ, lại không phải là cái gì đại sự, rồi lại nói chúng ta là người một nhà, coi như là có đại sự xảy ra, chúng ta cũng có thể đồng thời khiêng, Nếu không phải lão tần gọi điện thoại cho ta. Ta cũng không biết ngươi có sự tình muốn tìm ta, nói đi, ta nghe." Mà Trịnh Dương nói câu nói này, cũng thật sâu đâm vào Dương Nghiệp trong lòng, trong mắt cũng không khỏi nước mắt chảy xuống, chà sát mình một chút khóe mắt nước mắt, Dương Nghiệp mới mở miệng nói, "Kỳ thực cũng không có chuyện gì, tần bá bá đều đáp ứng cho ta xử lý, cho nên ta sẽ không có gọi điện thoại cho ngài, nếu ngài hỏi thử coi, vậy ta sẽ nói là như vậy." Chương 200, chính thức tiền nhiệm. Ánh nắng sáng sớm một lần nữa chiếu rọi tại Dương Nghiệp trên mặt, thông qua chiều hôm qua xử lý, Dương Nghiệp tiền nhiệm thư thông báo tại trời vừa rạng sáng nhiều liền đưa đến Dương Nghiệp trong tay bởi vì dương nghiệp quan hệ, còn có dương nghiệp làm chuyện này tầm quan trọng. Chính dương trực tiếp gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình, để cho bọn họ mau chóng đem chuyện này cho xử lý tốt, đạt được chính mình thượng cấp mệnh lệnh của lãnh đạo, bọn hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất, thanh tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt, cùng với thanh nhận lời mời sách đưa đến dương nghiệp trong tay. Đạt được tấm này thư mời, dương nghiệp liền biết trên người mình áp lực nặng thêm mấy phần, nhưng có áp lực, vậy thì có động lực, cho nên dương nghiệp không tới 6 giờ liền từ trên giường tỉnh lại, chuyện này tầm quan trọng, dương nghiệp trong lòng là có một cái to lớn phổ. Sửa sang một chút trang phục của mình, nghiêm túc cẩn thận dựa mặt Nhìn đồng hồ, đã có hơn 8 giờ, Dương Nghiệp liền đi từ từ xuất nhà khách, hướng về Kinh Đô Đại học đi đến, mà hiệu trưởng cũng bởi vì chuyện này, rất sớm địa liền ở cổng trường học chuẩn bị kỹ càng nên tiếp Dương Nghiệp. 10 giờ tối hôm qua nhiều, Kinh Đô Đại học hiệu trưởng ở chết non đã nhận được tin tức này, vội vàng gọi điện thoại cho Hình Thiên Nghiệp tiến hành xác nhận, mà Hình Thiên Nghiệp cũng cho ở chết non một cái xác định tin tức, cái kia chính là mình sinh bệnh, tạm thời không cách nào quản lý cái này học viện, mới nhậm chức viện trưởng, ta đã thi thử qua, đáng tin cậy. Ngắn như vậy ngắn một câu nói thành tất cả mọi chuyện đều giao cho Dương Nghiệp như thế một cái mới viện trưởng nhưng thân là hiệu trưởng ở trên non nhưng vẫn là một mặt vụ thủy cái gì đều nghe không hiểu chỉ nghe được tên dương nghiệp cùng hình thiên nghiệp sinh bệnh hai cái này tin tức nhanh chín hát thời điểm dương nghiệp ngồi xe taxi đi tới kinh đô đại học cửa trường học một tấm hành phi xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt trên đó viết hoan nên dương nghiệp giáo sư đi tới trường ta tiến hành khảo sát cũng đến trường ta nhậm chức hành phi phía dưới đứng đấy một đoàn học sinh trong đó có mấy người ngày hôm qua đã gặp người cái khác lời nói dương nghiệp không có cảm giác đã có thật giấu nhưng này cái giáo sư lại làm cho dương nghiệp một mực cũng không làm rõ tại trên xe nhìn một quãng thời gian Dương Nghiệp mới từ trên xe taxi xuống, đem xe phí thanh toán, Dương Nghiệp liền đi hướng về đại công trường, đứng đây nhóm người này, chỉ có lẻ tà lẻ kẻ mấy người nhận thức Dương Nghiệp, hơn nữa đều là đi lên qua Dương Nghiệp khóa người. Nhưng biết Dương Nghiệp danh tự, lại không có mấy người, chính khi tất cả mọi người tại hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, Vương Hành liền từ trong đám người đi ra, hướng về Dương Nghiệp đi tới, trả rối suốt hai tay của mình, chuẩn bị nên tiếp Dương Nghiệp. Cũng là bởi vì Vương Hành hành động này, mới để cho bọn họ biết Dương Nghiệp nguyên lai like là còn trẻ như vậy một người, phần lớn học sinh thấy cảnh này, liền một điểm tâm tình cũng không có. Vốn là muốn nhìn một chút là vị nào lão nhân đến cho chúng ta đương viện trưởng, nhưng tình cảnh này triệt để để cho bọn họ tâm mắt lạnh, một cái không đủ 30 tuổi người, dĩ nhiên đến học viện chúng ta cho chúng ta đương viện trưởng. Nhưng là có một phần nhìn thấy Dương Nghiệp bộ dáng, mặt ngay lập tức liền lộ ra nụ cười, bởi vì sự tình ngày hôm qua. Để cho bọn họ thanh dương nghiệp sâu đậm ghi vào trong lòng, thông qua một buổi tối tiêu hóa, những kẻ nghe giảng bài người đều chiếm được rất lớn thu hoạch. Nhìn thấy Vương Hành hướng mình đi tới, Dương Nghiệp liền há miệng nói, "Tiểu tử ngươi muốn làm gì?" Mang theo nợ nụ cười, "Sao thế?" Phải hay không còn muốn có ý đồ với ta à? Ta đã nói với ngươi, không cửa, chờ ta làm tới vị trưởng, xem ta như thế nào chừng trị ngươi, tiểu tử ngươi cũng đừng nói chuyện, ta không muốn nghe ngươi nói nữa." Đang chuẩn bị nói chuyện vương hành, nghe được Dương Nghiệp lời nói này, vội vang nhắm lại miệng mình, xuất hiện tại trước mắt mình vị này, nhanh muốn thành vì mình thượng cấp, nếu như lại lưu lại ấn tượng xấu, vương hành biết mình e sợ hội xong đời. Trải qua những ngày cân nhắc, vương hành buông tha cho nôn ngữ quyền lợi. Dương Nghiệp cũng không có quản vương hành hiện tại là cái dạng gì, trực tiếp rời đi vương hành bên người, hướng về ở chết non đi đến mà đang đứng ở vẻ kinh ngạc thái bên trong ở chết non, nhìn thấy dương nghiệp đi tới, vội vàng lung lay đầu của mình, để cho mình phản ứng lại, hóa giải một chút tâm tình của chính mình. ở chết non mới giống như vương hành, trên mặt mang theo nụ cười đi lên phía trước, vươn tay ra, chuẩn bị cùng dương nghiệp nắm tay. nhìn thấy gặp gỡ bộ dáng, lại tăng thêm mình ở internet nhìn thấy được nội dung, dương nghiệp liền xác định trước mắt mình người này chính là kinh đô đại học hiệu trưởng. nhìn thấy của mình thượng cấp, dương nghiệp sắc mặt lập tức liền xảy ra biến hóa to lớn, vươn tay ra, cùng ở chết non nắm tay, trên mặt mang theo nụ cười nói, ở hiệu trưởng, ta là tới báo cáo. Bố trí ngài có những gì chỉ là yếu giao cho ta. Một đoạn giao tiếp sau, Dương Nghiệp liền cùng ở chết non đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, những học sinh kia cùng lão sư cũng trở lại công việc của mình trên cương vị, hoặc là chính là đi chơi du địch bởi vì bây giờ còn là kỷ niệm ngày thành lập trường trong lúc, hết thể lao sư công tác, đó chính là nỗ lực phối hợp công nhân viên, đồng thời thanh kỷ niệm ngày thành lập trường hoàn thành. Đến phòng làm việc của hiệu trưởng, lẫn nhau ngồi xuống, ở chết non liền dẫn đầu nói ra, chúng ta bây giờ liền nói ra, ta không biết ngươi có quan hệ gì, có thể làm cho hình lao thanh vị trí của hắn giao cho ngươi nhưng ta ở nơi này trước tiên cảnh cáo một chút ngươi đây là học tập thánh địa không cho phép một điểm hở cát lời nói ta đừng nói mở ra ngươi nghĩ ở trong y học viện viện trưởng ta không có bất kỳ phản đối dù sao bên trong y học viện hiện tại cũng không còn hình dáng nếu không phải xem hình lao tính là của chúng ta nguyên lao cấp nhân vật vì chúng ta kinh đô đại học làm rất nhiều công hiến ta đã sớm đem bên trong y học viện cùng y học viện sắp nhập ở cùng một chỗ hy vọng ngươi có thể rõ ràng ý của ta nghe được ở chết non tại bên thai của mình nói một tràng lời nói dương nghiệp từ trong miệng của hắn đến một cái tin đó chính là ở chết non sớm đã có thanh bên trong y học viện cùng y học viện triệt để sắp nhập ý nghĩ. nhìn thấy hắn còn nói không ngừng, dương nghiệp trực tiếp nâng khởi tay của mình nói, xem ra hiệu trưởng thật sự không coi trọng trong chúng ta y học viện A, Ta thừa nhận trong chúng ta y học viện khoảng thời gian này không bỏ ra nổi cái gì thành tích tốt cho ngươi, nhưng ngươi cũng không nên xem thường trong chúng ta y học viện. Trung y là chúng ta lão tổ tông truyền xuống đồ vật, liền là bởi vì các ngươi người như thế, như vậy tư tưởng, để cho chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật, tàn phá, một tia không dư thừa. Nhưng chúng ta trung y cũng không phải hoàn toàn không có chỗ coi. Ngươi yên tâm, ta sẽ thanh ngươi loại ý nghĩ này bơ giết từ trong trứng nước, bên trong y học viện hiện tại ở trong tay ta, ta cũng sẽ không khiến bất luận người nào đi tùy ý phá hoại trong chúng ta y học viện, ta sẽ không để cho hình lão nguyện vọng cứ như vậy hủy ở trong tay ta. Được rồi, ta cảm giác ta cùng ngươi nói chuyện không đi xuống, chúng ta liền dùng thực lực đến nói chuyện, cho ta thời gian 3 tháng, ta trả ngươi. Một cái không giống bên trong y học viện, nhưng ngươi trong đoạn thời gian này không nên đối với ta bên trong y học viện có bất luận ý nghĩ gì, tự coi như ngươi là hiệu trưởng, ta cũng có biện pháp cho ngươi rời đi người trước vị này. Nói xong, Dương Nghiệp liền chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, Dương Nghiệp biết, yếu là mình lại nói như vậy đi xuống, e sợ chưa kịp chính mình ngồi trên vị trí này, bên trong y học viện liền đã biến mất không còn tăm hơi. Mà ở chết non cũng từ chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào Dương Nghiệp nói: "Được, ta liền cho ngươi thời gian 3 tháng, nhìn ngươi có thể đem bên trong y học viện biến thành hình dáng gì, nếu như khi đó bên trong y học viện so với bây giờ còn phải kém, vậy ngươi thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, nếu như ngươi thật sự thanh bên trong y học viện trở nên so với hiện tại muốn xịn, cái kia ta lập tức liền từ trước, cũng xin lỗi ngươi." Dương Nghiệp trên mặt hơi hơi nở nụ cười, dừng lại cước bộ của mình, mở miệng nói, "Ngươi không cần nói như vậy, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh cái này đánh cược, bởi vì ngươi phải thua, không phải ta coi thường ngươi, mà là ta tin tưởng ta chính mình có thực lực như vậy, ta chỉ yếu ngươi về sau đừng coi thường chúng ta những này học trung ý đi, bọn hắn chỉ là không có một cái hảo lão sư đến giáo dục bọn hắn mà thôi, lời nói liền nói tới chỗ này, không nên quên giữa chúng ta hứa hẹn." Lúc này Dương Nghiệp, khuôn mặt lộ ra một loại đối với mình cực kỳ nụ cười tự tin. Các loại Dương Nghiệp rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, gặp gỡ rất nhớ toàn thân vô lực như thế ngã xuống chỗ ngồi, con mắt nhìn lên trần nhà, trong miệng yên lặng nói ra, hy vọng ngươi thật có thể thanh bên trong y học viện cấp cứu sống, ta thanh toàn bộ bảo đều áp ở trên người ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Chương 201, chuyện cần cấp. Hướng về dương nghiệp người như vậy, ai sẽ không quen biết đây, bất kể là tại làng giải trí, chả là địa phương nào, trên căn bản đều có thể nhìn thấy dương nghiệp thân ảnh, như dương nghiệp y thuật cao minh như vậy người, ai cũng muốn được. Mà hướng về chết non người như vậy, càng nghĩ đến hơn đến như dương nghiệp người như vậy, từ khi dương nghiệp tại kinh đô nổi bồng bóng, đã bị hướng về chết non người như vậy theo dõi nhưng bởi vì không tìm được dương nghiệp địa chỉ, cho nên đem sự tình kéo cho tới bây giờ. Kỳ thực ở chết non cũng là bên trong y học viện một tên học sinh, cũng coi như là hình thiên nghiệp một cái học đệ. Nhưng bởi vì ở chết non năm đó ở bên trong y học viện học một năm, liền xoay chuyển chuyên nghiệp, không có mấy cái có thể nhớ kỹ ở chết non. Hứa hồ lại qua hơn 23 năm thời gian, rất nhiều ký ức sớm đã biến mất được không thấy tâm hơi. Từ khi ở chết non tiếp thủ kinh đô đại học vị trí của hiệu trưởng, liền một mực đang vì bên trong y học viện nghĩ biện pháp, vì bên trong y học viện ở chết non không biết thừa bị bao nhiêu áp lực. Hết lần này đến lần khác để lại bên trong y học viện cái này học viện. Mục đích đúng là để bên trong y học viện tái hiện huy hoàng của năm đó, qua nửa năm nữa, ở chết non cũng phải từ trên vị trí này đi xuống, nếu như tại không nghĩ biện pháp, đến lúc đó, bên trong y học viện chỉ sợ là không lưu được. Đây là ở chết non không muốn nói ra một chuyện, mặc kệ ở nơi nào, ở chết non đều không nhắc tới từ bản thân ý nghĩ này, chỉ là trong bóng tối chịu đựng bên trong y học viện. Từ phòng làm việc của hiệu trưởng đi ra không mấy phút, dương nghiệp liền nhận được một cú điện thoại, cái kia chính là mình nàng dâu Trịnh Dung gọi điện thoại tới. Nhìn thấy điện thoại di động của mình thượng số điện thoại, Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, liền nhận nghe điện thoại. Mới vừa truyền được, điện thoại bên kia liền truyền đến trịnh dung cái kia thanh âm rồn dập nói: "Lão công, ngươi đang làm gì à? Trong nhà chuyện phát sinh rồi, ngươi mau trở lại xử lý một chút đi. Ngày hôm qua, ta bồi tiếp Tiểu Bân cùng Hà Tuệ về hắn lao ra, chuẩn bị đến xem Hà Thúc, mới biết Hà Thúc từ lâu tại hơn 10 ngày trước tiểu ly khai rồi nơi đó, không biết đi chỗ nào rồi. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, Tiểu Bân cùng Hà Tuệ đều nhanh vội muốn chết, trong thôn người đều nói: Hà Thúc đi tìm con trai hắn, ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì." Trịnh Dung lời còn chưa nói hết, điện thoại liền bị Tiểu Bân cúp đi, một trận tiếng khóc, vào lúc này, liền truyền tới Dương Nghiệp bên tai nói, "Cậu, ông ngoại không thấy, ông ngoại không thấy, cậu, cậu ngươi đem ông ngoại tìm trở về có được hay không, cậu?" Từng tiếng cậu, nặng nề đánh tại Dương Nghiệp trong lòng, tại Dương Nghiệp ra sinh sống hơn 2 tháng, Dương Nghiệp đã sớm coi Hà Bân là thành con trai ruột của mình, nghe được chính mình tiếng khóc của con, Dương Nghiệp vội vàng dùng an ủi ngữ khí nói ra, "Tiểu Bân, ngươi trước đừng khóc, cậu nhất định thanh ông ngoại ngươi tìm trở về, ngươi phải tin tưởng cậu, không nên quên cậu trước đây cùng lời của ngươi nói, Nam Nhi liền không nên tùy tiện gào khóc, bởi vì gào khóc là không giải quyết được vấn đề. Ngươi trước thanh điện thoại đưa cho ngươi mở. Các loại hà bân thanh điện thoại đưa cho chỉ dung, Dương nghiệp liền hỏi, nàng, dâu, ngươi không nên gấp gáp, từ từ nói. Hà thúc đến cùng đi địa phương nào? Trong thôn người cùng ngươi nhóm nói rồi không. Vốn là Dương nghiệp trong đầu đều là giải quyết thế nào bên trong y học viện đồ vật. Nhưng cú điện thoại này qua đi, Dương nghiệp trong đầu hiện tại cũng làn lên như thế nào tìm đi tìm Hà Tầm nghĩ biện pháp. Chỉ cần có một chút tin tức, cái kia Dương Niệm liền có thể khinh lỏng một chút. Chính là, thiên mang theo lớn, vẫn là gia lớn nhất nếu như liền trong nhà mình sự tình đều không giải quyết được vậy muốn làm sao đi xử lý chuyện khác mấy phút sau dương nghiệp cuối cùng đem tất cả mọi chuyện đều hiểu một lần nguyên lai hà tầm đi tìm con trai của chính mình hà vũ đi rồi hắn tại trong thôn mới vừa trở về trong dân cư đã nhận được hà vũ tung tích cũng không đi chứng thực chuyện này liền vội vàng hướng về trong thôn người cho địa chỉ xuất phát may là cái kia cái địa chỉ liền tại trong kinh đô đã nhận được tin tức này dương nghiệp vội vàng đối với mình đức nàng dâu nói nàng dâu các ngươi không nên quá suất ruột về nhà trước đợi đi nơi đó không an toàn chờ ta có tin tức Ta lập tức nói cho các người, mang theo Tiểu Bân cùng Hà Tuệ về Dương Gia Trang, mặc kệ chuyện gì, đều phải chờ ta đưa cái này địa chỉ thật giả cho điều điều tra rõ ràng, làm tiếp những dự định khác. Các ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất, cái kia chính là Hội Dương Gia Trang, nhớ kỹ sao? Biết mình nàng dâu hội nghe mình lời nói, đơn vị an toàn bảo đảm, Dương Nghiệp hay là nói rất nhiều lần, để cho bọn hắn đem mình nói chân chính nhớ kỹ trong lòng. Cúp điện thoại, Dương Nghiệp cho Vương Hành gọi điện thoại, nói cho nàng biết, bởi vì chính mình có chút việc phải xử lý, khiến hắn thanh lần này hội nghị chậm lại, về phần thời gian nào mở hội lại các loại tin tức của mình. Nói xong những này, Dương Nghiệp liền vội vã rời đi Kinh Đô Đại học, chạy tới trong đầu của chính mình cái kia cái địa chỉ. Bỏ ra sắp tới thời gian nửa tiếng, Dương Nghiệp mới tìm được tìm tới cái này cái địa chỉ, thanh toán tiền xe, Dương Nghiệp liền hướng về trước mắt mình cái này chỗ phòng ở đi đến. Nơi này là vùng ngoại thành, nhưng có thể ở Kinh Đô cái này địa thả mua được lớn như vậy phòng ở, thật sự chính là không dễ dàng, có lẽ trong căn phòng này người ở, căn bản cũng không phải là hạ Vũ, nhưng vì chứng thực tất cả những thứ này, Dương Nghiệp vẫn là duỗi xuất tay của mình đặt ở trên trung cửa mặt, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Mấy phút sau, một vị đại khái 23-4 nữ nhân liền xuất hiện tại trước mắt của mình, trong tay nắm một đứa bé, liếc mắt nhìn trước mắt mình đứa bé này, chưa kịp chủ nhân ra mở miệng nói chuyện, Dương Nghiệp liền mở miệng hỏi: "Xin hỏi đây là Hà Vũ gia sao?" Dương Nghiệp đói bụng vừa mới dứt lời, nữ trong mắt người liền truyền đến sự hận thù nói: "Ta không quen biết ai là Hà Vũ, chắc hẳn ngươi là tìm sai địa chỉ, nơi này không có gì Hà Vũ, không, có ngươi nghi tỉm, ngươi trở về đi thôi." Nói xong, một tiếng tiếng đóng cửa liền truyền tới Dương Nghiệp bên hai mà Dương Nghiệp làm sao sẽ nhìn không ra, Hà Vũ nhất định ở nơi này, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, đưa đến chính mình vừa nhắc tới danh tự này, người liền đối với mình sinh ra hận ý. Trong đầu quay một vòng, Dương Nghiệp lần nữa đưa tay xoa bóp trung cửa một cái, nhưng mà kế tiếp chuyển tới cái kia chính là cái kia nữ nhân mắng thanh âm của người nói, ta đã nói rồi, nơi này không có gì Hà Vũ, ta khuyên ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này, nhanh lên một chút rời đi. Nữ nhân này càng là nói như vậy, Dương Nghiệp lại càng tin tưởng Hà Vũ thì ở lại đây, mặc kệ vị nữ tử kia làm sao sinh khí. Dương Nghiệp vẫn kiên trì thành trong lòng mình lời nói nói ra, mấy phút, Dương Nghiệp nói hết lời sau. Vị tiên nữ nhân cũng đem cửa mở ra, nhìn thấy cửa mở ra ngang vậy, mừng thầm trong lòng một phen, trong miệng tiếp tục nói, "Ta không phải người của chính phủ, cũng không phải để an ủi người của ngươi, ta biết Hạ Vũ thì ở lại đây, ngươi không phải nghĩ nhiều, ta cũng không phải tìm đến Hạ Vũ phiền phức, bởi vì ta cùng hắn căn bản cũng không nhận thức, ta tới nơi này nguyên nhân, chỉ là vì một lão giả, một cái khắp thế giới tìm nhi tử lão nhân, không biết ngươi có hay không xem qua ông lão này." Dư Nghiệp mở ra điện thoại, trên điện thoại di động của mình trong Hà Tâm bức ảnh cho lật ra đi ra, nắm cho chính mình nữ nhân này trước mắt xem. Mà chính mình còn nói, không biết ngươi có thấy hay không ông lão này, nếu như có, còn xin ngươi nói cho ta một cái, bởi vì ta tìm hắn có việc gấp. Vị này nữ nhân nhìn một chút trong điện thoại di động bức ảnh, nhìn lại một chút dương nghiệp, mới mở miệng nói, ông lão này là tới qua ta chỗ này, nhưng cũng là 10 ngày trước sự tình rồi, ngươi nếu như hỏi ta hắn đi nơi nào, ta còn thực sự không biết, nếu như hắn là thân nhân của ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết, hắn lúc rời đi, chính là từ con đường này đi, nhưng ta cũng không biết hắn hiện tại đi nơi nào rồi, ta nhớ được Lúc đó là sáng sớm, hắn đâm vào một thân rất lâu đều chưa có rửa. Đâu quần áo đi tới phòng của ta trông, còn không ngừng hỏi ta nói ngươi biết Hà Vũ sao, ta cho rằng hắn là tới tìm ta lão công trả thù, cho nên ta liền chưa nói cho hắn biết. Lúc đó chồng ta xảy ra một số chuyện, cho nên ta liền chưa nói cho hắn biết, hắn ở chỗ này của ta cầm mấy cái bánh bao, liền rời đi, đây chính là ta chuyện bản thân biết tình, nhiều thêm, vậy ta cũng không biết, ngươi nếu như muốn trách tội lời của ta, vậy ta cũng không có cách nào. Chương 202, cuối cùng thấy Hà Tầm. Quả nhiên không xuất từ bản thân sở liệu trước mắt mình vị này nữ nhân thật là có chuyện xưa người cho nên dương nghiệp liền mở miệng hỏi không biết ngươi có thể hay không nói cho ta chồng ngươi có chuyện gì xảy ra rồi yên tâm ta sẽ không nói cho người khác nhưng nếu như ngươi không tin lời của ta lựa chọn không nói cho ta đó cũng là làm được nói xong dương nghiệp liền nhìn mình người con gái trước mắt này chờ đợi của nàng đáp lời đúng như dự đoán vị này nữ nhân suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu nói ta tin tưởng ngươi bởi vì ta cảm thấy những người kia không giống nhau có nhất cổ khí chất đặc thù ta cũng là bởi vì trên người ngươi này cổ khí chất mới lựa chọn tin từ ngươi, chuyện là như vậy. Bùm bùm, Dương Nghiệp lại nghe chính mình người con gái trước mắt này nói một tràng lời nói, quan ở chồng mình sự tình, cũng là từ trước mắt mình vị này nữ nhân khẩu ở bên trong lấy được chồng nàng là con trai của Hà Tầm Chân thực tính đã có thẩn, hiện tại chồng của nàng đang ở bệnh viện nằm. Công ty của mình đóng cửa, được đòi nợ người đánh thành trọng thương, cái kia đã là chuyện 2 năm trước tình, bộ phòng này chính là Hà Vũ dùng tiền mình kiếm được mua lại. Nhìn xem chính mình nữ nhân này trước mắt, Dương Nghiệp đều cảm giác được nhất cổ không hiểu bi ai cảm giác, cùng mình trước kia trải qua đại khái giống nhau. Khỏe mắt cũng không tiến rất xuống nước mắt, xoa một chút chính mình khoẹt mắt nước mắt, dương nghiệp mới há miệng nói, thật không tiện, ngươi mới vừa nói kia phen lời nói, để ta nghĩ tới trước kia rất nhiều chuyện, đều không tự chủ nước mắt chảy xuống, cái này là số điện thoại của ta, thành thật nói cho ngươi biết, ta kỳ thực biết một chút y thuật, nếu như ngươi có thể tin tưởng ta, vậy thì gọi số điện thoại này cho ta, có thể ta có thể chữa tốt cho ngươi, được, rồi, ta muốn đi tìm người, cảm ơn ngươi tin tức. cung nàng rồi lại nói mấy câu nói, dương nghiệp liền rời đi nơi này, đi theo người cho mình chỉ con đường này, dương nghiệp tiếp tục gặp phải một người đi đường. Dương nghiệp liền thanh điện thoại di động của mình bên trong bức ảnh đưa cho hắn xem, hỏi hắn gặp không có. Ở trên đường đi rồi năm, 6 tiếng, Dương nghiệp xăm lên tới hàng ngàn hàng vạn người, có, chỉ là có ấn tượng, mà phần lớn đều là nói không biết. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, chỉ hơi hơi liếc mắt nhìn, liền đã quyết định, nghe qua nhiều người như vậy lời nói, Dương nghiệp đã đối với mình ý nghĩ này mất đi tự tin. Tìm một địa phương, Dương nghiệp liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này, một người nữ sinh liền đi tới, chỉ vào Dương nghiệp điện thoại, đánh ngôn ngữ của người công biết, Dương Niệm sửng sốt nửa ngày cũng không có xem hiểu là có ý gì liền mở miệng nói cô nương ngươi muốn nói cái gì à ta không biết là có ý gì ngươi có thể không thể nói ra được à mà vị cô nương này động tác kế tiếp để Dương Nghiệp đã minh bạch là có ý gì nguyên lai nàng là cái công người không có cách nào Dương Nghiệp, liền đứng lên từ khóa bao của mình bên trong rút ra một cái ngân trâm tại vị cô nương này một huyệt đạo bên trong đâm một trâm vị cô nương này lập tức liền có thể nói chuyện nhưng không biết mình có thể nói chuyện cô nương còn tại khoa tay Dương Nghiệp gấp vội vàng nắm được tay của nàng nói ngươi không cần ra giấu nói rằng đi ngươi bây giờ có thể nói chuyện có chuyện gì nói ngay đi nghe được dương nghiệp lời nói, cô gái này liền mở miệng thử thử một lần, mới biết mình trước mắt nam tử này nói là thật sự. hưng phấn tại nguyên chỗ kêu to lên nói, ta có thể nói chuyện rồi, ta có thể nói chuyện à? cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. ba một cái, cô gái này liền tại dương nghiệp trên mặt hôn một cái, làm dương nghiệp phát hiện hành động này thời điểm, trên mặt của chính mình đã để lại một cái sâu đậm dấu môi son, trong lòng liền muốn bây giờ cô nương đúng là điên cuồng à, không một chút nào biết xấu hổ. thanh cô gái này lời ra, dương nghiệp mới mở miệng nói, cô nương, ngươi không cần kích động như thế, đây chỉ là có tính cách tạm thời không sẽ kiên trì thời gian bao lâu. Đúng rồi, ngươi muốn đối ta nói cái gì lời nói, cứ nói đi, ta cũng không muốn lại ở trên người ngươi đánh một trâm, lãng phí thời gian. Nếu như lời của ngươi nói đối ta hữu dụng, ta bảo đảm đem ngươi cho trị liệu được, nói đi. Lúc nói lời này, Dương Nghiệp đã cách cô nương này khoảng cách thật xa, để ngừa an toàn. Nghe được Dương Nghiệp nhắc nhở, kích động người liền bình phục thoáng một chút tâm tình của chính mình, mới mở miệng nói, "Xin lỗi, ta thật sự là quá kích động. Đúng rồi, ngươi nói ngươi có thể trị hết ta, đây là sự thật sao?" Dương Nghiệp liền gật đầu một cái nói, "Tự nhiên là thật." Nhưng muốn xem ngươi nói đổ vật đối với ta là không phải có tác dụng, nếu như không có tác dụng, cái kia tiểu được rồi. Xác định tin tức này, nữ tử lập tức liền nói, là như vậy, điện thoại di động ngươi thượng tấm hình kia người trên, ta đã thấy, bây giờ đang ở trong nhà của ta, tin tức này có được hay không đây này. Nghe thế lời nói, Dương Nghiệp vội vàng đi tới cô nữ sinh này bên người, kích động nói ra, ngươi nói có phải không thật sự, nếu là thật, ta nhất định sẽ chưa khỏi ngươi. Cô bé này liền ân ân hai tiếng, xác định tự mình nói lời nói. Dương Nghiệp liền vui vẻ nói, ta ân cô nương, ta đáp ứng ngươi sự tình. Ta nhất định sẽ làm được, nhưng ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp hắn a?" Dộn Dập Dương Nghiệp, hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Hà Tầm, bởi vì Dương Nghiệp muốn đem chuyện này nhanh lên một chút giải quyết, nhanh chóng trở lại trường học, bằng không những kia không muốn để cho mình làm thượng viện trưởng người, e sợ lại muốn đùa nghịch tiểu tâm tư rồi. Dương Nghiệp không phải vậy những thứ đồ này, nhưng có thể tận lực tránh khỏi, vậy thì tránh khỏi, thực sự trốn không xong, lại đi tìm biện pháp khác. Đi theo cô bé này, Dương Nghiệp đi tới nhà của nàng, Dương Nghiệp cũng có nghĩ qua cô bé này có thể tại lừa gạt mình, nhưng mình cũng là không, có cái nào, dù sao lấy thực lực của mình Người bình thường cũng khó tiến thân thể của mình, trừ phi trải qua của mình cho phép. Vừa tới cô bé này cửa nhà, Dương Nghiệp liền nhìn thấy Hà Tầm chính cầm đồ vật, chuẩn bị rời đi nơi này, mà một ông già khác lại ngăn Hà Tầm, không cho Hà Tầm đi. Thấy cảnh này, Dương Nghiệp vội vàng chạy lên đi, lôi kéo Hà Tầm thủ nói, "Hà Túc, ngươi làm sao chạy đến nơi đây, không phải để ngươi ở nhà bên trong thật tốt đợi, ngươi chuyện của con, để ta giải quyết là được rồi, ngươi làm sao lại không nghe ta đây, nếu không phải vợ ta gọi điện thoại cho ta, ta còn không biết ngươi chạy đến kinh đều tới." Dương Nghiệp nói một tràng lời nói. Từng chữ từng chữ truyền tới Hà Tâm trong lỗ tai, nghe được âm thanh quen thuộc như vậy, Hà Tâm vội vàng xoay người, Dương Nghiệp thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Hà Tâm ánh mắt bên trong. Thấy cảnh này, Hà Tâm không cần suy nghĩ, liền hướng trong phòng chạy đi. Trong lòng còn muốn hắn làm sao sẽ tới nơi này, chẳng lẽ mình đi ra chuyện tìm người, đã bị hắn phát hiện, bản đã đáp ứng hắn, không trở ra, tìm kiếm con trai của chính mình, đến đã nhận được tin tức này, Hà Tâm vẫn là không nhịn được trong lòng mình cái tia tư niệm cảm xúc, mới dứt khoát kiên quyết đi tới nơi này, Hà Tâm biết mình ý nghĩ này là mạo hiểm, có thể nhi tử không có tìm được, chính mình nhưng đã chết chính mình chết rồi, không, có chuyện gì, nhưng Hà Tâm không muốn để cho con gái của mình lo lắng, mới không có đem chuyện này nói cho hắn, nguyên bản cho là mình có thể tìm được chính mình như tử, nhưng người nào sẽ nghĩ tới, cái kia cái địa chỉ, dĩ nhiên là giả dối, chuyện này, để Hà Tâm nản lòng phách trí, đang chuẩn bị nhảy sông thời điểm, lại bị người cấp cứu lên. Làm cho Hà Tâm thỉnh thoảng, liền muốn rời đi nơi này, mỗi lần rời đi, đều là đi tìm chết, mấy lần qua đi, Hà Tâm thành ý nghĩ này bỏ đi, nhưng cứu mình nhưng không nghĩ để cho mình rời khỏi. Trong miệng còn không ngừng mà nói, ngươi là ta cứu Nếu như cứ thế mà chết đi, ta nhưng chính là phạm tội à, ông già kia một mực tại bên ngoài trông coi, chính là không cho Hà Tầm rời đi. Hà Tầm cũng cùng hắn giải thích rất nhiều lần, nhưng ông lão này lại không tin Hà Tầm rồi, mặc kệ Hà Tầm nói cái gì, lão nhân chính là lắc đầu của mình, không đồng ý. Hôm nay là Hà Tầm tới chỗ này, ngày thứ 6 một mực đợi ở chỗ này, ăn đồ của người khác, đã biết cái mạng cũng là hàn cứu, Hà Tầm thật sự không muốn ở chỗ này ngây người. Trường 203, đi bệnh viện. Hà Tầm còn chưa đi vài bước, dương nghiệp mở miệng lần nữa nói Hà thúc, ngươi chạy cái gì à? Ta nói nhiều lời như vậy, ngươi không nghe thấy sao. Đã sớm cùng ngươi nói, có chuyện gì, có tin tức gì, liền nói cho ta, ta đi tìm, ngươi tuổi lớn như vậy, nên nghỉ ngơi, vậy thì nghỉ ngơi một chút, lời ta nói, vậy thì hội thực hiện, nếu như ngươi đem chuyện này nhớ kỹ trong lòng, vậy ta cũng không có cái gì có thể nói, ngươi lập tức mang theo con gái của ngươi rời đi ta dương Gia Trang, ta dương Gia Trang không hoan nên ngươi cha con, ta dùng chức làm chuyện này, cái kết đều xem ta là tại làm việc tiện. Dương nghiệp đem lời trước tiên để ở chỗ này, nếu như hắn cũng không quay đầu. Cái kia Dương Nghiệp liền thật sự muốn làm tự mình nói những chuyện này. Dương Nghiệp vừa dứt lời, Hà Tâm lập tức liền ngừng chân của mình, không dám càng đi về phía trước một bước. Hà Tâm biết Dương Nghiệp nói đến, vậy thì nhất định sẽ làm được, cuộc sống của chính mình qua không được, cũng không có cái gì, nhưng nữ nhi mình không có khả năng lại cùng mình qua kiếp sinh hoạt này. Trong miệng nhỏ giọng nói ra, "Ngươi đã giúp nhà ta rất nhiều chuyện rồi, ta không muốn phiền toái nữa ngươi, không muốn lại để cho ngươi chịu khổ, cho nên ngươi cũng đừng có để ý đến có được hay không, con trai của ta không tìm được, ta còn muốn tiếp tục tìm hắn." Lời nói nói ra khỏi miệng, Hà Tầm trong ánh mắt nước mắt vào lúc này không ngừng chảy xuống. Hà Tầm đem mình trong lòng mình lời nói đều nói cho Dương Nghiệp nghe, chỉ muốn Dương Nghiệp không nên lại hỏi chính mình, nhưng Dương cũng không phải nghĩ như vậy, có câu nói, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, sự tình nếu làm, vậy sẽ phải làm triệt để. Muốn để Dương Nghiệp dừng lại, cái kia Dương Nghiệp liền sẽ kiểm định với hắn tất cả mọi chuyện, đều đem thả dưới, thả không còn một mống, chính là, nhắm mắt làm ngơ, nhưng Dương Nghiệp thật có thể thả xuống sao? Đó là không có khả năng. Tiếp theo tại Hà Tâm nói xong sau, Dương Nghiệp liền mở miệng nói, ta nói rồi ta muốn giúp ngươi. Vậy sẽ phải giúp ngươi, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều phải giúp ngươi, ngươi cũng không cần nói lời như vậy kích thích ta, bởi vì là không có tác dụng, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, con trai ngươi tung tích, ta đã tìm tới, ngươi nếu như nói như thế nữa, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Vốn không muốn sớm như vậy liền nói cho hắn, nhưng nếu như Dương Nghiệp lại không nói ra, vậy kế tiếp hội xảy ra chuyện gì? Dương Nghiệp e sợ đều không khống chế được, Hà Tâm xuất hiện đang suy nghĩ gì, Dương Nghiệp cũng đoán không được. Dương Nghiệp mới vừa nói xong, Hà Tâm liền đi tới Dương Nghiệp bên người, lắp Dương Nghiệp thủ nói, ngươi nói cái gì ngươi biết tiểu Vũ tung tích? Ngươi có phải hay không đang gặp ta? Ngươi mau trả lời ta. Ngươi nói chuyện à? Dương nghiệp thân thể theo Hà Tầm lay động, không ngừng đung đưa. Hà Tầm bất kể nói thế nào, Dương nghiệp đều không mở miệng. Không phải Dương nghiệp không muốn nói chuyện, mà là mình bây giờ trạng thái không thích hợp nói chuyện. Hà Tầm hiện tại đang đứng ở nóng ruột dưới tình huống. Dương nghiệp nếu như đem sự tình nói hết ra, không cẩn thận chuyện kia còn không giải quyết, lại tìm cho mình một chuyện, cái này có thể không có lời. Các loại thời gian trôi qua mấy phút, nhìn thấy Hà Tầm tâm tình bình phục một ít, Dương Niệm mới há miệng nhìn xem Hà Tầm nói, Hà Thuốc, không nên nóng lòng. Ta bây giờ có thể nói cho ngươi, vậy cũng chỉ có ta biết con trai ngươi tung tích, nhưng hắn bây giờ đang ở đâu, ta vẫn chưa thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, con trai của ngươi hiện tại rất tốt, liền là đã ra điểm chuyện nhỏ mà thôi, nếu như ngươi nghĩ nhìn thấy ngươi như tử, vậy sẽ phải đi theo tư tưởng của ta đi. Ta nói cái gì, ngươi liền làm cái đó, nhớ kỹ, ngươi nếu như không theo chiếu ta nói làm, vậy ngươi cũng đừng nghĩ từ ta trong miệng biết liên quan với con trai ngươi bất cứ tin tức gì. Nói lời nói này, dương nghiệp chính là sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Hà vũ tình huống bây giờ. Dương Nghiệp cũng không biết là hình dáng gì, cho nên Dương Nghiệp chỉ có thể lấy trong lòng mình nghĩ tới nhỏ nhất tình hình nói cho Hà Tầm. Tình hình không giống, Dương Nghiệp theo như lời nói, đều là nhìn xem tình thế bây giờ từng nói, mục đích đúng là không cho Hà Tầm lo lắng. Nhưng Dương Nghiệp nói còn chưa dứt lời, điện thoại di động của chính mình liền lại vang lên, lần này lại là một cái số điện thoại lạ hoắc, Dương Nghiệp nhìn mình trên điện thoại di động biểu hiện cú điện thoại kia dãy số vài giây sau mới tiếp cú điện thoại. Mới vừa tiếp cú điện thoại, điện thoại bên kia liền truyền đến một cái quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm nói: Xin hỏi ngài là sáng sớm hôm nay vị tiên sinh kia sao? Dương Nghiệp trong đầu xoay chuyển một cái, liền ân ân hai tiếng nói, "Ân, đúng là ta, lẽ nào ngươi chính là vị nữ sĩ kia sao? Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì đây, lẽ nào là bởi vì ngươi muốn tìm ta cho ngươi tiên sinh chữa bệnh sao?" Nghe được cái thanh âm này, Dương Nghiệp có thể nghĩ tới sự tình, cái kia liền là sự tình này, dù sao mình ra chuyện này, cùng nàng lại không có bất luận cái gì gặp nhau. Điện thoại bên kia, quả nhiên nói ra cùng mình đoán vậy lời nói nói, chính là như vậy, bệnh viện đã cho ta rơi xuống tử vong thư thông báo rồi. Nói chồng ta sống không qua sau 3 ngày sáng sớm, ta cũng là không, có cách nào, chỉ có thể để van cầu ngươi, ngươi nói ngươi có biện pháp, ngươi nói ngươi có biện pháp, ta van cầu ngươi, nhất định phải cứu sống chồng ta. Điện thoại bên kia truyền đến một đạo lại một đạo tiếng khóc, Trình Dương Nghiệp thật sự không biết nên làm gì bây giờ, chuyện này à, không đến sẽ không đến, kéo đến tận một đồng lớn, chuyện nơi đây chả chưa giải quyết, lại đến một chuyện khác, không nghỉ ngơi qua bao lâu, liền đến kinh đô, bây giờ là lầm lượt từng món đến, tuy rằng chuyện này, Dương Nghiệp sớm đã biết, nhưng tiếp thông cái này cú điện thoại trong lòng vẫn là cảm giác có nhất cỗ không hiểu cảm giác kéo tới, cái cảm giác này để dương nghiệp trong lòng căng thẳng, để cho mình không khỏi muốn từ bản thân chuyện lúc trước, cái cảm giác này dương nghiệp đã rất lâu không có cảm nhận được, không nghĩ tới vào lúc này lại đột nhiên kéo tới, tại trong đầu xoay chuyển rất lâu, dương nghiệp mới mở miệng nói, ngươi không cần thương tâm như vậy, những chuyện này ta từ lâu đoán được, ngươi đã có thể gọi điện thoại cho ta, hơn nữa là hiện tại, vậy ta liền có biện pháp cứu trị cho ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, hiện tại cho ta địa chỉ, ta lập tức tới ngay, đã nhận được địa điểm, dương nghiệp liền xoay người cùng hà tổng nói. Ngươi xuất hiện chờ đợi ở đây, ngày mai ta trở lại đón ngươi, ta bây giờ còn có chuyện tình, nhớ kỹ lời ta nói, ngươi nếu như tự ý rời đi nơi này, vậy ngươi thì đừng trách ta không khách khí. đến lúc đó, ngươi nghĩ nhìn thấy ngươi như tử, vậy thì ở trong mơ đi gặp đi, đây là ta hiện tại nói với ngươi câu nói sau cùng, ngươi nếu như nhớ kỹ, vậy còn đi, ta đi trước. Cầm đô đặc của mình, dương nghiệp liền rời khỏi nơi này, hiện tại đã 4 giờ hơn, từ kinh đô đến nơi này, dùng hơn 2 giờ, bài hát này địa phương rất lệch xa. Nếu không có người nhắc nhở Dương Nghiệp, Dương Nghiệp đều sẽ không tin tưởng Hà tầm hội đến nơi này, bất kể nói thế nào, cái kia cái địa chỉ cách nơi này cũng quá xa. Bỏ ra sắp tới 3 tiếng Dương Nghiệp vừa mới đến nàng nói cái này bệnh viện. Vừa xuống xe taxi, Dương Nghiệp liền nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, đó chính là một mực tại bệnh viện chờ đợi mình tới cái kia nữ sĩ, bởi vì Dương Nghiệp không hỏi người tên gì, cho nên đến bây giờ Dương Nghiệp còn tại xưng hô nàng là nữ sĩ. Nàng nhìn thấy Dương Nghiệp từ trên xe xuống, vội vàng chạy tới, lôi kéo Dương Nghiệp thủ nói, ta biết ta hiện tại không biết nên nói cái gì. Đạo chồng ta thân thể là càng ngày càng kém, mới vừa rồi còn từ trong thân thể ói ra thật nhiều máu. Y sinh, ngươi nói cho cùng có sao không a? Ngươi nói để ta không cần lo lắng, nhưng ta làm sao không lo lắng đây này? Dương Nghiệp khoác khởi tay áo của mình, đối với nàng khoát khoát tay nói, ngươi không cần phải gấp, ngươi yếu là không tin, thì sẽ không cứ gọi điện thoại cho ta, nếu gọi điện thoại cho ta, vậy sẽ phải tin tưởng ta, tin tưởng ta có thể trị hết cho ngươi. Đây không phải liên quan đến chính ngươi cùng con gái ngươi chuyện hai người, chả có rất nhiều người chờ hắn, hy vọng hắn không muốn xảy ra chuyện tình. Ta lần này đến nhưng là mang theo rất nhiều người hy vọng tới, ngươi nói ta có thể để. Hàng trăm người hy vọng chờ phá diệt rồi chứ. Không nói nhảm rồi, đúng rồi, ta đến bây giờ còn không biết người tên gì, một mực gọi như vậy người nữ sĩ, cũng không tốt lắm, ta gọi Dương Nghiệp, ngươi đâu? Chương 204, kể chuyện xưa. Dương Nghiệp duỗi xuất tay của mình, chuẩn bị chính thức cùng trước mắt mình cái này nữ sĩ làm quen, một cái tốt ấn tượng có thể để cho chờ một chút sự tình ung dung rất nhiều, không, có quá lớn cản trở. Nhìn thấy Dương Nghiệp bộ dáng, Lưu Phi liền mở miệng nói, ta gọi Lưu Phi, không nên nói nữa rồi. Ta sợ chồng ta không kiên trì được đã bao lâu, van cầu ngươi, nhanh một chút đi, ta thật sự không muốn nhìn thấy một màn kia, ta thật sự không muốn." Nói xong, Lưu Phi ánh mắt bên trong lại bí mật mang theo nước mắt, mà Dương Nghiệp không thích nhất nhìn đến, đó chính là tình cảnh này, nam sinh nha, còn nói được một điểm, nhưng nữ sinh, Dương Nghiệp là không, có biện pháp nào? Tuy rằng Dương Nghiệp đã đi rồi nàng dâu, nhưng đối với làm sao quan tâm nàng dâu, lại là một điểm cũng không có phương pháp. Trong lòng nhanh chóng Dương Nghiệp, đột nhiên đã nghĩ một chiều, gấp vội mở miệng nói, "Thương tâm a, đó là không giải quyết được vấn đề, ngươi ở đây sao khóc đi xuống?" Ta đều không có tâm tư cho chồng ngươi chữa trị, lẽ nào ngươi không biết tâm tình là có thể lẫn nhau cảm hóa đời sao? Ta đã nói với ngươi, đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách tội ta a. Ta biết ngươi tâm tình bây giờ, cũng rất rõ ràng ngươi tình cảnh bây giờ, nhưng khóc là không có bất kỳ tác dụng, giống như ta trước đó chỗ nói, mặc kệ chuyện gì, đều phải lấy tốt nhất tâm tình đi đối mặt, chỗ làm nhân sinh bác vị, cười đi đối mặt, tốt đẹp tâm tình đi mặt đối với chuyện, hội làm ít mà hiệu quả nhiều. Được rồi, nếu như tin tưởng ta, liền đem tâm phóng tới trong bụng, ngươi yếu là không tin ta, ta hiện tại liền đi. Nói xong, Dương Nghiệp liền làm suất một loại muốn rời khỏi động tác, dùng đến nhắc nhở Lưu Phi, có một số việc không phải thương tâm liền có thể giải quyết. Mà Dương Nghiệp là Lưu Phi của mình nhánh cỏ cứu mạng, hiện tại Dương Nghiệp muốn phải đi, nóng nảy Lưu Phi, không chút suy nghĩ, liền trực tiếp hai chân quỳ xuống đất, mang theo nhất cổ cầu khẩn ngữ khí nói, "Ngươi không cần đi, ta nghe lời ngươi, ta nghe lời ngươi van cầu ngươi, không cần đi, ngươi là ta ra cái này một hy vọng sống sót, nếu như ngươi cứ như vậy đi rồi, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, ta đừng khóc." Lau khô nước mắt của mình, trong chớp mắt Lưu Phi thật giống biến thành người khác bình thường lại cũng nhìn không ra người đã khóc vết tích, còn dư lại chỉ có an tĩnh không khí. Đây là kinh đô một tòa không có bao nhiêu danh khí bệnh viện, bởi vì nghèo, Lưu Phi mới thanh chồng mình thả ở cái này bệnh viện trị liệu, nhưng cũng bởi vì bệnh viện không có danh tiếng, cho nên bọn hắn đã nghĩ vào đã mệt lại sức, cầm tiền của quốc gia lại chưa từng làm chuyện gì. Quốc gia sớm vừa muốn đem cái này chỗ bệnh viện cho tri tiêu, nhưng không có một cái lý do thích hợp, bọn hắn không có gì công trạng, nhưng cũng không có hại quan người, lại bởi vì cái này giữa bệnh viện người sáng lập đối với quốc gia có chút tận tình. Vì cho hắn mặt mũi, quốc gia mới buông thà cho ý nghĩ này. Hiện tại, gian phòng này bệnh viện đã biến thành chỉ biết thu người tiền, nhưng sẽ không chữa bệnh bệnh viện, đang tại kề cận cái chết thượng dễ rửa. Đi theo Lưu Phi phía sau, Dương Nghiệp đi tới Hà Vũ bên người, nhìn xem trên giường cái kia mang theo dưỡng khí cháo, trên tay treo bình thuốc, con mắt nhìn xem chính mình nam tử. Nghe thấy nam tử nam ho mấy lần, Lưu Phi vội vàng chạy tiến lên, đỡ Hà Vũ thân thể, một ngụm máu lớn liền từ Hà Vũ trong miệng phun ra ngoài, Dư Nghiệp chủ đứng tại chỗ, quan sát Hà Vũ nhất cử nhất động. Các loại Hà Vũ thanh trong miệng huyết ói ra rồi. Dương Nghiệp mới mở miệng, một vừa nhìn bốn phía vừa hướng hà Vũ bọn hắn nói, bị bệnh không nhẹ sao? Làm sao sẽ ở tại nơi này dạng một gian trong bệnh viện đây, thân thể của hắn, như vậy bệnh viện chỉ sẽ tăng nhanh bệnh tình phát triển, các ngươi nếu như nghe ta, cái kia mau chóng chuyển viện. Nói xong, Dương Nghiệp đã không tự chủ lắc lắc lên đầu của mình, không phải là bởi vì Dương Nghiệp không trị hết hà Vũ trên người bệnh, mà là đối gian phòng này bệnh viện. Cái này gọi là bệnh viện người sáng lập, năm đó là cái gì là như thế nào phong quang, tiếng tăm to lớn, so với lại lao gia tử, chỉ có hơn chớ không kém, nhưng không biết tại sao Người như vậy tại hơn 20 năm trước chết đi, bệnh viện được người khác chèn ép hắn lúc đó, chỉ có không tới 70 tuổi. Đốn đãi, là hắn đắc tội rồi một cái chính mình đắc tội không được nhân vật, đưa đến họa sát thân, chính mình sáng lập bệnh viện, cũng đi theo gặp xui xẻo, hết thảy y sinh, vạn bất đắc dĩ, mới rời khỏi gian phòng này bệnh viện. Còn giữ lại, chỉ có những kia vô danh bệnh viện cùng hộ sĩ. Cho tới bây giờ, Hoa Hạ đã không tiếp tục gian phòng này bệnh viện danh tự. Nghe được lời ấy, đang tại Ho Khan Hà Vũ liền hỏi Lưu Phi nói, hắn là ai a, như thế nào cùng ngươi cùng đi đây? Lẽ nào chính là ngươi trong miệng vị thầy thuốc kia sao? Tiểu phỉ, ngươi có phải hay không bị hắn khống chế, muốn cho hắn đến hại ta a? Nói xong, Hà Vũ liền dùng con mắt của mình tàn nhẫn mà nhìn xem Dương Nghiệp. Nhưng Dương Nghiệp lại không hề tức giận, chỉ là cười cười nói, "Ngươi phải là Hà Vũ đi nha, ta hôm nay đến đây có hai chuyện phải xử lý, cái thứ nhất đây, ta nói một câu chuyện cũ, ngươi thì có thể rõ ràng, có muốn hay không ta nói ra đây này." Hà Vũ khẽ miệng vi vi dương lên một bên nói, "Cho ta kể chuyện xưa, lẽ nào ngươi là đến báo thù đấy sao?" "Đến a, ngươi nói a." Nhìn ta một chút cùng ngươi có những gì ân oán, có thể cho ngươi khống chế lao bà ta tới đối phó ta. Dương nghiệp từ bên cạnh lấy ra một cái ghế, ngồi ở bên giường, khoác khởi ống tay áo của mình nói: Ta cố sự này là một vị lao nhân nói cho ta biết, là như vậy. Gần như 8 năm trước, một lao già thành con trai ruột của mình chọc tức rời nhà trốn đi. Từ nay về sau, liền cũng không còn đạt được con trai mình nửa phần tin tức, làm con trai của chính mình cách chạy vài ngày sau, lão nhân liền thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, dứt khoát kiên quyết đi ra ngoài, đi tìm cái này để cho mình tức giận rời nhà ra đi như tử. Ở bên ngoài dòng dã ngây người hai năm, lại là không hề có một chút tin tức nào, liên ra bên trong tất cả tích xúc cũng bị chính mình tiêu hết. Nhưng thiên công không tốt, chuyện gì đều tại người một nhà này trên người xảy ra. Dương Nghiệp không ngừng nói xong, mà Hà Vũ cùng Lưu Phi không ngừng nghe, Dương Nghiệp thỉnh thoảng dừng lại xem Hà Vũ một cái, lại lần nữa khai giảng, bỏ ra sắp tới một giờ, Dương Nghiệp thênh trong đầu của chính mình biết mọi chuyện, vào lúc này, cũng làm Hà Vũ nói ra. Dương Nghiệp mới nói mấy câu nói, liền thấy Hà Vũ khẽ mắt phủ lên nước mắt, nhưng Dương Nghiệp lại không có đình chỉ xuống, chính ở chỗ này không ngừng nói xong, thẳng đến lúc này Ngụy Ngôi một cái, Dương Nghiệp mở miệng lần nữa nói, hết thảy cố sự đều nói xong, không biết Hạ Vũ tiên sinh có cảm giác gì à, đây chính là ta nghe vị lão nhân kia chính mồm nói với ta, ta nghe được cố sự này, tâm đều bị chấn động một cái, nhìn thấy bọn hắn cha và con gái quá đáng thương, ngươi nhưng là không biết, cô gái kia một mực tại gọi ca ca của mình, nghe vị lão nhân kia nói, trên căn bản mỗi ngày đều đang nghĩ, ta thấy của nàng thời điểm, nàng đều coi ta là ca ca của nàng, ta cũng không biết ca ca của nàng làm sao sẽ độc ác như vậy. Nói xong, Dương Nghiệp lại bắt đầu dao động khởi đấu của mình. Dương Nghiệp biết là trước mắt mình người này chính là Dương Nghiệp nói người kia, mà Hà Vũ cũng biết là nói chính mình, cho nên Dương Nghiệp vẫn không có nói mấy câu nước mắt liền một mực tại chảy. Các loại Dương Nghiệp nói xong, Hà Vũ xoa một chút chính mình khẽ mắt nước mắt, mới mở miệng nhỏ giọng nói, cái kia nữ sinh kia hiện tại làm sao vậy, bây giờ đang ở đâu à, có thể hay không nói cho ta một cái à, ta thật sự muốn biết chuyện kế tiếp. Mới vừa mở miệng nói rất nhỏ giọng, nhưng mặt sau lại nói tiếng càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, đều nhanh từ trên giường ngã xuống, cũng không quản mình mang đồ vật, liền chỉ muốn biết muội muội mình hiện tại biến thành hình dáng ra sao. Dương Nghiệp nhìn một chút Hà Vũ một mắt, lại mở miệng nói: "Hà Vũ tiên sinh, lẽ nào ngươi đối với cô sự này cảm thấy rất hứng thú sao? Nếu ngươi muốn biết người hiện tại trải qua cái dạng gì, vậy ta sẽ thấy cùng ngươi nói một chút chuyện xưa của nàng. Nói tới cô gái kia, ta liền có chuyện nói không hết, nhưng bởi vì thời gian không bao lâu, ta liền nói một cách đơn giản một phen đi, từ khi người được một vị y sinh chữa tốt, hiện tại qua khá tốt, nhưng chính là đáng tiếc tốt như vậy một vị cô nương, bị người cho tao đạp, một thân thuần khiết đều bị hủy hoại trong một ngày, nhưng là bởi vì cái này, làm cho nàng đổi lấy mới một xuân." Hiện tại mang theo con trai của chính mình, chính tại một địa phương qua sinh hoạt đây, ta là được nàng và vị. Lão nhân kia chi kéo, tìm đến ca ca của nàng, nhưng ca ca của nàng không tìm được, lại cho chính ta tìm tới rất nhiều phiền phức, ai. Chương 205, bắt đầu trị liệu, giải quyết sự tình. Lời nói liền nói tới chỗ này, ta cũng nên tiến hành của ta thứ hai hạng nhiệm vụ, nói thật với ngươi đi, ta biết ngươi là ai, ngươi cũng rõ ràng ta nói những chuyện này, là nói cho người nào nghe, thầy thuốc kia chính là ta, nếu không phải là bởi vì ngươi lời của muội muội, ta mới lời quan chuyện của ngươi đây, bắt đầu từ bây giờ Lời ta nói, ngươi phải nhớ kỹ, ta muốn bắt đầu vì ngươi trị liệu, ngươi không cần nói những kia phí lời, tự coi như ngươi không muốn, ta cũng phải cấp ngươi trị. Liệu. Nói xong, Dương Nghiệp đem mình mang đồ vật phóng tới trên cái băng, chính mình liền đứng lên, đối với đứng ở hạ vũ bên người Lưu Phi nói, ra ngoài tiếp một chậu nước đến, ta hữu dụng, nhanh đi, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nhìn xem Lưu Phi rời phòng, Dương Nghiệp liền từ khóa bao của mình bên trong cây ngân châm lấy ra, đặt ở đầu giường, một bên rút ra ngân châm vừa hướng hạ vũ nói, vừa nãy lao bà ngươi ở nơi này, có mấy lời, ta không có nói ra. Nếu hiện tại người đi ra, vậy ta sẽ nói, trên người ngươi không phải bệnh, ta tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn, ngươi đắc tội người nào, ta cũng không muốn đi đoán, bởi vì cái này chuyện không liên quan đến ta, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, chưa cho ngươi được rồi qua. Đi, lập tức cho ta rời đi kinh đô nơi này, trở về ngươi cái kia 8 năm không có sẽ trong nhà đi, nơi đó có người đang chờ ngươi, nhớ kỹ. Dương Nghiệp dùng chức hà Vũ xem ánh mắt của mình nhìn hà Vũ một mắt, lại mở miệng nói, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này xem ta, ta cho ngươi biết, ta không phải là một người tốt, cũng không thích xem người khác dùng loại ánh mắt này xem chính mình. Tuy rằng ta hiện tại không xã hội đen rồi, nhưng thu thập một cái người giống như ngươi vẫn là dễ dàng. Đang nói chuyện trong lúc, Dương Nghiệp liền thanh ngân châm trong tay của chính mình đâm vào Hà Vũ trên người, nói mấy câu, Dương Nghiệp liền đánh mấy châm, các loại Dương Nghiệp nói câu nói sau cùng lúc, Dương Nghiệp cần có ngân châm đều đâm vào Hà Vũ trên người. Tốc độ nhanh chóng, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, nếu như lúc này có vị trung ý ở nơi này, nhất định sẽ vì Dương Nghiệp giơ ngón tay cái lên. Dương Nghiệp tại trước đó, từ lâu đem mình rút tấm kia kỹ năng thăng cấp thẻ cho dùng hết, không phải vậy, cứ như vậy một châm Vị tiêu câm nữ là không thể nào biết nói chuyện. Hiện tại, Dương Nghiệp châm cứu kỹ thuật, từ lâu đạt đến cao cấp, rất nhiều liên quan với châm cứu thủ pháp, tại Dương Nghiệp sử dụng thăng cấp thẻ trong nháy mắt đó, liền hiện lên tại Dương Nghiệp trong đầu. Cho nên Dương Nghiệp chỉ tốn mấy phút, liền đem những tiêu ngân châm đâm vào hà vũ trên người, từ bên người lấy ra một tấm khăn, tại trên tay của chính mình lau lau rồi mấy lần. Còn nói, nhớ kỹ lời ta nói, hy vọng ngươi có thể làm được, bởi vì hiện tại cũng có một đám người ở trong bóng tối quan sát ngươi, chỉ là ngươi không có cảm giác mà thôi, ít nói nhảm, ta đi ra ngoài giải quyết một chút chuyện. Lão bà ngươi đến rồi qua đi, thì nói ta đi nhà cầu, sau 10 phút, ta liền sẽ trở về. Nói xong, Dương Nghiệp giống như quỷ mị, rời khỏi trong phòng này, thấy cảnh này Hà Vũ, miệng đã trương lớn vô cùng, hồi lâu cũng không thể khép lại, thẳng đến Lưu Phi bưng một chậu nước sau khi đi vào, Hà Vũ mới thanh miệng mình khép lại. Mà tại trời bên ngoài trên này, một thanh âm phá vỡ cái này hiên tĩnh thanh âm nói, xem lâu như vậy, cũng đừng trốn ở trong bóng tối rồi, đi ra thấy một mặt đi, chúng ta tới thương lượng một chuyện, đi ra đi, ta chỉ đến 3 tiếng. Mấy giây sau, mấy người kia chính là không ra. Dương Nghiệp liền nâng khởi tay phải của mình, một bên ôm lấy đầu ngón tay vừa nói, "1, 2, lẽ nào muốn cho ta mời các ngươi đi ra không?" Chính lúc Dương Nghiệp muốn đếm tới 3 thời điểm, mấy người mặc trang phục màu đen người liền từ lén lút đi ra. Nhìn thấy bọn hắn đi ra, Dương Nghiệp tiến lên đi mấy bước, tại trên người bọn họ nhìn mấy lần nói, "Các ngươi vẫn tính tự giác, không muốn để cho ta đem các ngươi mời đi ra, các ngươi đã đi ra, vậy chúng ta liền nói chuyện một chút đi, các ngươi nói cho ta, tại sao phải hại người, hắn cùng các ngươi có những gì thù cái gì hận, lẽ nào các ngươi không biết làm người yếu lưu một đường sao?" Dương Nghiệp khí thế hung hăng đối với mình trước mắt mấy người này nói, muốn để cho bọn họ biết khó mà lui, Dương Nghiệp không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Cũng là bởi vì dương nghiệp khí thế trên người, để cho bọn họ cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Dương Nghiệp Thái Cực cùng võ công khác, mỗi ngày đều hội luyện một lần, lại tăng thêm hệ thống trợ giúp, Dương Nghiệp khi chiếm được Thái Cực cùng hắn võ công của hắn thời điểm, từ lâu luyện đến đỉnh điểm. Dương Nghiệp tin tưởng, ở trên thế giới này, có thể đánh bại người của mình, nên không phải rất nhiều, như những vương diện này độ vận, Dư Nghiệp từ lâu ghi vào trong lòng, ở trên thế giới này Kỳ thực trả có rất nhiều phần lớn người cũng không biết sự tình. Trong đó một cái, cái kia chính là cổ võ, võ công, tại rất nhiều người trong lòng, đều là không thể đụng vào đồ vật, ngược lại cũng không phải không có. Mà võ công trong, liền có một loại thần kỳ công phu, đó chính là cổ võ, nhưng đối với những thứ này sự tình, bọn hắn không phải ẩn dấu ở trong gia tộc của chính mình, không muốn bảo đời. Cái kia chính là ẩn dấu ở phố phường ở trong, có lẽ liền ở bên cạnh ngươi. vậy thì có một tên tu luyện cổ võ người, chỉ là ngươi không tìm được mà thôi. Dương nghiệp khí tức trên người truyền tới trên người bọn họ bọn hắn lập tức liền hai chân quỳ xuống đất. đối với dương nghiệp nói, bẩm báo tiền bối, chúng ta chỉ là dựa theo gia tộc mệnh lệnh của tộc trưởng tới nơi này bảo vệ nhị tiểu thư mà thôi. giống như có đắc tội tiền bối chỗ, quản xin tiền bối bao dung. dương nghiệp tản mát ra khí tức, để mấy người này cảm nhận được dương nghiệp trước đây hiện tại vị lão nhân kia bên người thời điểm cảm giác được đồ vật, đó chính là hơi thở của cái chết. cho nên không dám ở dương nghiệp trước mặt nói chuyện lớn tiếng, chỉ lo có một câu nói nói không đúng, liền để hắn thanh tính mạng của mình cho lấy đi rồi. nghe xong lời ấy, dương nghiệp liền hỏi các ngươi nói các ngươi là đang bảo vệ các ngươi nhị tiểu thư, nhưng tại sao ta tại của ta một bệnh nhân trên người phát hiện gia tộc của các ngươi cái loại này kỳ lạ độc, ngươi đừng nói cho ta, chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, ta biết gia tộc của các ngươi thủ đoạn, nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Dương Nghiệp giọng nói tuy nhỏ, nhưng đủ để để cách Dương Nghiệp cách đó không xa mấy người kia căng thẳng trong lòng, "Chuyện này, chúng ta là không một chút nào biết, bọn hắn cũng là gần nhất 1 2 năm vừa mới đến nơi này, đến nơi này chỉ là nhiệm vụ của bọn họ. Mỗi người, nhiều nhất chỉ có thể ở chỗ này 2 năm, một khi đầy 2 năm cũng sẽ bị điều đến chỗ khác, hoặc là người biểu hiện xuất chúng, có thể được gia tộc người điều về đến nhà, không cần ở lại cái này trong thế giới trần tục đợi. Nhưng như người như vậy, lại là rất ít, trong một trăm người, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái. Một cái đi đầu người, liền há miệng nói, chúng ta thật sự không biết là chuyện gì xảy ra, mấy người chúng ta, ta tới nơi này thời gian lâu nhất, cũng là mới một năm rưỡi. Ngài nói cái vị kia người, tại hai năm trước đó, cũng đã trúng rồi những độc chất kia, chúng ta thật sự không biết là chuyện gì xảy ra, có lẽ là gia tộc cao tầng làm được sự tỉnh quyết định của bọn hắn, giống chúng ta người như thế. Là không có quyền lợi biết những chuyện này, trả xin tiền bối minh xét. Dương nghiệp gật gật đầu sau, tại trong đầu xoay chuyển vài vòng, mới mở miệng nói, được rồi, các ngươi thì không cần nói, những này phí lời, ta thật sự không muốn nghe, bắt đầu từ bây giờ, ta không nhớ các ngươi xuất hiện tại của ta trong tầm mắt, còn có không nên xuất hiện tại ta thân nhân trong tầm mắt, không phải vậy, ta không ngại đi bái phòng gia tộc của các ngươi nhân viên cao tầng, cùng bọn họ nói chuyện mấy câu nói, cho nên ta muốn ngươi đi nói cho các ngươi nhân viên cao tầng, những chuyện này, các ngươi đừng tiếp tục đúng tay. Chính như ta trước đó nói những câu nói kia, làm việc không thể làm quá tuyệt, cho người khác lưu một ngày đường sống, lời nói liền nói tới chỗ này, ta có chuyện, sẽ không tiện các ngươi. Nói xong, Dương Nghiệp như một bó trùm sáng bình thường rời khỏi nơi này, cảnh tượng như thế này, bọn hắn cũng đã gặp, nhưng có tốc độ nhanh như vậy, liền gia tộc của bọn họ tộc trưởng đều làm không đến, người này thật sự là thật là đáng sợ, tại trong đầu của bọn họ để lại cực kỳ trí nhớ khắc sâu, Dương Nghiệp tin tưởng bọn hắn, mình ở trong đầu của bọn họ để lại cả đời này không bao giờ quên ký ức. Chương 206: Đưa người về nhà, học viện tiền nhiệm. Vài giây sau, Dương Nghiệp đi tới Hạ Vũ bên ngoài phòng, chỉnh lý lại một chút y phục của mình. Dương Nghiệp liền gõ gõ cửa nói, người ở bên trong, làm chuyện này phải chú ý trường hợp. Không thấy Hạ Vũ trên người còn có ngân châm sao? Nhưng không nên lộn xộn những kia ngân châm, không phải vậy ta cũng không biết ta còn có thể hay không thể chữa khỏi chồng ngươi. Các loại hai người bọn họ sau khi tách ra, Dương Nghiệp mới đi vào, tìm một cái ghế, Dương Nghiệp liền ngồi xuống, nhìn bọn họ nói, mới vừa đi nhà vệ sinh, các ngươi liền lại không được tính tình sao? Sớm biết, ta liền không đến trị liệu chồng ngươi rồi, đúng là người định không bằng trời định a. Hai người các ngươi lại đang làm những chuyện này, ai, sự tình đã làm xong không? Nếu như làm xong, cái kia ta muốn phải rút đi ngân châm rồi, thanh cái kia chậu nước bưng tới, ta muốn bắt đầu rút rồi. Nhìn thấy bọn hắn gật gật đầu, Dương Nghiệp liền từ chỗ ngồi đứng lên, khoác khởi tay áo của mình, đi tới bên giường, bắt đầu rút đi Hà Vũ trên người ngân châm. Mới vừa rút ra cái thứ nhất ngân châm, Hà Vũ cũng cảm giác được thân thể mình bên trong có nhất cổ chất lỏng chính tại hướng về trong miệng của mình truyền đến, trong chớp mắt, một cái máu mủ từ đầu Vũ cuối cùng phun ra ngoài, nôn đến trong chậu, Dương Nghiệp nhưng không có quản tất cả những thứ này cũng chỉ là rút ra Hà Vũ trên người Ngân Trâm. mấy phút sau, hết thảy Ngân Trâm được Dương Nghiệp rút ra, Hà Vũ cũng đình chỉ thổ huyết. Thấy cảnh này, Dương Nghiệp liền nói: "Được rồi, sự tình đã giải quyết xong, bệnh cũng chưa tốt. Hà Vũ, ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói, nếu như ngươi chưa thực hiện, ta nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Vừa nãy một màn kia, ngươi là nhìn thấy, nhưng ta muốn ngươi chết chết quên ở trong lòng, không phải cùng bất luận người nào nhắc lên. Ta có chuyện, đi trước." Cùng bọn họ hai vợ chồng nói một tiếng gặp lại, Dương Nghiệp liền rời đi nơi này, hướng về Hà Tâm nơi đó chạy đi, thanh chuyện nơi đây đều giải quyết xong. Dương Nghiệp năng lực an tâm đi xử lý trường học sự tình. Tầm mở sáng ánh dạng đông chiếu dọi ở trên mặt đất, lúc này đã đã hơn 7 giờ, Dương Nghiệp chính ở phi trường cho Hà tìm bọn họ tiến đưa, đem bọn họ đưa về nhà qua đi, Dương Nghiệp liền muốn đi kinh đô đại học tiến hành của mình dạy học đại kế. Đưa bọn hắn rời khỏi sau, Dương Nghiệp trực tiếp tìm một chỗ không người, liền hướng về kinh đô đại học bay ra ngoài. Mà bây giờ kinh đô đại học, bên trong y học viện đã biến thành một nồi nước, đối với ngồi ở trong phòng làm việc mặt những lão sư kia, đều đang đợi Dương Nghiệp đi vào, Dương Nghiệp định rồi 8 giờ mở hội, hết thảy giáo sư đều phải tại Dương nghiệp khoảng thời gian này đi tới văn phòng. Xem đến thời gian sắp đến, mà Dương nghiệp lại còn chưa tới nơi, sắp không chống đỡ được nữa nắm Dương nghiệp đương viện trưởng người. Vào lúc này liền đứng lên, đối với Vương Hành nói, ta nói tiểu nhất định à, tự ngươi nói, người viện trưởng kia vẫn không có tiền nhiệm, liền cho chúng ta sĩ diện, là cho là hắn rất châu phải hay không? Không phải là một cái dựa vào quan hệ đi lên người nhá, có thể có bản lãnh gì à? Khiến hắn đến khi chúng ta trung ý viện viện trưởng, ta đều sợ chuyến đi, biết cười mất người khác răng hàm, chính ta cái này tấm mặt mo đều sợ thật mất mặt. Vương Hành nhìn một chút ông lão này nói, ta nói với lão, ngươi nếu như có ý kiến, vậy ngươi liền đi cùng mới viện trưởng nói, ta nhưng quản không được những chuyện này, nhưng ta sợ ngươi nói là không ra những câu nói này rồi, bởi vì mới viện trưởng trước đó gọi điện thoại thông chi ta thời điểm, đã nói rồi, nếu ai phản đối, liền trực tiếp rời đi nơi này, rời đi bên trong y học viện, nơi này không hoang nên hắn, ta thanh nguyên lời nói nói cho ngươi nghe rồi, ngươi cũng không nên nói là, chính ta soạn bậy mưu tạo, vị lão nhân kia gọi là Nguyên Quyền, cũng coi như là bên trong y học viện một vị mới lão, tự lợi đến hình tiên nghiệp nghỉ việc, chính mình tốt hơn vị vì ngày hôm nay nguyên quyền nhưng đợi rất lâu rồi thời gian nhưng khi biết hình tiên nghiệp đã sinh bệnh chính mình đang chuẩn bị muốn đi cùng hiệu trưởng thân thỉnh thời điểm lại không nghĩ rằng dương nghiệp ở trong đó cắm một cước dẫn đến chính mình vừa không có lên làm viện trưởng cho nên nguyên quyền ý kiến là lớn nhất nghe được vương hành nói lời nói này nguyên quyền liền cười cười nói a a ta cũng không tin hắn dám đem ta đánh đuổi ta ở nơi này đợi sắp tới 20 năm rồi vẫn chưa có người nào tại lỗ thay ta một bên nói lời như vậy ta hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này rồi hắn nếu dám đem ta đánh đuổi vậy hắn người viện trưởng này cũng đừng nghĩ cương cố chẳng qua lưỡng bại câu thương, nguyên quyền vừa mới dứt lời, bên ngoài liền truyền đến dương nghiệp thanh âm nói, câu nói này nói thật hay, ta thật sự không dám đem ngươi đổi ra ngoài, ngươi nhưng là nguyên lão cấp bậc nhân vật đây, ta liền một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, làm sao dám làm chuyện như vậy đây, ngươi nghĩ nhiều rồi. lời nói xong, dương nghiệp bóng người liền xuất hiện trong phòng làm việc, trên người con lấy một cái tay phải, một đầu tóc bị gió thổi loạn xuất hiện tại mọi người trước mắt, mà nguyên quyền nghe được dương nghiệp nói, liền chỉ vào dương nghiệp thân thể nói, ta còn tưởng rằng ngươi đang lưu đây, ta dù nói thế nào, cũng là ở nơi này công tác có hai năm rồi liền ngay cả tuổi cũng có thể làm phụ thân ngươi biết kính giả yêu trẻ sao? đây chính là kính giả yêu trẻ, ngươi nếu như đem ta nói vui vẻ, vậy chúng ta chuyện gì đều không có, ngươi làm ngươi viện trưởng, ta tuyệt đối sẽ không bấy dậy ngươi. nhìn thấy dương nghiệp cho mình mặt mũi, nguyên quyền là càng ngày càng hung hăng, căn bản cũng không thanh dương nghiệp để ở trong mắt, tại nguyên quyền trong lòng, vốn tưởng rằng dương nghiệp là nhân vật nào, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ thường thôi. mà dương nghiệp cho hắn một chút mặt mũi, đều là đồng sự, ai cũng không muốn để ai lung túng, nhưng xem nguyên quyền bộ dáng, là muốn tóm lấy chuyện này không buông tay. Cái kia Dương nghiệp liền mất hứng, trực tiếp đi tới Nguyên Quyền trước mặt, một tay nắm lấy Nguyên Quyền con kia chỉ mình thủ nói, ngươi không cần ở trước mặt ta sĩ diện tử, bởi vì ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Cũng không thích nhất một bộ này, sĩ diện ai không biết ta, nhưng ngươi ở trước mặt ta sĩ diện, đúng là không. đủ phất lượng, mặc kệ phương diện gì, ta đều siêu ngươi gấp mấy chục lần, ngươi đừng không tin. Học Trung Y lâu như vậy, bây giờ còn tại danh Y giai đoạn này đợi, ta thật sự thay ngươi mặt đỏ, còn muốn làm bên trong Y học viện viện trưởng, ta thật sự không biết ngươi nơi nào đến lớn như vậy tự tin, ta liền tính loạn thu cái đồ đệ. Cũng mạnh hơn ngươi hơn 10 triệu lần, chả ở trước mặt ta sĩ diện, cho ngươi một điểm, liền cho rằng ngươi ghê gớm phải hay không, đôi đều vệnh đến bầu trời rồi, ta đều không muốn biết ngươi tại Trung y học viện cái này 20 năm, đến cùng làm đồ vật gì. Ta không cần nghĩ, liền biết ngươi chính là vì ngươi điểm này lợi ích. Đối với nguyên quyền chính là dừng lại chửi loạn, hơn 40 tuổi liền ở trước mặt mình nói lời như vậy, ta mặc kệ phương diện gì, đều mạnh hơn ngươi hơn 10 triệu lần, mặc mấy phút, bên cạnh muốn khuyên bảo người, cũng không dám đi lên phía trước, nói bất kỳ một câu nói. Thằng đến cuối cùng. Dương Nghiệp nói rồi một câu nói như vậy nói: "Ta thật sự không muốn nói thêm ngươi những thứ gì, làm một cái lão sư liền muốn có cái lão sư dạng, ta cho ngươi nửa tháng kỳ nghỉ, ngươi nếu như nghỉ không rõ lắm, vậy ngươi liền không dùng đến, đến rồi, ta mặc kệ sau lưng ngươi có người nào đó, ta cũng mặc kệ ngươi có thực lực ra sao, nơi này bây giờ bị ta quản, ngươi cũng đừng nghĩ ở chỗ này của ta chiếm đến bất kỳ tiện nghi, làm không tốt, ngươi cả đời này cũng sẽ sống mất." Xoay người, nhìn xem Vương Hành nói: "Đưa Nguyên lão sư về nhà, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, một mình ta đi kiêng, nhớ kỹ, Nguyên lão sư Ta hôm nay liền đem lời nói thả tới đây, có chuyện gì, dựa vào ta đến, ta xem liền nhìn một chút, rốt cuộc là ai lợi hại một điểm. Vào lúc này, nhất cổ sát khí từ Dương Nghiệp ánh mắt bên trong thả ra ngoài, trực tiếp truyền tới Nguyên quyền ánh mắt trong, Nguyên quyền thân thể không khỏi run run một cái, thật giống được kim đâm qua bình thường vô cùng khó chịu. Trong chớp mắt, liền mang ở trên mặt đất, trong miệng trả nhỏ giọng nói, ngươi ác ma này, ngươi ác ma này, ta nguyền rủa ngươi cả đời không được an bình, không được an bình. Nguyên quyền tiếng nói là càng nói càng lớn, bất đắc dĩ Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là báo cho biết một cái vương hành. Để Vương Hành đem hắn mang đi, các loại nguyên quyền đi rồi sau, Dương Nghiệp liền cảm giác trong thai của mình thành tịnh rất nhiều, nhìn những người khác một mắt, Dương Nghiệp mở miệng lần nữa nói, không nhiều lời nói, các ngươi nếu là không chăm chỉ làm việc, một ngày đều là những kia tiểu tâm tư, làm sao đi đoạt quyền, cái kia kết quả của các ngươi liền giống như hắn. Được rồi, chúng ta bắt đầu mở hội. Chương 207, tháng 2 về sau, từ trước về nhà. Trong ngáy mắt, Dương Nghiệp ở nơi này đợi hơn 2 tháng, bên trong y học viện tại Dương Nghiệp quản lý dưới, từ lấy trước kia cái rách tạc ơi, giáo phòng lạc phách bên trong y học viện biến thành hiện tại cái này cái mặt hiệu trưởng ở chết non tại lúc họ đều phải khen ngợi bên trong y học viện lúc này dương nghiệp đang ngồi ở trong phòng hội nghị tiến hành khen ngợi đại hội hiện tại chính là bọn học sinh sắp sửa nghỉ thời gian mấy ngày nữa liền muốn tiến hành cuối kỳ cuộc thi lần này ngoại trừ khen ngợi đại hội còn có chính là thương lượng cuối kỳ cuộc thi công việc hiệu trưởng ở chết non ở phía trên nói chuyện mà dương nghiệp lại ở phía dưới chơi điện thoại bởi vì loại chuyện này tỉnh dương nghiệp đã trải qua 2 lần rồi cho nên là một điểm cảm giác đều không có đối với những kia phí lời dương nghiệp là một câu cũng không muốn nghe ngoại trừ khen ngợi một ít giáo sư bên ngoài, sẽ không có khác. Rồi lại nói, Dương Nghiệp cái kia nhất tâm nhị dụng kỹ năng, bây giờ là luyện lô hỏa thuần thanh, trên đài nói cái gì, Dương Nghiệp đều có thể một chữ không lầm nói ra, trải qua một lần, bọn hắn sẽ không muốn xen vào nữa Dương Nghiệp, bởi vì không có tác dụng gì. Các loại đến hội nghị kết thúc, Dương Nghiệp cầm một sấp văn kiện, liền từ phòng hội nghị rời khỏi, dọc theo đường đi, một lớp sóng lớn học sinh đang không ngừng cùng Dương Nghiệp chào hỏi, đối với bọn hắn, Dương Nghiệp liền hơi hơi nở nụ cười. Lúc này, mấy cái cô nương tiểu đi tới Dương Nghiệp trước mặt, Cái kia chính là điển điểm mấy người các nàng, nhìn thấy bốn người bọn họ, Bất Đắc Dĩ Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là nói, "Ta nói các ngươi có phiền hay không a, cái này đều nhanh cuối kỳ của thi, lẽ nào các ngươi không có chút nào sốt ruột rồi sao? Các ngươi không nóng nảy, ta còn sốt ruột đây, ta còn phải quản nhiều như vậy học chuyện phát sinh tình, chỉ tại không có thời gian tại cùng các ngươi nhiều lời, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, nếu như không có, vậy ta có thể đi." Cái này bốn cái cô nương, Dương Nghiệp là 3 ngày 2 ngày liền gặp phải, nhìn Dương Nghiệp đều có chút phiền lòng rồi, đơn bốn cái cô nương lại như mỗi như thế làm sao đuổi đều đuổi không đi, hơn nữa chính mình ở nơi nào, các nàng tốt muốn biết rõ rõ ràng ràng. dẫn đầu điền điền liền nói, sao thế, ngươi chả khó chịu sao? chúng ta lần này tới là muốn cho đại biểu ca ngươi tới dạy chúng ta y thuật, chúng ta nhưng là phi thường có thành ý, ngươi cũng không thể cự tuyệt nữa rồi. đây chính là chúng ta lần thứ năm mà nói chuyện như vậy, chúng ta rơi xuống rất lớn công phu, mới có như vậy dũng khí, ngươi cũng không thể đả kích chúng ta tính tích cực, không phải vậy ta liền đi đầu tố ngươi. Thử. nghe xong lời nói, dương nghiệp đều không trải qua suy nghĩ suy nghĩ, liền trực tiếp nói. Ngươi không cần ở trước mặt ta phí lời, đừng cho là ta chỉ không được ngươi, ta cũng đã sớm nói, các ngươi không có học trung ý thiên phú, cùng các ngươi nói nhiều thêm, đó cũng là huo phí, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi đến niệm sách của các ngươi đi, ta còn có chuyện, liền không cùng các ngươi hàn huyên. Cứ như vậy, kinh đô đại học tứ đại mỹ nữ được lạnh lùng ở cái địa phương này, nhìn xem dương nghiệp rời đi bóng lưng, điền điềm bạn cùng phòng từ hân liền nói, ta nói điền điềm, lẽ nào chúng ta không đẹp không? Hắn làm sao sẽ làm như vậy đây, lẽ nào vợ hắn thật sự so với chúng ta đẹp không? Điền điềm không nói lời nào, nhưng bên cạnh thiếu diễm lại mở miệng nói. Ngươi cái vấn đề này đều hỏi hơn trăm lần rồi, chúng ta thật sự không muốn nói thêm rồi. Ngươi biết ngươi phiền nhất là cái gì không? Cái kia chính là vấn đề quá nhiều, khiến người ta không tiếp thu được, cho nên nên sửa đổi một chút tật xấu này rồi, không phải vậy về sau gả đều không ai thèm lấy. Nhìn Từ Hân một mắt, Tiếu Diễm đều không muốn nói thêm nói cái gì rồi, đúng là không gặp được Trận Tướng, liền sẽ không bỏ qua. Vật này, có lúc hữu dụng, nhưng có lúc lại một chút tác dụng đều không có, ngược lại sẽ tăng cường rất nhiều phiền phức. Nhưng Từ Hân lại mặt dày nói, gả không được, cái kia sẽ không lấy chồng. Dù sao loại chuyện này là sẽ không xuất hiện, ta hiện tại ra ngoài chiêu vây tay, tuyệt đối sẽ có một lớp sóng lớn nam sinh chạy tới làm bạn trai ta, ta còn hội không ai thèm lấy. Đối với Tiếu Diễm trợn tròn mắt, từ vân sửa lại một chút tóc của mình, duy chỉ chính mình nữ thần kia khí chất. Bên trong y học viện phòng làm việc trong, chính ngồi trên ghế dựa dương nghiệp, nhìn thấy mọi người làm đến không sai biệt lắm, liền đứng lên, đối với những người này nói, ta tới nơi này cho bên trong y học viện đương viện trưởng, đã có 2 tháng, cùng các ngươi ở nơi này đồng thời sinh sống 2 tháng, ta rất vui vẻ, cảm ơn các ngươi có thể chống đỡ công tác của ta. Ta biết ta có một số việc làm còn chưa đủ được, cảm ơn các ngươi có thể bao dung ta. Hai tháng, ta cái này thay quyền viện. Trường cũng là thời điểm nói gặp lại sau. Hình Lão ngày mai sẽ trở về. Ít nói nhảm, ta hy vọng các ngươi có thể ở Hình Lão dưới sự lãnh đạo tiếp tục đang phát triển y học viện. Thanh loại kia chỉ biết là câu tâm đấu giắt phong tục đều cho ta đệ xuống, không thể để cho những người kia đem chúng ta bên trong y học viện làm hỏng mất. Được, rồi, ta muốn nói chuyện làm thứ nhất, cứ như vậy kết thúc. Phía dưới, chúng ta tiến hành cái thứ hai đề tài. Cùng bọn họ ngồi ở chỗ này bắt đầu hơn một giờ hội nghị, đến lúc kết thúc. Dương nghiệp liền đứng lên nói: Hội nghị hôm nay liền chấm dứt ở đây. Ta đây cũng là thời điểm giải nhiệm rồi. Có lẽ trong các ngươi có mấy người đối với ta có oán hận, vậy ta ở nơi này rồi cùng hắn nói lời xin lỗi. Hy vọng hắn không nên để bụng. Ta cái này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, thống trị cần thiết. Nếu như vẫn chưa thể tha thứ cho ta lời nói, cái kia nói thẳng ra, nói cho ta nghe, ta cùng một mình hắn đơn độc. Xin lỗi. Như nếu không có, vậy ta sẽ phải rời khỏi rồi. Nói xong, Dương Niệm liền nhìn về phía đám người kia, chờ bọn hắn đáp lời. Mấy phút sau, lại không nghe bất luận kẻ nào nói. Dương nghiệp liền mở miệng lần nữa nói, nếu không có, vậy ta liền khi các ngươi đều tha thứ ta, ta đây, ngay ở chỗ này cùng các ngươi nói một câu gặp lại sau. Sơn Thủy có gặp lại, cùng các ngươi ở chung được hai tháng, ta cảm giác được làm phong phú. Trong đoạn thời gian này, ta buông tha cho rất nhiều thứ, đi tới nơi này, để cho ta cảm nhận được một vị làm lao sư khổ. Cực cảm tạ các ngươi. Hướng về bọn hắn hành một cái lễ, Dương nghiệp nắm khởi đồ đạc của mình, liền rời đi nơi này, đầu cũng không dám về. Dù sao ở nơi này sinh sống hai tháng, để lại rất nhiều cố sự, ngoi đi một bước, liền có rất nhiều hồi ức xuất hiện tại Dương Niệm trong đầu. Đi vài bước, liền có một học sinh hướng mình vấn an, Dương Nghiệp cũng đúng bọn hắn hơi hơi nở nụ cười, lại bắt đầu đi con đường của chính mình. Trải qua 204 lúc, Dương Nghiệp liền dừng lại cước bộ của mình, liếc mắt nhìn trên mình tiết khóa thứ nhất phòng học vài lần, nơi này có thể nói là Dương Nghiệp lưu lại ký ức nhiều nhất địa phương, mỗi lần đi qua nơi này, Dương Nghiệp liền sẽ dừng lại cước bộ của mình, xem hơn vài lần. Nhưng Dương Nghiệp biết, lần này nhìn qua đi, cũng không biết lúc nào năng lực xem lần sau, cho nên ở chỗ này mấy phút, nghĩ lại một chút ở nơi này chuyện đã xảy ra, mới rời đi nơi này. Ở trường khu đi dạo mấy phút, Dương Nghiệp mới rời khỏi Kinh Đô Đại học, chính mình để lại 2 tháng thời gian ở cái này học tập thánh địa, cái này tuy rằng không phải ký ức sâu nhất địa phương, nhưng tuyệt đối có thể làm cho Dương Nghiệp ghi lại rất lâu rất lâu, không thể quên. Đứng ở Kinh Đô Đại học ngoài cửa lớn, Dương Nghiệp lại một lần ngừng cước bộ của mình, xoay người, nhìn mình trước mắt cái này vài cái chữ to, thêm mấy phút đồng hồ nữa trôi qua, Dương Nghiệp duỗi xuất tay của mình, đối với chính hướng mình lái tới một chiếc xe taxi ngoắc ngoắt tay. Xe taxi đi tới Dương Nghiệp trước mặt, Dương Nghiệp thật sâu thở dài một hơi nói, rốt cục vẫn là rời khỏi, hy vọng bọn họ có thể trải qua khá hơn một chút. Không nên lại giống như tiểu trước đây, chỉ biết là câu tâm đấu rác. Tài xế nghe được Dương Nghiệp lời nói, liền đưa đầu ra ngoài, cười nói với Dương Nghiệp, đây không phải Dương thần ý sao? Làm sao? Được hiệu trưởng sa thải nha, ta nói ngài à, thì không nên tới nơi này, tiến lặng cho chúng ta những này tiểu dân chúng chữa chữa bệnh, mấy vậy là đủ rồi, tại sao còn muốn tới nơi này chịu tội đây, hơn nữa còn là có khổ không dám nói cái loại này. Đang lúc suy nghĩ Dương Nghiệp, nghe thế lời nói, không biết là có ý gì, liền há miệng nói, không biết ngươi là có ý gì, ta không phải là được sa thải rồi, mà là ta tự mình nghĩ đi rồi ở chỗ này hơn 2 tháng, trong nhà trà có rất nhiều chuyện không có xử lý, rồi lại nói, mục đích của ta đã đạt đến, ở nơi này giữ lại cũng không nhiều lắm tác dụng, còn không bằng đi về nhà làm chuyện khác. Chương 208, Điền điểm xảy ra chuyện. Cùng tài xế nói một chút lời nói, Dương Nghiệp liền ngồi lên xe, làm Dương Nghiệp muốn lúc rời đi, Kinh đô đại học ngoài cửa lại nhiều hơn rất nhiều người, những người kia ăn mặc đồng phục học sinh, chỉnh tề như một đứng xếp hàng, đối với ngồi ở trên xe taxi Dương Nghiệp nói, Dương viện trưởng, ngài có thể hay không không đi à, chúng ta thật sự không thể rời bỏ ngài, chỉ có ngài tại chúng ta năng lực học tập cho thật giỏi, làm việc cho giỏi, cầu văn xin ngài. Nghe đến lời này, Dương Nghiệp lại thờ ơ không động lòng, chỉ là hướng tài xế sư phó nói, lái xe đi, ta còn muốn chạy tới sân bay đi đây. Ngươi cũng không nên quấy rầy kế hoạch của ta à, nhanh lên một chút lái xe à. Nói xong, Dương Nghiệp liền nhắm lại con mắt của mình, lặng lặng mà ngược lại trên ghế ngồi. Tài xế sư phụ nhìn Dương Nghiệp một mắt, từ Dương Nghiệp biểu hiện trong, tài xế sư phụ nhìn thấy Dương Nghiệp vậy khẳng định tinh thần, cho nên chỉ là lắc đầu một cái, liền thúc đẩy xe rời khỏi kinh đô đại học. Đứng ở phía ngoài cửa chính nhóm người kia. Mỗi người ánh mắt trung đô bí mật mang theo một chút nước mắt, có mấy người chả đang khóc lóc nói chuyện, nhưng chỉ là nhìn thấy Dương Nghiệp ngồi xe taxi kia từ từ từ của mình trong tầm mắt biến mất, mà chính mình lại không có bất kỳ phương pháp xử lý. Tại trên xe taxi, Dương Nghiệp cũng chầm chậm ngủ rồi, không biết qua bao lâu, một trận tiếng sáo trúc truyền đến Dương Nghiệp trong lỗ tai, Dương Nghiệp cũng vào lúc này mở ra con mắt của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, từng chiếc từng chiếc xe cảnh sát tại Dương Nghiệp trước mắt xuất hiện, không biết là nguyên nhân gì Dương Nghiệp liền hỏi tài xế sư phụ nói, "Tài xế sư phụ, chuyện gì xảy ra rồi?" Làm sao có nhiều như vậy xe cảnh sát xuất hiện ở đây đây này. Nghe được Dương Nghiệp thanh âm, tài xế sư phụ biến quay đầu, nhìn xem Dương Nghiệp nói, Dương thần ý Iliê, sợ là chúng ta phải chờ rất lâu mới có thể rời đi nơi này, bên trong trong nhà ăn có mấy cái người điên, trên người cột rất nhiều thuốc nổ, cầm trên tay súng ống, cưỡng ép hơn 20 người, hiện tại đã có 2 người bị thương, nằm ở bên trong, Đúng rồi, nghe nói Kinh đô đại học mấy cái giáo hoa đang ở bên trong, tên gì điền điệm còn có cái gì tiếu diễm bên trong người, ta cũng không nhớ rõ. Là không phải là các nàng. Cái khác lời nói, Dương Nghiệp không có nghe lọt nhưng có cái danh tự lại xúc động dương nghiệp thần kinh, đó chính là tên điển niệm, không thông qua đại não ngẫm lại dương nghiệp, liền lôi kéo tài xế cổ áo, trong miệng vội vã mà nói, ngươi nói cái gì, lặp lại một lần nữa, nói mau à? Lúc này dương nghiệp đã đem tài xế chỉnh thấu bất quá đi lên, tài xế sư phụ cảm nhận được luồng hơi thở này, cũng không dám nói rồi, chỉ là nhẹ nhàng chỉ vào dương nghiệp thủ, lại chỉ chỉ cái mũi của mình. Dương nghiệp lập tức liền phản ứng lại, vội vàng buông ra tay của mình nói, xin lỗi, ta quá sốt ruột rồi, nguyên có thể hay không lặp lại một lần nữa à? Có thể hay không sẽ đem ngươi lời mới vừa nói lặp lại một lần nữa. Hiện tại Dương Nghiệp tâm tư, liền giống bị hỏa thiêu như thế, bất kể như thế nào, Điềm Điềm gọi mình một tiếng biểu ca, cái kia liền là thân nhân của mình, Dương Nghiệp tuyệt đối sẽ không để thân nhân của mình được bất kỳ thương tổn. Tài xế sư phụ hít vào một hơi thật dài, nhìn một chút Dương Nghiệp một mắt, lần nữa đem mình mới vừa nói những câu nói kia cho Dương Nghiệp nói một lần, vừa mới dứt lời, Dương Nghiệp lại đã biến mất ở trong xe, mà cửa xe nhưng không có bị mở ra, thấy cảnh này tài xế sư phụ, cầm đều rơi trên mặt đất. Bây giờ Dương Nghiệp đã quản không được nhiều như vậy nhiều nhất các loại thanh làm xong chuyện rồi, trở lại dùng đặc thù biện pháp đem hắn cái kia bộ phận ký ức cho tiêu trừ hết, không bởi vì những khác, cũng bởi vì người thân hai chữ này đang nhìn đến cha mẹ mình tử vong một màn kia, đạt được hệ thống qua đi, dương nghiệp liền hạ quyết tâm sẽ không lại để thân nhân của mình được bất cứ thương tổn gì, cũng là bởi vì cái hứa hẹn này, dương nghiệp bỏ ra cực kỳ nhiều khổ cực, bây giờ dương nghiệp có thể nghĩ đến điển điểm ở bên trong cảnh tượng, tần gia gia đã sớm thanh điển điểm an toàn bộ giao cho mình, lại không nghĩ rằng tại chính mình liền muốn giao nhiệm vụ thời điểm này lại ra chuyện như vậy, trốn tại một chỗ không người. Dương Nghiệp liền biến mất ở trong bóng tối, mà ở trong phòng ngăn điền điệm cùng Tiếu Diễm bọn hắn, vào lúc này, lại ôm ở một đoàn, thân thể không tự chủ run dày lên, nước mắt cũng không ngừng mà từ trong ánh mắt chảy ra. Từ khi chuyện này phát sinh đến bây giờ, đã qua nửa giờ, liền ngay cả tần gia người, đều đứng ở bên ngoài, lòng như lửa đốt bình thường dẫn đầu tần lao ra tử, liền đối với dẫn đầu cảnh sát nói, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đều phải bảo đảm ta ngoại tôn nữ an toàn, nếu như ta ngoại tôn nữ có những gì sai lầm, ta sẽ vì các ngươi thử hỏi, các ngươi nghe được không? Điền điệm hiện tại chính là tần lao gia tử trong lòng một miếng thịt, chính mình một cái duy nhất tôn nữ, dĩ nhiên xa vào đến nguy hiểm ở trong. Hơn nữa tần lao gia tử chạy đi tới hiện trường, vị này hơn 100 tuổi lão nhân, đã mấy chục năm cũng không có xuất hiện tại đại chúng tầm nhìn ở trong. Nhưng lúc này lại xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong, mà lần này cũng không phải lấy người lãnh đạo quốc gia thân phận, mà là lấy người bị hại gia thuộc xuất hiện ở đây. Tuy rằng bên người đi theo hơn 10 cái quân nhân, nhưng bây giờ tần lao gia tử đã là một cái bần dân. Đi tới nơi này đã có mấy phút rồi, nhìn xem được mang ra tới những người kia. Tần lão gia tử liền có thể nghĩ đến chính mình ngoại tôn nữ có lẽ chính là cái kế tiếp, lòng như lửa đốt Tần lão gia tử, vội vàng đối bên cạnh mình binh sĩ nói, cho ta tiếp Tần côn cung thiếp, nhanh lên một chút cho ta đón hắn nhóm. Tần lão gia tử là càng ngày càng sốt ruột, thiếu một chút sẽ không thở qua khí, ngã trên mặt đất, cả đời này, người Tần gia đều đang vì quốc gia trả giá, xưa nay sẽ không từng xuất hiện chuyện như vậy, trước đây bất kể thế nào loạn, vậy còn có thể quản được đi xuống, thấy cảnh này, liền để Tần lão gia tử nghĩ tới bọn họ là làm sao chứa nước. Ổn định một cái tâm tình của chính mình, điện thoại cũng vào lúc này chuyển được. Tần Lao ra tử nhận lấy điện thoại, trực tiếp đối điện thoại người bên kia lớn tiếng mà nói: "Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, đều phải đem ta ngoại tôn nữ cứu ra, ta bây giờ đang ở xảy ra chuyện hiện trường, liền ở chỗ này chờ, xem các ngươi xử lý như thế nào, các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao?" "Đây là chúng ta quốc gia thủ đô." Đối với điện thoại hung hăng phê bình rất lâu, điện thoại người bên kia cũng không dám nói một câu, bởi vì nghe điện thoại người kia chính là Tần Côn, chuyện này đã sớm tại mười mấy phút trước đó liền truyền đến những người lãnh đạo này trong lốt hai. Bọn hắn quá bận rộn thống trị chỗ khác lại không nghĩ tới ở nơi này xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa còn là lớn gan như vậy bao thiên. chờ đợi mình phụ thân nói hết lời rồi, tần côn mới mở miệng nói, cha, ngài không nên gấp gáp, chúng ta chính đang nghĩ biện pháp, chúng ta chính đang nghĩ biện pháp, ngài vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, không nên ở nơi đó, rất nguy hiểm. nhưng tần lao gia tử lại nói, ngươi đừng cùng ta phí lời, ta hiện tại chỉ muốn nhìn thấy ta ngoại tôn nữ an toàn đi tới bên cạnh ta, hơn nữa là một cọng tóc gãy cũng không thể mất, ngươi cũng đừng gọi ta cha, nếu như ta ngoại tôn nữ xuất hiện một chút chuyện, cái kia ta và ngươi không để yên. Tuy rằng ta hiện tại chẳng là cái thá gì, nhưng ta vẫn là ta nhóm Hoa Hạ một tên công dân. Các ngươi liền có nghĩa vụ bảo vệ an toàn của chúng ta. Ta hiện tại chỉ muốn nhìn thấy hành động cùng kết quả. Cái khác, ta cái gì hiểu không muốn biết. Nói xong, Tần Lão gia tử trực tiếp cúp điện thoại. Lần nữa chuyển được liêu Thiếp điện thoại, lại nói một tràng lời nói. Tần Lão gia tử mới đem điện thoại ngủm, con mắt không ngừng nhìn xem bên trong phát sinh tất cả. Liên ngay cả bên cạnh những binh sĩ kia cho Tần Lão gia tử đưa đến một cái ghế. Tần Lão gia tử cũng không hề ngồi xuống đi. Hiện tại Tần Lão gia tử trong đầu đều là ngoại tôn nữ của mình. Mà vào lúc này, Dương Nghiệp thông qua sân thượng, dưới đường đi đến, đã đi tới tầng thứ 2, phía trên những người kia đã bị Dương Nghiệp giải quyết xong, hơn nữa là Lặng Yên không tiếng động giải quyết hết, đến bây giờ, bọn hắn chả không biết mình đồng bọn đang bị Dương Nghiệp từng cái từng cái địa giải quyết hết. Đứng ở lâu 2, Dương Nghiệp nhắm lại con mắt của mình, dùng thân thức của mình thăm dò những người kia chỗ đứng, vài giây sau, Dương Nghiệp mở mắt ra, tay thượng mình một chút xuất hiện một cây đao, đó chính là Dương Nghiệp trước đó đánh vào Tinh Xảo tiểu đao. Chương 209, Điểm điểm bị thương. Cây tiểu đao này tại Dương Nghiệp trên tay đã có 4 năm tháng rồi, dương nghiệp cũng đem nó nghiên cứu triệt để rồi. trước đó, dương nghiệp chính là lợi dụng cái này thành những người kia cái giải quyết hết, xoa xoa đó, dương nghiệp quẹt miệng lộ ra nhất cổ tà tạ nụ cười. thật giống về tới dương nghiệp mới ra chó chẳng đoạn thời gian đó, nụ cười như thế tại dương nghiệp trên mặt thường thường xuất hiện, nhưng lúc này xuất hiện tại dương nghiệp trên mặt, cái kia đám người kia chỉ sợ là phải gặp điều tội, dương nghiệp cũng không dám giống như tiểu trước đây. từng bước từng bước đi đi xuống lầu, nhưng lúc này, một đạo tiếng súng âm thanh lại xuất hiện tại dương nghiệp trong lỗ thay. tiếp đó. Một trận nhao nhao tiếng mắng liền chuyển tới Dương Nghiệp trong lỗ tai nói, "Cảnh sát bên ngoài nghe, các ngươi nếu dám hướng chúng ta nổ súng, cái kia trước đó hiệp thương tốt những kia điều kiện, bắt đầu từ bây giờ, liền làm hỏng, bắt đầu từ bây giờ, mỗi qua một phút, nếu như tiền không tới vị, vậy ta liền giết một người, do cho các ngươi mới vừa hành vi, ta xuất hiện đang quyết định trước tiên giết một người, làm trừng phạt." Từ trong đám người mặt tanh điên điệm lôi đi ra, dùng thương chỉ vào điên điệm đầu, đối với người bên ngoài nói, nhìn rõ ràng rồi, cũng đã cho ta lửa các ngươi, ba cái số sau, ta liền đem ta thương bên trong đạn bắn vào vị này nữ sinh trên đầu để cho các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là ốc khắp nơi lưu. Mà đứng tại cảnh sát bên ngoài thủ trưởng liền nâng khởi trong tay mình mịt rồi nói: các ngươi nghĩ muốn thương tổn con tin, chúng ta bảo đảm đèm tiền đưa tới, đúng giờ đưa tới, tiền lập tức tới ngay, đồ vật cũng chuẩn bị xong, lập tức liền đưa tới, tuyệt đối đừng nổ súng. Vừa nãy chỉ là tổ hỏa, chỉ là tổ hỏa. Nhưng đám người kia sẽ tin tưởng lời nói như vậy sao? Cũng lời cùng cảnh sát bên ngoài phí lời, trực tiếp ngược lại đến 3 tiếng, liền ở nổ súng trong mắt, một cây đao liền từ chỗ tối bay ra, nhưng không có ngăn trở một thương này, đạn trực tiếp từ điểm điểm đại não xuyên qua. Thấy cảnh này, Dương Nghiệp nhanh chóng từ lén lút bay ra, chỉ dùng 3 giây đồng hồ, liền đem mọi người giải quyết mất, tại tất cả mọi người đang khóc thời điểm, Dương Nghiệp đã mang theo Điền Điểm rời khỏi nơi này. Mấy phút sau, Dương Nghiệp từ không trung chầm lại, Điền Điểm thấy rõ Dương Nghiệp khuôn mặt, liền trên mặt mang theo nụ cười nói với Dương Nghiệp, đại biểu ca, ngươi tới cứu ta, ngươi thật sự tới cứu ta, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu của ta, có thể thấy đến biểu ca bộ dáng, ta đúng là thật là vui, ta xưa nay cũng không có vui vẻ như vậy qua. Điền Điềm sờ sờ tóc của mình, nhìn lại mình một chút thủ, đầy tay huyết Mà Điền Điểm nhưng không có được kinh hai đến, chỉ là cười nói với Dương Nghiệp, "Biểu ca, ngươi xem, thật nhiều máu à, ta phải hay không muốn chết rồi à?" Biểu ca, ngươi nói ta phải hay không muốn chết rồi. Đôi mặt trắng xanh, môi phát tím, giống như một gương mặt cương thi, trên mặt nụ cười kia cũng lại biểu hiện không ra Điền Điểm mỹ lệ. Vốn là tại chảy nước mắt Dương Nghiệp, vào lúc này, lại cười nói với Điền Điểm, "Điền Điểm, ta đã nói với ngươi, ngươi tuyệt đối không chết được, ngươi tuyệt đối không chết được, ngươi phải tin tưởng Biểu ca, Biểu ca nhất định sẽ đem ngươi cứu sống." Biểu ca có như vậy ý thuận, ngươi không cần tự bỏ. Phải kiên trì lên, biểu ca trước tiên cho ngươi cầm máu, ngươi trước chờ một chút. Trong chớp mắt, Dương nghiệp trong tay liền có hơn quần áo ngân trầm. Dương nghiệp thật nhanh cây ngân trầm đâm vào điền điểm trên huyệt đạo, điền điểm huyết cũng coi như đã ngừng lại. Lúc này, Dương nghiệp lại mở miệng nói, điền điểm, ngươi xem, biểu ca đã đem máu của ngươi cho đã ngừng lại. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi này không an toàn, nhớ kỹ, nhất định không nên nhắm mắt lại. Biểu ca liền ở bên cạnh ngươi, ngươi phải tin tưởng biểu ca. Điền điểm liền gật gật đầu, nắm Dương Niệm thủ nói, biểu ca, ta tin tưởng ngươi, nếu như không trị hết ta, biểu ca ngươi cũng không cần tự trách, bởi vì cái này mặc kệ chuyện của ngươi, nhưng Điền Điểm còn có cái tâm nguyện, ngươi biết không? Biểu ca, ta thật giống thích ngươi rồi, nếu như Trịnh Dung tỷ không gả cho ngươi, ta nhất định sẽ gả cho ngươi, đây là của ta lời nói thật lòng, không có lừa ngươi, Biểu ca, ngươi có tin hay không lời ta nói nha, tại sao không trở về đáp ta đây này? Đang tại quẫm lấy Điền Điểm phi hành trên không trung dương nghiệp liền mở miệng nói, ít nói lại một chút lời nói, ngươi bây giờ vô cùng suy yếu, chờ ta đem ngươi chữa tốt, ngươi muốn làm sao nói, liền nói thế nào, ta không ngăn ngươi, nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Nhất định phải nghe. Sau mười mấy phút, Dương Nghiệp con lấy Điền Điềm đáp xuống một chỗ rừng rậm nơi sâu xa, tìm một hang núi, Dương Nghiệp thanh Điền Điềm để xuống, sờ sờ Điền Điềm mặt, Dương Nghiệp mới cười nói, một mình ngươi trước tiên ở nơi này chờ một cái, ta lập tức sẽ trở lại, nhớ kỹ, không nên lộn xộn, đặc biệt là trên người ngươi những tiết trầm, là một cây cũng không có thể thiếu. Nói xong, Dương Nghiệp liền biến mất ở Điền Điềm trước mắt. Nhìn xem Dương Nghiệp rời đi nơi này, Điền Điềm quay đầu nhìn hang núi này vài lần, một trận gió lạnh từ trong sơn động đánh về phía Điền Điềm trên mặt, nhưng Điền Điềm hiện tại bởi mất máu quá nhiều, cho dù được Dương Nghiệp dùng ngân châm thanh huyết cho đã ngừng lại, nhưng là hạn chế trụ Điền điểm hành động, bây giờ Điền Điểm chỉ có thể nói. Mấy phút sau, Dương Nghiệp cầm một bao lớn đồ vật, chả có rất nhiều tài hỏa, từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Dương Nghiệp đi vào, Điền Điểm liền mở miệng, mang theo hư nhược âm thanh nói, "Biểu ca, nơi này là địa phương nào a, làm sao lạnh như vậy đây? Biểu ca, ta lạnh quá a." Nghe xong lời nói này, Dương Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thanh y phục của mình khởi ra, che ở Điền Điểm trên người nói, "Ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi bây giờ là tình trạng gì, ngươi nhẫn mãi thêm một cái, ta lập tức liền bắt đầu trị liệu." đem mình mang đồ vật ném xuống đất, Dương Nghiệp liền bắt đầu chuẩn bị trị liệu trước công tác. Tuy rằng Dương Nghiệp trong lòng rất gấp, nhưng Dương Nghiệp lại rõ ràng, y bệnh loại chuyện này, tuyệt đối không thể gấp, gấp là thầy thuốc một đại cấm kỵ, gấp có thể khiến tư tưởng của một người thất loạn, không thể làm ra chính xác phán đoán. Nhưng điền điệm nhìn thấy Dương Nghiệp không hề có một chút cảm giác khẩn trương, liền mở miệng lần nữa nói, "Biểu ca, ta đều biến thành bộ dáng này, ngươi lẽ nào một điểm đều không lo lắng sao? Lẽ nào tâm địa của ngươi là thiết đã sao? Biểu ca, đầu của ta đau quá a, đau quá a." Nói tới chỗ này, trên mặt tái nhợt liền có thêm một chút nước mắt, trong đó liền có dương nghiệp một chút quan hệ, nhưng nhưng bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình trong đầu cái kia viên đạn, cho dù hết đã đã ngừng lại, nhưng này cảm giác đau đớn như kim cương tâm vậy cảm giác. Âm thanh là càng ngày càng nhỏ, dương nghiệp còn tưởng rằng điền điền đang cùng mình đùa giỡn, cũng không ngẩng đầu xem điền điền một mắt, chỉ là mở miệng nói, ngươi nhà, đừng tìm ta náo loạn, ngươi tình huống bây giờ, ta phi thường rõ ràng, ta còn có chuyện, đợi thêm mấy phút, ta liền có thể cho ngươi chữa trị, nhớ kỹ biểu ca trước đó cùng ngươi nói những câu nói kia, không nên nhắm mắt lại, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nhắm mắt lại. Nói rồi tốt mấy phút, nhưng không nghe thấy Điền Điểm nói một câu, cảm giác không đúng dương nghiệp, vội vã ngẩng đầu nhìn Điền Điểm một mắt. Mà Điền Điểm lại ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, dương nghiệp vội vàng đem đồ vật trong tay của chính mình ném xuống đất, nắm lấy Điền Điểm thủ, bắt đầu vì Điền Điểm bắt mạch, vài giây sau, dương nghiệp mới mở miệng nói, nghìn tính và tính, lại không tính đến một bước này, hàn khí nhập vào cơ thể, ta làm sao lại thanh loại nguyên nhân này cho ném ra đến sau góc đây, ta đúng là ngu xuẩn, ta đúng là ngu xuẩn. Dư nghiệp vừa nói chuyện, một bên đánh mặt của mình, trong miệng còn không ngừng mà nói, Điền Điểm, ngươi tỉnh lại cho ta Điền Điềm, ngươi đừng dọa biểu ca, là biểu ca hại ngươi, ngươi muốn chịu đựng, ta hiện tại liền bắt đầu vì ngươi trị liệu. Lời còn chưa dứt, Dương Nghiệp trong tay liền xuất hiện một đạo hỏa đoàn, một cái tay khắc thành Điền Điềm thân thể lỡ lên, một chưởng vỗ sau lưng Điền Điềm, một đạo nhiệt khí trong nháy mắt này từ Dương Nghiệp trong tay truyền đến Điền Điềm trong thân thể. Đợi mắt, đã trôi qua rồi ba ngày, Dương Nghiệp cùng Điền Điềm tại rừng rậm nơi sâu xa đồng thời sinh sống ba ngày, Điền Điềm trong đầu đạn đã bị Dương Nghiệp lấy ra, ngồi trong sơn động mặt, nhìn xem đang tại ăn đồ ăn Điền Điềm, Dương Niệm liền cười nói, chị cũng chị không sai biệt lắm, ngươi cũng có thể đi lại. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở lại, ở trong nhà cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút, cuộc thi cũng trở đi. Chương 210, về nhà. Nhưng Điền Điềm lại nói, ta mặc kệ, ngươi mấy ngày trước là làm sao nói với ta, lẽ nào ngươi đã quên sao? Cho dù ngươi đã quên, ta còn nhớ kỹ trong lòng, ta cho ngươi biết, ngươi đừng muốn lừa phỉnh ta, ta cũng không muốn nói thêm những lời khác, ta cả đời này liền ỷ lại vào ngươi rồi, ngươi nghi trốn, cũng trốn không thoát, ngươi chạy đến đâu bên trong, ta liền truy tới chỗ nào. Điền Điềm hai tay của ôm ở trước ngực, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Dương Nghiệp, quan sát từng cử động của hắn. Hiện tại Điền Điểm trong đầu, cũng chỉ có Dương Nghiệp, cái khác, cái gì cũng không quản, cũng không muốn quản. Mà Dương Nghiệp lại không hề trả lời Điền Điểm nói, chỉ là cười nói, "Điền Điểm, ngươi biết ý sinh là dùng tới làm gì đấy sao?" Đừng Tim ta nói, "Là dùng để cứu người, ngươi biết trên thế giới này còn có một loại ý sinh, là cái gì không?" Điền Điểm lắc đầu một cái, biểu thị không biết, Dương Nghiệp liền người đứng đầu nắm lấy Điền Điểm mặt nói, "Xem ra ngươi liền chưa từng vào tâm lý phòng cô vấn, tâm lý tật xấu nhiều như vậy, trở lại qua đi, liền cẩn thận mà đi xem xem tâm lý chừng, cầu ý kiến ý sinh, chúng ta làm thầy thuốc." Vậy sẽ phải vì bệnh thân thể của con người suy nghĩ, chỉ cần đối với bệnh nhân thân thể hữu ích sự tình, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực đi làm, cho nên trước đây nói những câu nói kia, vậy cũng là vì thân. Thể ngươi được, hết thể đều không đáng tin, ngươi cũng đừng cùng ta phí lời, ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở lại. Dương Nghiệp không có nghe Điền Điềm nói nhảm, trực tiếp cóng lấy Điền Điềm, liền rời đi nơi này. Mà ba ngày nay, kinh đô lại xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện làm thứ nhất, cái kia chính là tại Dương Nghiệp thanh Điền Điềm từ phòng ăn cứu ra qua đi, không, có cùng Tần Gia chào hỏi một tiếng, làm cho người Tần Gia cho rằng Điền Điềm đã bị chết. Toàn bộ kinh đô đều tiến vào chỉnh đốn và cải cách trạng thái, mà đứng ở bên ngoài tần lao ra tử nhìn thấy ngoại tôn nữ của mình ngã trên mặt đất, trên đầu không ngừng liều linh huyết, lập tức liền ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Điền gia người đã nhận được tin tức này, trực tiếp tại trên lưới phát ra một cái thông báo, bỏ ra 200 triệu đi điều tra lần này sự cố nguyên nhân, trả ở trong bóng tối bỏ ra vài tỷ đi làm chuyện khác, loại chuyện kia không cần nghĩ, liền có thể biết là cái gì. Tại mấy ngày nay, dương nghiệp thanh điện thoại di động của chính mình tắt máy, không có nhận được người tần gia điện báo vị trị liệu địa điểm. Dương Nghiệp nhưng là buông tha cho rất nhiều cơ hội, mà chính lúc người khác tại khắp thế giới tìm Dương Nghiệp thời điểm, Dương Nghiệp lại trốn ở trong sơn động cho người khác trị liệu thương thế. Buổi tối phố lớn vô cùng lóng lánh, tuy rằng lúc này lao gia đã bị vừa ra dưới hoa tuyết bao trùm lại, nhưng là không ngăn được Dương Nghiệp về nhà nhiệt tình. Hơn 2 tháng thời gian, Dương Nghiệp đã rời đi chính mình một quê hương đã hơn 2 tháng, vốn là 3 ngày trước đó là có thể về đến nhà, nhưng Dương Nghiệp bởi vì điển điểm sự tình, vẫn là không trở về, hơn nữa còn không có cùng trịnh dung dạng chuyện này, Dương Nghiệp đoán chừng, yếu là mình bây giờ trở lại, e sợ lại phải bị phê. Bình. Đứng ở con đường lớn thượng, Dương Nghiệp nhìn một chút quê hương mình buổi tối cảnh tượng, nhấc theo đồ vật, Dương Nghiệp liền bắt đầu hướng về trong nhà của mình đi đến, mới vừa đi tới trước cửa nhà, trong sân liền truyền đến một trận sói chu âm thanh cùng tiếng cho sủa, nghe được cái thanh âm này, Dương Nghiệp cảm giác mình toàn bộ thế giới đều tốt rồi, toàn bộ tâm cũng an tĩnh lại. Cái cảm giác này thật giống đã có cả đời không có cảm nhận được, tại náo nhiệt trong thành phố đợi hơn 2 tháng, Dương Nghiệp tâm tư đều trở nên vô cùng táo bạo, làm rất nhiều chuyện, đều không trải qua suy nghĩ suy nghĩ, đứng ở ngoài cửa, Dương Nghiệp hít một hơi thật sâu. Vào kẻ lãng tử trở về nhà bình thường nhắm lại con mắt của mình. Hiện tại đã tiến vào lễ mừng năm mới trong không khí, lại có thêm mấy ngày, vậy sẽ phải đã tiến vào năm trong. Mấy phút sau, Dương Nghiệp liền đào ra bản thân chìa khóa, mở ra nhà mình cửa lớn. Trong nhà cái kia hai con lang cùng cái kia vài con tằng ngao liền nhào tới Dương Nghiệp trên người, đối Dương Nghiệp tiến hành nghi thức ôm nên, hiện tại đã việc hơn 10 giờ đêm rồi, rất nhiều người cũng đã tiến vào giấc ngủ ở trong, bởi vì bọn họ đã một ngày làm việc, thân thể đã vô cùng mệt mỏi, vì ngày mai càng đủ càng tốt hơn công tác, cho nên hiện tại đã tiến vào giấc ngủ ở trong. Dương Nghiệp trở về sự tình, cũng không có nói cho bất luận người nào. Nhìn xem những động vật này bộ dáng, Dương Nghiệp liền cười nói, đừng làm rộn, mấy ngày nay cũng là khổ cực các ngươi, vì ta bảo vệ cái nhà này, nếu không phải là các ngươi, cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình, nhưng ta hôm nay rất mệt mỏi, các ngươi đi nghỉ trước đi, có chuyện gì, liền đợi ngày mai rồi hay nói, ta muốn đi nghỉ ngơi rồi, đều đi đi sang một bên đi, đợi ngày mai, ta cho các ngươi một ít đồ ăn ngon. Cùng bọn họ trong sân đợi mấy phút, nhìn thấy nhà mình phòng khách ánh đèn bị mở ra, từ trong phòng khách Dương Nghiệp liền biết có người đi lên liền vô vũ cổ của bọn nó, khiến chúng nó đi tới một bên đi. Dương Thắng Quân thân ảnh liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, Dương Nghiệp nhẹ giọng gọi một tiếng nhị bà nói, "Ngài tại sao còn chưa ngủ cảm giác ra, ta còn tưởng rằng các ngươi đều ngủ nữa nha, mới không đánh thức các ngươi." đúng rồi, Tiểu Dung hẳn là ngủ đi." Dương Thắng Quân liền gật gật đầu nói, "Ngươi ngủ, ngươi nhà, ba ngày nay đi nơi nào, biết Tiểu Dung có lo lắng nhiều ngươi sao?" "Ta nói ngươi tiểu tử à, có chuyện gì?" liền gọi điện thoại cho Tiểu Dung nói một chút a, "Ngươi cũng không biết người ba ngày này có lo lắng nhiều ngươi, suýt chút nữa liền cơm đều không ăn rồi, ai nha." không nói với người, nói tới nhiều thêm, cái kia cũng chỉ là phí lời. trước tiên đi ngủ đi, có chuyện gì, tiểu lợi đến ngày mai lại nói. đối dương nghiệp chỉ chỉ trên lầu, chính mình liền đi vào, lưu lại dương nghiệp ở nơi này. dương nghiệp đang cùng những kia động vật nói rồi vài câu, liền đi vào. mấy phút sau, dương nghiệp đi tới trịnh dung căn phòng, đánh thuê phòng đèn, cũng cảm giác được phía sau mình được một người ôm lấy. nhìn thấy trên giường không có ai, dương nghiệp cũng biết là vợ của mình, liền quay đầu lại, nhìn xem chính mình nàng dâu nói, sao thế, làm sao còn chưa ngủ đây? nhìn ngươi nha, mặt đều trở nên vô cùng tiểu tụi. Ngươi biết không, như ngươi vậy ta sẽ phi thường lo lắng ta dịu ngươi đi ngủ. Rất lâu không thấy chính mình đánh nàng dâu, tuy rằng rất nghĩ, nhưng Dương Nghiệp hay là muốn quan tâm chính mình nàng dâu. Dương Nghiệp biết mình nàng dâu ở trong nhà vô cùng khổ cực, mình ở bên ngoài tuy rằng làm khổ cực, nhưng vợ của mình cực khổ hơn, người mang mang thai, chả mỗi ngày tại lo lắng cho mình. Mà Trịnh Dung lại chu miệng mình nói, "Ta đã nói với ngươi, ngươi hôm nay nếu như không cùng ta nói rõ ràng rồi, ngươi cũng đừng nghĩ suất cái cửa này, bây giờ cùng ta nói rõ ràng, ngươi mấy ngày nay đến cùng đi nơi nào?" Liên điện thoại cũng không tiếp phải hay không đi nơi nào tiêu dao, phải hay không đã đem ta quên mất, phải hay không quên mất ta cái này nàng dâu." Dừng lại lời nói từ Trịnh Dung trong miệng nói ra, đánh tại Dương Nghiệp trong lỗ tai, nói Dương Nghiệp là á khẩu không biết nói gì, tại Trịnh Dung trước mặt không dám nói một câu, đợi được Trịnh Dung nói hết lời, Dương Nghiệp mới há miệng nói, "Ta vốn là muốn ngày mai sẽ cùng ngươi nói, nhưng nếu nàng dâu ngươi hỏi thử coi, vậy ta liền bây giờ cùng ngươi mà nói à, mấy ngày nay, ta tại cứu trợ một người, bởi vì nàng, ta đi không có một người tín hiệu địa phương, ngươi cũng biết, chúng ta hoa hạ, chả có rất nhiều nơi không có tín hiệu." Vừa vận ta đến chỗ đó, không có tín hiệu, cho nên không có nhận được điện thoại của ngươi. Tại Trịnh Dung bên thay giải thích thời gian rất dài, trả lời Trịnh Dung thiệt nhiều vấn đề, mới đem Trịnh Dung cho hống vui vẻ, để Trịnh Dung đi ngủ, từ Trịnh Dung căn phòng đi ra, dương Nghiệp phản trở về phòng của mình trong, trực tiếp ngược lại tại trên giường của mình bắt đầu ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, cách lễ mừng năm mới lại gần một ngày, cái gọi là năm mới liền muốn có tình cảnh mới, dương Nghiệp rửa mặt một phen, liền điểm tâm đều không ăn, liền đi tới khách sạn của chính mình, cho mình những nhân viên kia mở hội. Mở hội mục đích Đó chính là thương lượng một chút lễ mừng năm mới công việc, đã sớm tại Dương Nghiệp tại kinh đô thời điểm, đã có người phát tin tức cho mình, để cho mình nhanh lên một chút trở về, nhưng bởi vì có sự tình, Dương Nghiệp không có chạy về, đem sự tình làm lỡ đến bây giờ. Vừa tới cửa tiệm rượu, Dương Nghiệp liền nhìn thấy Trương Thịnh, không cần suy nghĩ, liền hướng về Trương Thịnh vẫy vẫy tay, để Trương Thịnh lại đây, các loại Trương Thịnh đi tới bên cạnh mình, Dương Nghiệp liền vỗ Trương Thịnh vai nói, hiện tại liền cứ gọi toàn thể công nhân đến phòng họp mở hội, sau 10 phút, chính thức bắt đầu, nếu ai đến muộn, ta liền trừ hắn tiền lương, hoặc là ngươi không thông báo đáo vị lời nói cái kia cuối năm của ngươi thưởng cứ như vậy chi trả, đừng ở chỗ này sướng. giờ ta cũng không thích như vậy công nhân. chương 211, cuối năm khen thưởng. nói xong, dương nghiệp cũng không có quản trương thịnh là cái gì dáng vẻ. từ khi 2 tháng này tại kinh đô đợi, dương nghiệp cả người đều xảy ra rất lớn thay đổi. trước đây đối với trương thịnh, dương nghiệp đều là cười hì hì, có chuyện gì, đều là đang đảm tiếu trong lúc đó nói ra, làm như vậy khởi sự đến sẽ rất nhẹ nhõm. nhưng ở kinh đô cái kia 2 tháng, dương nghiệp ngộ đã đến một cái đạo lý, chính mình lại như thế cười đùa tí tưởng. E sợ nguyện vọng của mình vẫn không có thực hiện, khách sạn của chính mình tựu có khả năng hội đóng cửa, đây là rất có thể. Người đang buông lòng thời điểm, làm lên chuyện tình đến, đều không cái gì sức lực, một chút động lực cũng không có, nhưng một mực như thế bức bách bọn hắn, cũng sẽ không có phần lớn hiệu quả, tổng kết một phen, Dương Nghiệp liền bắt đầu chế định kế hoạch, cho khách sạn của chính mình lại bắt đầu lại từ đầu chế định kế hoạch. 10 phút sau, tiểu thần khách sạn trong phòng họp, Dương Nghiệp ngồi trên ghế dựa, trong tay cầm một sấp văn kiện, con mắt nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình công nhân viên, nhìn xem người đến không sai biệt lắm, Dương Nghiệp liền đứng lên. Vô tay một cái nói, ta trước tiên ở nơi này cùng các ngươi nói một tiếng cảm ơn, ta đây, bởi vì có chuyện, ở bên ngoài đợi hơn hai tháng, cũng không sao vậy quan tâm tới chuyện của quán rượu, cũng không biết tiểu điểm chúng ta chuyện đã xảy ra, chỉ là tại trong. Điện thoại di động, hơi chút tìm hiểu một chút, không nhiều lời nói, nói nhiều rồi, cái kia chính là phí lời. Hôm nay đây, các ngươi an vị ở phía dưới nghe, nếu như ta nói có cái gì sai lầm, mọi người liền nhấc tay để cho ta cải chính một cái, ta trước tiên liền bắt đầu nói ta muốn nói đồ vật, mọi người chăm chú nghe, vạch ra sai lầm của ta. nửa giờ sau Dương Nghiệp thanh trong tay mình văn kiện thật dày niệm xong, để văn kiện xuống, nhìn các vị đang ngồi một mắt, trong miệng mới nói, "Nhưng kia chuyện vô bổ, hiện tại cũng nói không sai biệt lắm, các ngươi có cái gì bổ sung, liền đứng lên, nói ra ý nghĩ của các ngươi, chả có ý kiến của các ngươi, nếu là không có, vậy ta liền tiến hành bước kế tiếp." "Đúng rồi, Hoàng Dũng, đợi lát nữa nghị kết thúc qua sau, cho ta một cái kế hoạch cụ thể, bởi vì xuất hiện tại biểu hiện của các ngươi, ta là không có chút nào thỏa mãn, trong lòng ta kỳ vọng là không hề có một chút nào đạt đến." "Ta biết các ngươi muốn nói, ta ở ngoại địa như thế lâu." Sao vậy sẽ hiểu rõ những chuyện này đây, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, hơn 2 tháng thời gian, chúng ta chỉ ở bên ngoài mặt đã thành lập nên một chỗ chi nhánh, hơn nữa còn là ta nói ý kiến này, để chi nhánh dựng lên, các ngươi còn nhớ ngày đó ta nói cái gì, lời nói sao? Ta nói, yếu thanh diệu của chúng ta điếm đẩy hướng toàn thế giới, để tiểu điếm chúng ta danh tự, tại toàn thế giới các góc đều xuất hiện, vậy chúng ta nếu bắt đầu đi bước thứ nhất, vậy sẽ phải tiếp tục đi tới đích, mặc kệ phía trước có nhiều đốt gian nan hiểm trở. Lợi dụng cái đề tài này, Dương nghiệp lại nói mấy phút, câu nói này Dương Niệm cũng không chỉ nói rồi một lần. Những người lãnh đạo này, Dương Nghiệp tại lỗ thai của bọn họ vừa nói số lần không ít với 10 lần chỉ là bọn hắn không có nhớ kỹ trong lòng, cho rằng Dương Nghiệp nói đều là chuyện cười, đều không để ở trong lòng. Dương Nghiệp cũng biết, nơi này cũng có nguyên nhân của mình, cho nên cũng nói chỉ là một cái nguyên nhân trong đó, nhưng không qua phần đi trách cứ bọn hắn. Nhưng nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, Dương Nghiệp lại mở miệng nói, ta nói lời nói này, không có trách quay ý của các người, chỉ là muốn vạch ra cái vấn đề này, chúng ta mới làm, vậy sẽ phải làm to, không phải vậy để đó như thế tốt tài nguyên, không làm chút chuyện vậy thì là đối chính mình không chịu trách nhiệm ta ở nơi này nói một câu chúng ta sang năm mục tiêu cái kia chính là để quốc gia chúng ta những kia thành thị cấp một đều có chúng ta tiểu thần khách sạn chi nhánh nói cho ta chúng ta có thể làm được hay không phía dưới thuần một sắc nói xong có thể âm thanh là càng nói càng lớn nhìn thấy bộ dáng này dương nghiệp liền thỏa mãn gật đầu nói có cảm xúc mãnh liệt vậy còn không đủ chúng ta nếu nói ra vậy sẽ phải làm được mặc kệ phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở chúng ta đều không quan tâm bọn ta hôm nay nói quên được rồi chúng ta bắt đầu nói một việc tiếp theo dương nghiệp lời còn chưa dứt. Vương Tốt Kỳ liền đứng lên, đối với Dương Nghiệp báo cho biết một chút nói: "Lão bản, ta đây cũng nên hướng về người hồi báo một chút gần nhất thu nhập, từ khi tiểu điếm chúng ta năm nay khai trường qua sau, tổng cộng thu nhập có 100 triệu hơn 35 triệu, trừ đi những thứ đó, còn có chi tiêu hàng ngày, còn có kiến thiết chi nhánh tiền, tiểu điếm chúng ta cùng chi nhánh tổng cộng kiếm được hơn 83 triệu, chính là nói tinh khiết thu nhập có hơn 83 triệu." Vương Tốt Kỳ tại Dương Nghiệp bên tai nói rồi mấy phút lời nói, đem mình muốn nói sự tình đều nói xong, Dương Nghiệp liền gật gật đầu nói: "Rất tốt, nghe đến chúng ta tài vụ tổng giám đưa tin." Ta liền có thể biết chúng ta khách sạn có bao nhiêu sao tốt, nhưng nếu như thế được, vậy chúng ta liền muốn càng tốt hơn đi nỗ lực, để rượu của chúng ta điếm trở nên càng tốt hơn. Tắc nghẽn một cái, Dương nghiệp còn nói, chúng ta bây giờ nói chuyện quan trọng nhất, cái kia chính là quan với cuối năm thưởng sự tình, biết các ngươi một mực tại quan tâm cái vấn đề này, tại hơn nửa tháng trước đó, đã có người phát tin tức cho ta, để ta đã trở về, nhưng ta có chuyện, cho nên không thể kịp thời trở về, vì làm lỡ các ngươi khi về nhà, lao bản ở chỗ này đây, cho các ngươi nói một chút, nhóm đầu tiên đến tiểu điếm chúng ta công tác người, mỗi người khen thưởng hai ngàn thối nhóm thứ hai mỗi người khen thưởng một vạn khối nhóm thứ ba mỗi người khen thưởng tám ngàn khối nhóm thứ tư khen thưởng năm ngàn khối mới tới đây mỗi người khen thưởng hai ngàn đây chỉ là hạng thứ nhất khen thưởng kế tiếp còn có để cho ta chậm một chút nghỉ tạm một cái uống hết mấy ngụm nước dương nghiệp mở miệng lần nữa nói mục tiếp theo giải thưởng đây vậy sẽ phải đợi được ngày mai lại nói các ngươi muốn về của mình lao ra vậy thì về của mình lao ra tiểu kỳ ngươi đi chuẩn bị một chút tiền căn cứ ta mới vừa nói những thứ đó đi đem tiền phát đến trong tay bọn họ để cho bọn họ về nhà qua tốt năm các loại bữa trưa Ngươi theo ta đi thị trấn một chuyến, đi chuẩn bị ngày mai trùng cực khế thưởng, các ngươi nếu ai đi trở về, vậy thì coi là tự động bỏ quyền, lời nói liền nói đến đây rồi, ta trước tiên đi về nhà, Tiểu Kỳ, chờ một chút nhớ rõ tới tìm ta a. Nói xong, Dương Nghiệp cầm của mình trong động liền rời đi khách sạn, còn giữ lại công nhân viên đều nơi với mộng bức trạng thái, nhưng Vương Tốt Kỳ vẫn là mở miệng nói, căn cứ lao bản yêu cầu, tất cả mọi người đi theo ta đến, chuẩn bị kỹ cẩm của mình thẻ, ta đem tiền đánh tới các ngươi thẻ thưởng, chú ý tiếp thu tin nhắn, nếu như đánh nhầm rồi, nói thẳng ra. Từ trong tiểu điểm đi ra, đều nhanh yếu 10 giờ, Dương Nghiệp móc ra một điếu thuốc, kẹp ở trong miệng bắt đầu bắt đầu hút, từ Dương Nghiệp bên người đi qua người, đều cùng Dương Nghiệp nói rồi mấy câu nói, mỗi người đều là hỏi vấn đề giống như vậy, đó chính là những ngày qua đương viện trưởng có cái gì cảm giác. Dương Nghiệp cũng là có kiên nhẫn đáp trả vấn đề của bọn họ, đi tới phía trước, Dương Nghiệp liền đi tới thôn ủy hội, nhìn một chút thời gian, cảm giác còn sớm, Dương Nghiệp liền hướng về thôn ủy hội đi vào, trong miệng trả cười nói, "Ngài thôn trưởng, ta đã trở về, gần nhất trải qua ra sao a?" Đang tại phê chữa văn kiện Dương Sương Hoa, nghe được Dương Nghiệp thanh âm, liền trực tiếp thả xuống đồ vật trong tay, đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Dương Nghiệp sau, đã nói, tiểu tử ngươi có đã có tiền đồ, dĩ nhiên làm lên kinh đô trong Đại học Y học viện viện trưởng, thật là có đã có tiền đồ. nhưng Dương Nghiệp lại lắc đầu một cái nói, cái gì có tiền đồ a, ngài thôn trưởng, ngươi cũng đừng nói lời như vậy rồi, ta dọc theo đường đi đến, đều nghe được lỗ thay khởi cảnh lớn rồi, lại nghe ngươi nói một lần, chỉ sợ ta đều phải nói ra, đương viện trưởng, đúng là quá mệt mỏi, từng ngày từng ngày, mệt như con chó như thế, ngươi là không biết trong lúc này Y học viện là cái gì dáng vẻ, ta cũng không biết ban đầu là sao vậy có ý nghĩ này đúng là đầu gốc hỏng rồi, mới làm ra chuyện như vậy, còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe 2 tháng. Nghe được Dương Nghiệp nói ra như vậy không chí tức giận, Dương Sương Hoa trực tiếp tại Dương Nghiệp trên đầu vỗ một cái nói, "Ta đã nói với ngươi, ngươi đây là đang ở trong phúc không biết phúc, bao nhiêu người muốn làm vị trí này đều làm không được, ngươi còn không biết được, ta xem ngươi lựa chọn ban đầu, cái kia chính là phi thường chính xác, đúng rồi, thời điểm nào trở về a, sao vậy cũng không tới chỗ của ta ngồi một chút đây, chả không thông báo một chút ta, chẳng lẽ là ghét bỏ ta lão? Già chết tiệt này sao?" Chương 212 cuối năm khen thưởng, hai. Dương Sương Hoa cũng không có nói láo, cuộc đời của mình đều đi rồi hơn phân nửa, chuyện đã trải qua tình so với Dương Nghiệp nhiều hơn, nói lời nói này, vậy cũng là Dương Sương Hoa dùng cả đời này trải qua đến cảnh cáo Dương Nghiệp. Lúc trước Dương Sương Hoa, cái kia nhưng mà chuyện gì đều làm qua, tôn giáo sách, trải qua công trường, tắm chén, chả có rất nhiều rất nhiều, hiện tại cũng không biết có bao nhiêu người đang hâm mộ Dương Nghiệp, mà Dương Nghiệp lại nói lời như vậy, Dương Sương Hoa đương nhiên phải cho Dương Nghiệp bôi một chút khóa. Đây là một cái trong đó nguyên nhân, một nguyên nhân khác, cái kia chính là Dương Nghiệp không biết sự tình. Dương Sương Hoa dạy học đoạn thời gian đó, hay là tại Kinh Đô Đại học nhậm trước, cũng không cần nói những lời khác, có thể nói như vậy, Dương Sương Hoa đi qua địa phương, e sợ so với Dương Quang Minh còn nhiều hơn. Dương Sương Hoa lúc còn trẻ, có rất nhiều hàng muốn, nhưng đến bây giờ, cũng chỉ còn lại không tới 2 3 dạng, bởi vì Dương Sương Hoa là nhỏ nhất người kia, cho nên Dương Quang Minh cũng là hiểu rõ nhất Dương Sương Hoa, rất nhiều chuyện đều theo chiếu Dương Sương Hoa tư tưởng đi làm. Nghe thấy trận cửa trách thanh âm, Dương Nghiệp nếu như không nói rõ ràng, e sợ còn muốn chịu đòn, vội vàng nâng khởi tay của mình nói: không thể làm gì khác hơn là cùng ngài chỉ đùa một chút, ngài liền biến thành bộ dáng này, xem ra sau này thật sự không có thể nói đùa với ngươi rồi. Tại kinh đô khoảng thời gian này, tuy rằng mệnh chết đi, nhưng trải qua làm phong phú, để lại rất nhiều hồi ức. Cùng Dương Sương Hoa nói rồi của mình kinh đô đoạn này thời điểm đều làm cái gì, bỏ ra mười mấy phút, cũng thanh mình từ trước tin tức này nói cho Dương Sương Hoa nghe, còn có tại sao mình yếu từ trước, như thế một đống lớn lời nói. Kỳ thực Dương Nghiệp cũng không muốn rời đi nơi đó, ai ngờ dễ dàng đem mình đánh xuống Giang Sơn giao cho người khác đây. Dương Niệm thanh bên trong y học viện làm cho tốt như vậy. Đem nhân khí cũng đánh ra ngoài, hiện tại có rất nhiều người đều nguyện ý tin tưởng chung ý, ấy. này làm cho dương nghiệp rất là vui mừng, nhưng cái này không phải là mình chuyện nên làm, chính mình mặc dù có y thuật cao như vậy, nhưng cũng không phải bất luận người nào đều cứu trị, bởi vì chính mình tiếng tăm mà đi. Tới kinh đông người, cũng không dưới trăm người, mà những người kia, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người nhận được dương nghiệp trị liệu, tuy rằng y sinh là dùng để cứu trị bệnh nhân, nhưng người thầy thuốc nào, đều có quy củ của mình, những người kia, có phần lớn người, đều là hành vi không tốt, ở bên ngoài để lại làm nhiều không tốt tiếng tăm. Đối với những thứ này người, Dương Nghiệp là tuyệt đối sẽ không trị liệu, mặc kệ bọn hắn ra bao nhiêu tiền, dù cho thanh trên người bọn hắn tất cả tiền cũng làm làm tiền thuốc thang, Dương Nghiệp cũng tuyệt đối sẽ không vì hắn thi một chấm. Nhưng là có rất nhiều người, bọn hắn không có một phần tiền, Dương Nghiệp cũng cho bọn họ chứa khỏi, có rất nhiều người đều tại nói với Dương Nghiệp không công bằng, nhưng trên thế giới này có công bằng sao? Người khi đó tại đối xử những người đó thời điểm, nghĩ tới công bằng sao? Các ngươi xưa nay liền chưa hề nghĩ tới. Tại Dương Nghiệp trước mặt để công bằng, cái kia Dương Nghiệp liền để biết rồi cái gì là công bằng ngươi nếu như tôn trọng người khác, cái kia dương nghiệp nhất định sẽ tôn trọng ngươi, cho dù ngươi không có tiền, dương nghiệp cũng sẽ cho ngươi trị liệu. Cũng là tại kinh đô, để dương nghiệp đổi rất nhiều quy củ của mình. ở trong đó, dương Sương hoa cũng hỏi trường chuyện của lao gia tử, dương nghiệp cũng cùng hắn nói rõ ràng, cùng hắn giải thích rõ ràng. kỳ thực tại kinh đô thời điểm, dương nghiệp cũng trong bóng tối gọi điện thoại cho qua lại lao gia tử, lại lao gia tử nhận được dương nghiệp điện thoại, đó là một đống lớn tốt lời chuyển đến dương nghiệp trong lỗ thay. khi đó dương nghiệp đều không nghĩ tới, lại lao gia tử dĩ nhiên sẽ nói những câu nói này. Cao Dương Nghiệp cũng không biết nói cái gì bảo. Nhưng Dương Nghiệp vẫn là cho lại lão gia tử nói rồi những câu nói này, mặc kệ cái gì, trưởng lão gia tử cũng đã trải qua tay của mình, đó chính là Dương Nghiệp bệnh nhân, nếu là Dương Nghiệp bệnh nhân, Dương Nghiệp liền yếu phụ trách tới cùng. Đối với mình cho lại lão gia tử vật kia, Dương Nghiệp là thập phần có lòng tin, nhưng có lúc cũng sẽ có ngoại ý muốn ra xuất hiện, làm thầy thuốc, vậy sẽ phải thanh tròn lên bên ngoài rơi xuống thấp nhất, không riêng Dương Nghiệp là như vậy tâm tình, rất nhiều y sinh cũng là như vậy tâm tình. Truyền về nhà mình trong, cũng đã đến hơn 11 giờ, đi tới trong phòng khách Liền thấy một người hướng mình đập tới, nhìn thấy cái thân ảnh này, Dương Nghiệp liền nói: "Tiểu tử ngươi à, hơn 2 tháng không thấy, lại cao lớn, nói cho cậu, ngươi gần nhất đều đi nơi nào chơi đến, nhìn ngươi đều cười nở hoa rồi." Hà Bân liền nói: "Không đi nơi nào à, ta đều ở trong nhà làm việc đây, cảm tạ cậu thanh ngoại công ta tìm trở về, cảm tạ cậu." Dương Nghiệp liền nói: "Ngươi nha, cùng cậu trả khách khí như vậy làm gì a, ta không phải đã nói với ngươi sao, chúng ta là người một nhà, cũng đừng có nói những lời nhảm như này, về sau ngươi sẽ cùng cậu nói lời như vậy, xem cậu làm sao đối xử ngươi, cho cậu nhớ cho kỹ." cảm tạ một người, không phải tại đầu lưỡi nói một câu, vậy là được rồi, là phải bỏ ra hành động thực tế. Ngươi nói cho ta, ngươi gần nhất bỏ ra cái nào hành động, để cậu cho ngươi tính một lần, đến cùng chống đỡ không thấp đến mức ta làm cho ngươi chuyện này. Đến, nói ra. Một tay nắm lấy Hà bân mặt, dùng sức rung lên. Bên cạnh Hà Vũ liền đứng lên, đối với Dương nghiệp không người chào nói, tạ tạ thần ý đối với ta người một nhà cứu trợ, ta không biết nên làm sao biểu đạt, ta hiện tại cũng là người không có đồng nào, muốn mua chút lễ vật cho ngài, đều không bỏ ra nội tiền đến. Nghe thế lời nói. Dương nghiệp mới chú ý tới Hà Vũ, chính tại nhà chính mình trên ghế sofa ngồi, nhìn thấy chính mình trở về, vội vàng đứng lên, chuẩn bị nói chuyện với Dương nghiệp, nhưng nhìn thấy Hà Bân lên rồi, cho nên cũng không mở thành cầu. Cho tới bây giờ, Hà Vũ mới tìm được cơ hội, đối với Dương nghiệp nói ra lời nói này. Dương nghiệp chỉ nhìn Hà Vũ một mắt, lại quay đầu nhìn xem Hà Bân, một bên đùa bỡn Hà Bân vừa nói, ngươi cũng đừng phí lời nhiều như vậy, vừa nãy kia fan lời nói, ngươi lẽ nào nghe không hiểu là nói cho ngươi nghe đấy sao? đã sớm chú ý tới ngươi rồi, cứu ngươi một mạng, không phải là bởi vì ngươi tốt bao nhiêu. Ta chỉ là xem ở phụ thân ngươi cùng muội muội ngươi trên mặt mũi, ngươi. ngươi nếu muốn cảm tạ, liền đi cảm tạ phụ thân ngươi cùng muội muội ngươi đi, cùng ta nói cái này một đống lớn phí lời, ta chỉ biết làm cái gì đều không nghe thấy. Sau mười mấy phút, xem thấy thời gian đều đã đến ăn cơm thời gian, Dương Nghiệp trực tiếp chui vào trong phòng bếp, bắt đầu làm lên bữa trưa, Dương Nghiệp cũng không biết có bao lâu không có làm bữa trưa cho vợ của mình ăn, thừa dịp hôm nay có thời gian, Dương Nghiệp đã nghĩ thật tốt cho vợ của mình làm một bữa cơm trưa. Vừa tới 12 điểm, Dương Nghiệp đem thức ăn bưng đến trên bàn. Vương Tốt Kỳ liền đứng ở bên ngoài vảnh lên Dương Nghiệp nhà cửa lớn, trong miệng còn không ngừng kêu Dương Nghiệp. Lúc này Dương Nghiệp mới nhớ tới, mình còn có sự tình phải xử lý, vội vàng đối với mình trong nhà đám người kia nói: Các ngươi ăn trước, ta đi đem nàng gọi đi vào. Chóc xuống trên người mình tập dề, đi đi ra bên ngoài, là Vương Tốt Kỳ mở cửa, để Vương Tốt Kỳ sau khi đi vào, Dương Nghiệp đã nói: đang dùng cơm đây, có muốn hay không đồng thời ăn một điểm a, xem ngươi dáng dấp này, cũng không có ăn cơm đi. Hơn một giờ chiều, Dương Niệm lái xe cùng Vương Tốt Kỳ đi tới trong huyện thành một nhà mua ô tô cửa hàng bên ngoài dừng lại xe của mình đi xuống xe dương nghiệp liền cười đối vương tuất kỳ nói ngươi hiểu rõ ta tại sao mang ngươi đến đây sao đây chính là ta chuẩn bị cho các ngươi cái này đại lễ vật một chiếc năm ngàn xe lễ mừng năm mới khen thưởng có lẽ các ngươi sẽ nói ta một mực vì cho các ngươi phát phúc lợi không cần thiết làm tiếp những chuyện này nhưng những chuyện này cái kia đều là cần chuyện cần làm không có ủng hộ của các ngươi không có trợ giúp của các ngươi cái kia sẽ không có tiểu thần khách sạn hôm nay cho nên những thứ này đều là việc nhỏ chúng ta đi vào đi vào cửa hàng đi sau một người nữ sinh trực tiếp đi tới dương nghiệp bên lề Cười nói với Dương Nghiệp, "Hoàng Ninh Tiên Sinh đại giá quang lâm, không biết các ngươi muốn mua gì giá tiền xe, chúng ta nơi này xe, không thiếu gì cả, có muốn hay không ta giới thiệu cho các ngươi một chút đây này." Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái nói, "Không cần, trực tiếp đem các ngươi nơi này quý nhất cái kia mấy chiếc xe giới thiệu cho ta, 5, 60 vạn xe, đều giới thiệu cho ta một cái, nếu như làm được lời nói, ta nhiều mua mấy chiếc trở lại, bắt đầu đi." Chương 213, cuối năm khen thưởng, 3. Thẳng đến hơn 2 giờ chiều, Dương Nghiệp mới đã quyết định mua 3 chiếc xe, để thủ tục của bọn họ làm tốt qua đi, sẽ đưa đến Dương gia trang hơn 1.5 triệu tiền, để cô nương kia cũng hung hăng kiếm được một số lớn. Thanh tròn nên sự tình đều thảo luận xong sau, Dương Nghiệp đối với cái kia cho mình giới thiệu nữ sinh nói, vẫn là ngươi thức thời, dám ở chỗ này nói với chúng ta như thế một đống lớn lời nói, hơn nữa còn như thế có kiên trì, ta đối với ngươi nói ra nhiều lời như vậy, ngươi đều có kiên nhẫn giải thích hoàn toàn, chỉ ngươi phần này kiên trì, ta không thể không cho ngươi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, đây là của ta danh thiếp, nếu như ngươi nghĩ đổi việc, có thể lựa chọn một cái ta, ta nhất định cho ngươi tốt nhất tiền lương, đãi ngộ tốt nhất, rối rạnh không nhiều lời nói ta còn có chuyện phải xử lý, liền không nói nhảm rồi. Nói xong, cùng Vương Gia Kỳ chào hỏi một tiếng, liền hai người rời khỏi nơi này. Ngay kế, 9H sáng chung, đã đi tới 27 tháng chẳng, dương nghiệp mang theo của mình nhất đại gia tử, đi tới khách sạn của chính mình trước cửa, đứng ở trên đài, trong tay cầm mĩ dụ phồn, nhìn xem người ở dưới đài vài lần, liền đối với mĩ dụ phồn nói, đảo mắt liền muốn bước sang năm mới rồi, cái này thời gian trôi qua thật nhanh à, hôm nay đây, là ta cho các ngươi phát cuối năm thưởng đệ nhị trọng khen thưởng, xem đến bên kia cái kia ba chiếc xe không, ngày hôm qua mới vừa đi trong hội thành mua một chiếc xe bỏ ra 500 ngàn, rồi dành không nhiều lời nói. Chúng ta bắt đầu đưa chiếc xe đầu tiên tử. Nhìn thấy, chính là bên trái cái kia một chiếc. Chiếc kia màu trắng xe, chính là chúng ta rút chiếc xe đầu tiên tử. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, nhưng đây là làm lão bản tâm ý, ta còn là câu nói đó. Nếu như muốn cảm tạ ta, vậy thì cho ta thật tốt công tác, chăm chú công tác. Những thứ đồ này là tuyệt đối không thể thiếu các ngươi, nhớ kỹ những này. Ta đây liền yêu thích những kia chăm chỉ làm việc, chịu trách nhiệm người. Ngươi sẽ không có thể học, nhưng ngươi nếu như sẽ không, ngươi lại không đi thỉnh giáo người khác, cứ như vậy đặt ở nơi nào người như vậy liền kịp lúc rời đi khách sạn của ta lời nói cũng nói không sai biệt lắm chúng ta bắt đầu rút thưởng đối với Vương Gia Kỳ một cái vỗ tay vang lên nói Tiểu Kỳ thanh rút thưởng hòm mang lên chúng ta đến rút cái thưởng đừng đứng ở nơi đó ngây ngốc phải hay không láo bản ta đối với ngươi quá tốt rồi cũng sẽ không làm việc sao là yếu lời nói như vậy cùng với ta nói một tiếng ta cho ngươi thay đổi vị trí đi chỗ khác đi trải nghiệm trải nghiệm biết Vương Gia Kỳ mấy ngày nay quá cực khổ cho nên Dương Nghiệp liền muốn nhắc nhở một chút nàng như tốt như vậy một cái tài vụ quản lý. Dương Nghiệp cũng không muốn đem nàng thả đến bất luận một nơi nào đi, Dương Nghiệp có thể nói như vậy, đổi lại ai cũng không khả năng đổi đi Vương Gia Kỳ. Mà Vương Gia Kỳ nghe được Dương Nghiệp lời nói, vội vàng phản ứng lại nói, "Xin lỗi rồi lão bản, vừa nay đang suy nghĩ chuyện gì đây, không nghe lão bản đang nói cái gì, thực sự xin lỗi, ta hiện tại liền cầm lên đến." Mang theo xin lỗi ngữ khí cùng Dương Nghiệp nói xong như thế một đống lớn lời nói, "Ai hội không có chút việc đây, chỉ là xem chuyện lớn nhỏ mà thôi." Nhìn xem Vương Gia Kỳ biểu lộ, Dương Nghiệp lại hỏi, "Sao thế, đã xảy ra chuyện gì, nói cho lão bản chứ?" nếu như lão bảng có thể giúp ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi. Nói ra, đối với chính lên đài vương giai kỳ nói rồi như thế một đống lớn lời nói, để vương giai kỳ lập tức liền ngừng cước bộ của mình, tại trong đầu xoay chuyển vài vòng, mới mở miệng nói, kỳ thực cũng không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì, chúng ta vẫn là bắt đầu rút tường đi. Vương giai kỳ trên mặt đạo giả nhất cổ không muốn nói với người khác sắc mặt, làm dương nghiệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nếu như vậy, như vậy, các loại chuyện nơi đây đều giải quyết xong, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến, ta tìm ngươi có chút việc. Được rồi, phí lời liền nói tới chỗ này. Ta trước tiên ở nơi này cùng mọi người chúc mừng năm mới, hy vọng mọi người sau khi trở về, thay ta cho các thúc thúc bá bá để hỏi được. Hiện tại, mọi người cầm lấy nhiệt tình của các ngươi, để cho ta đồng thời chờ mong một cái kết quả, để ta nhìn thấy nhiệt tình của các ngươi, nhiệt tình của các ngươi càng cao, ta liền càng có cảm xúc mãnh liệt, ta càng có cảm xúc mãnh liệt, cái kia rút thưởng tốc độ lại càng nhanh, các ngươi liền có nhiều thời gian hơn cờ hở. Hẹ về trong nhà, nàng dâu, thanh điện thoại di động của ta lấy ra, chúng ta thả bài hát, đến hóa giải một chút không khí sột sãnh, ngươi xem dáng dấp của bọn họ từng cái từng cái, Khẩn Trương muốn chết, ta muốn chính là nhiệt tình, mà không phải căng thẳng, điện thoại đưa cho ta. Từ chính mình nàng dâu trong tay cầm qua điện thoại đến, Dương Nghiệp liền điểm ra bạn thân thích nghe nhất một ca khúc baby, bài hát này mới ra đến, đã bị chính tại trên mạng Dương Nghiệp cho coi trọng, đặc biệt là bên trong ca tử, là Dương Nghiệp thích nhất. Điện thoại mới vừa tới trong tay, Dương Nghiệp trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nói, hệ thống nhiệm vụ, hát một bài ca, để người ở chỗ này tiến vào say mê trạng thái trong, khen thưởng vinh dự giá trị 200, mỗi người tiến vào say xưa trạng thái, nhiều khen thưởng ký chủ 5 điểm danh dự giá trị giống như toàn bộ tiến vào say mê trạng thái, trực tiếp khen thưởng ký chủ một ngàn vinh dự giá trị. rất lâu không có hát dương nghiệp, đều nhanh quên ca là làm sao hát, nhưng nếu là hệ thống nhiệm vụ, cái kia dương nghiệp liền sẽ tận lực đi hoàn thành, thẳng đến hoàn mỹ. bài hát này, không biết tại dương nghiệp điện thoại bên trong thả bao nhiêu lần, dương nghiệp cũng không biết hát bao nhiêu lần, kỳ thực dương nghiệp đặc biệt yêu thích hát, trước đây tại xã hội đen thời điểm, liền thỉnh thoảng đi quán bar hát. ngoại trừ dương nghiệp đám kia huynh đệ, liền lại cũng không có bao nhiêu người nghe qua dương nghiệp ca hát, cho dù tại lần kia dương quang minh sinh nhật thời điểm, dương nghiệp đều không có mở miệng hát. Nhưng lúc này, âm nhạc vang lên, Dương Nghiệp nhưng không khỏi a mịt dụ phồn thả tại trên miệng của chính mình, hát lên. Một ca khúc sau, Dương Nghiệp từ từ mở to con mắt của mình, lại phát hiện, đứng ở người ở dưới đài cũng đã nhắm lại con mắt của mình, rất lâu không tỉnh lại nữa, Dương Nghiệp hát vốn là em hai, lại tăng thêm hệ thống cho cao cấp nhạc lý tinh thông, Dương Nghiệp tại nhạc lý phương diện tri thức cùng kỹ xảo, đã đạt đến vô số người cũng không thể đạt tới độ cao, cho nên có thể sản sinh tình cảnh này, Dương Nghiệp cũng không có ngạc nhiên cái gì. Không có đi đánh thức bọn hắn Dương Nghiệp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 Dương Nghiệp liền biết mình mới vừa hoàn thành tình huống đã tiến vào hoàn mỹ, từ trong hệ thống lui ra ngoài. Người ở dưới đài cũng chầm chậm, chậm tỉnh lại, Dương Nghiệp liền nâng khởi trong tay mình mịt micro, đối với người phía dưới nói, "Ai nha, lần này bại lộ đều là các ngươi làm hại, làm hại ta đều không kiểm hám được hát lên cả đến, dù sao ta mặc kệ, các ngươi phải thường trong lòng ta tổn thất phí, vốn là không muốn bại lộ, lần này được các ngươi chỉnh toàn bộ đều bại lộ." Ô, ô ô ô. Dương Nghiệp lời nói này, để người phía dưới đều nở nụ cười. Nhìn thấy bộ dáng này, Dương Nghiệp liền cười nói, "Như vậy mới đúng chứ, đều phải bước sang năm mới rồi." Mọi người đều yếu cười một cái, có câu nói, cười một cái, trẻ mười năm, nhân sinh liền muốn cười nhiều một chút, ta chuyện cười lời nói đây, cũng nói không sai bịt lắm. Chương 214, cuối năm khen thưởng, 4. Tại trong miệng ngừng mấy giây, dương nghiệp nói lần nữa, lần này hát đây, cũng là một trong phúc lợi, ta và các ngươi nói, coi như là vợ ta, cũng là hôm nay mới có cơ hội nghe được ta hát, các ngươi nếu như cảm thấy êm hay, vậy thì cho cái tiếng vô tay, nếu như cảm giác không rất tốt, cũng cho ta đến tiếng vô tay, miễn phí tiếng vô tay, cho ta đưa một cái, để cho ta nghe được các ngươi tiếng tay nếu là không có tiếng vỗ tay vậy ta có thể không rút thưởng rồi tới tới tới để cho ta nghe một cái nói xong dương nghiệp trực tiếp đem mịp roi chỉ về dưới đài người ở dưới đài cũng rất phối hợp dương nghiệp từng đợt tiếng vỗ tay từ trong loa truyền ra dương nghiệp một cái tay khác liền thả tại lỗ tai của chính mình một bên nghiêng đầu đưa đến ngoài đài nghe một trận tiếng vỗ tay mấy phút sau tiếng vỗ tay ngừng dương nghiệp đem mình đầu thu hồi lại cầm mịp roi phủ nói thế mới đúng chứ ít nói nhảm tiếng vỗ tay đúng chỗ chúng ta liền bắt đầu rút thưởng đem ta mua này hai xe đưa đi Xem xem rốt cục là ai là người may mắn. Từ từ thanh bàn tay của chính mình đến rút thưởng trong dương, trên mặt trả lộ ra một loại bất khả tư nghị nụ cười, vài giây sau, Dương Nghiệp trong tay cầm một cái trái bóng bàn, từ rút thưởng trong dương lấy ra, trong miệng trả cười nói, dãy số đã tại trong tay ta rồi, hiện tại thế nào, thanh trong tay của các ngươi dãy số giơ lên, để ta nhìn thấy các ngươi trong tay dãy số, ta lập tức liền đọc lên trong tay ta cầm cái này bóng bàn dãy số, tới tới tới, để cho ta nghe được sự hương phấn của. Các ngươi ầm thanh. Rít lên một tiếng âm thanh tại Dương Nghiệp dứt tiếng thời gian, lập tức liền vang lên. Vài giây sau, Dương Nghiệp liền nâng khởi tay của mình, làm ra một cái thu động tác, phía dưới trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không thể nghi ngờ. Dương Nghiệp liền gật đầu một cái nói, chính là muốn hiệu quả này, vậy ta tuyên bố ta rút được cái nào cái dây số, tới tới tới. Dương Nghiệp nhìn một chút trong tay mình bóng bàn một mắt, lại nhìn xem phía dưới dây số bài nói, ta đã biết là người nào, cái kia chính là, cái kia chính là ai đó, các ngươi đoán một cái là ai, ta đã biết là người nào. Phía dưới một trận nói không biết âm thanh truyền tới Dương Nghiệp trong lỗ tai, hơn nữa trong đó trả thêm vào vài câu gọi Dương Nghiệp nói nhanh một chút, bất đắc dĩ Dương Nghiệp Không thể làm gì khác hơn là nói, các ngươi chính là không có kiên trì, như vậy không phải là một thói quen tốt đây, được rồi, không cùng các ngươi giải dòng, bóng bàn thượng viết mã số là, là, là 35 số, chúc mừng 35 số, chúc mừng ngươi trúng rồi một đại ô tô, ai là 35 số, đi lên nhanh một chút, ta cũng không muốn tự. Mình đến điểm danh chữ, 3 giây, đi lên nhanh một chút. Dương nghiệp tại niệm trong tay mình dạy số lúc, bộ mặt biểu lộ vô cùng đúng chỗ, niệm một cái là chữ, khỏe miệng liền vi vi dương lên, cười một cái, tại niệm dạy số lúc, dương nghiệp thanh âm là phi thường cao Mục đích đúng là nhắc nhở phía dưới người, phải nhớ kỹ người này, cái số này. Cái số này có thể chính là của các ngươi con số hên, chúng thường người, hôm nay đi đại vận, chiếc xe này thuộc về ngươi rồi. Lúc này, người ở dưới đài chính ngươi liếc lấy ta một cái, ta xem ngươi một mắt lẫn nhau nhìn xem, nhưng trong đó có một cái đứng tại chỗ cũng không nhúc né người, mà trong tay hắn liền giơ 35 số dãy số bài, người bên cạnh nhìn thấy, vội vàng đẩy một cái hắn, tại bên tai hắn nhỏ giọng nói rồi mấy câu nói. Lúc này người này mới phản ứng được, vội vàng đối với trên đài dương nghiệp nói xin lỗi, lão bản, thật không tiện Ta còn tưởng rằng là ta nghe lầm, cho rằng lão bản nói chính là số 25, cho nên ta mới như vậy, hy vọng lão bản tha thứ ta, cho nên ta quyết định, xe này, ta cũng không cần, ta chỉ đi tới nơi này không đủ 2 tháng, nhưng bên người ca ca tỷ tỷ nhóm, chả đang không ngừng ủng hộ ta, ta từ một cái gì cũng không hiểu người. Biến thành hiện tại cái này cái gì đều hiểu một chút người, ta đã phi thường cảm giác tạ lão bản cùng các vị ca ca tỷ tỷ rồi, ta mới 18 tuổi nhiều một chút, liền hộ chiếu đều không có, những xe kia cũng vô dụng. Một trận phí lời không ngừng truyền tới dương nghiệp trong lô thai. Dương Nghiệp nghe là một điểm mùi vị đều không có, liền mở miệng nói, "Ngươi tên là gì? Nói cho ta, ta phải hảo hảo cho ngươi thượng lên lớp rồi." Người kia liền mở miệng nói, "Lão bản, ta gọi Vũ Bình, là Tiểu Kỳ tỷ đem ta cho tuyển tới, nếu không phải Tiểu Kỳ tỷ, ta cũng không biết ta còn có thể hay không thể sống đến bây giờ. Lúc trước Tiểu Kỳ tỷ tại ghi nhìn thấy ta, gặp ta đáng thương, để cho ta tới tiểu thần khách sạn chi nhánh công tác, ta phi thường cảm tạ Tiểu Kỳ tỷ. Lão bản, nếu như ngươi thật sự muốn đưa lời nói, vậy thì đưa cho Tiểu Kỳ tỷ đi." Vũ Bình thanh âm là càng nói càng nhỏ. Nhưng trong đó toát ra đối vương giai kỳ cảm kích tình cảm là phi thường phong phú, nói thật, người như thế vô cùng ít đòi, hầu như tại trong một vàng người, có một người như vậy. Người như thế, vì báo đáp người khác đối ân tình của mình, có thể từ bỏ tất cả, thanh hết thể chỗ tốt đều nắm cho ân nhân của mình, dương nghiệp thích nhất, cái kia chính là loại này người, cũng là dương nghiệp đội phục nhất một loại người. Có một loại người, dương nghiệp là không thích nhất, người như thế ân đền đoán trả, chính mình được rồi, lại đem mình ân nhân ném ra sau đầu, ân nhân của mình có việc đi cầu hắn, hắn trực tiếp đóng cửa không gặp loại chuyện này Dương Nghiệp cũng không chỉ trải qua một lần, trong đó kinh nghiệm nhưng là phi thường phong phú, cũng là Dương Nghiệp đau lòng nhất sự tình, nghĩ tới đây, Dương Nghiệp sắc mặt có yếu ớt biến hóa, nhưng một giây sau lại khôi phục trạng thái nguyên thủy. Nhìn Vũ Bình một mắt, Dương Nghiệp liền mở miệng nói, "Ngươi rất đáng ngởm, ta rất bội phục ngươi, dám ở trước mặt ta nói lời như vậy, ngươi là người thứ nhất." Nói đến chỗ này, Dương Nghiệp một lần nữa ngừng miệng mình, dùng con mắt dùng sức nhìn chằm chằm Vũ Bình mấy giây. Được Dương Nghiệp nhìn thẳng Vũ Bình, xưa nay liền chưa từng thấy lão bản của mình, đối với chính mình lão bản, Vũ Bình là không, có chút nào biết, liền ngay cả danh tự đều là tại đi tới nơi này qua đi mới biết, mà chính mình tới nơi này cũng không đủ một tuần, vẫn luôn ở tại trong tự điếm, Lần kia mở hội, dương nghiệp tại vũ bình trong lòng để lại một cái ấn tượng, một cái phi thường người nghiêm nghị. Đây là dương nghiệp tại vũ bình trong lòng hình tượng, kỳ thực mỗi người, tại trong lòng của người khác đều có một cái hình tượng, có lẽ là xấu, có lẽ là tốt, nhưng vũ bình trong lòng đối với dương nghiệp hình tượng, liền vũ bình cũng không biết là tốt là xấu. Nhìn thấy dương nghiệp trong ánh mắt toát ra thực khí thế, thanh vũ bình ép không thở nổi loại khí thế này trong, để vũ bình cảm nhận được rất nhiều loại vật bất động. Liền ngay cả người bên cạnh đều cho rằng Dương Nghiệp yếu hung hăng trừng phạt Vũ Bình, tuy rằng không biết Vũ Bình đã làm gì, nói rồi câu nào, để Dương Nghiệp rất tức giận, vô cùng sinh khí. Nhìn Vũ Bình sắp tới một phút, Dương Nghiệp mở miệng lần nữa nói, "Ngươi sợ cái gì à, Ta vừa không có yếu trách cư ý của ngươi, ta nói như vậy, nói là ngươi làm đúng, rất lâu không thấy ngươi loại này biết cảm ơn người, trước đây tiếp xúc những người kia, có thể nói là lòng người hiểm ác, đi mỗi một bước đều phải cẩn thận, chỉ lo một bước đi nhầm, liền sẽ khiến cho người khác oán hận. Tuy rằng trong đó cũng có mấy cái muốn người như ngươi, loại người như ngươi" Lại như quốc bảo như thế, vô cùng bị giá. Nhớ kỹ, loại người như ngươi, vô cùng ít ỏi. Ta đem ta Thái gia gia cho ta nói một câu nói, nói cho ngươi nghe. Mặc kệ lúc nào, đều phải bảo vệ nội tâm của mình không bị ảnh hưởng. Nói với Vũ Bình một đống lớn phí lời, bỏ ra mấy phút, Dương nghiệp đối với miệng mình, từ trên bàn lấy ra một bình nước uống vào mấy ngụm, lần nữa rơi lên miệng rồi phồn. Đối với Vũ Bình nói, cuối cùng sẽ cùng ngươi nói một câu. Ta quyết định, lễ mừng năm mới về sau, sẽ đưa ngươi và ngươi nhóc kỳ tỷ cùng đi Kinh đô đại học đi học tập một chút. Ngươi không cần nói ngươi không muốn đi, ngươi cái tuổi này chính là tiếp thu giáo dục tuổi tác giai đoạn, cũng không thể đem tốt đẹp thời gian lãng phí ở trong tự điểm, đến học thành trở về sau đó liền muốn tận tâm tận lực vì ta công tác. Đến nói cho ta, ngươi có thể làm được hay không? Nói với Vũ Bình lời nói này, hắn một trong những mục đích chính là không muốn để cho một người như vậy, thanh tốt đẹp thời gian đều lãng phí ở công tác ở trong. Chương 215, Vũ Bình. Hắn mục đích chi 2, đó là vì khách sạn của chính mình về sau tính toán, khách sạn của chính mình, về sau nhưng là phải đi quốc tế con đường, có mấy cái như vậy có thể cùng người nước ngoài trao đổi, cùng người nước ngoài làm ăn nhân tuyển. Hắn mục đích chi ba là vì trả lại vương gia Kỳ một món nợ ân tình, Dương Nghiệp thiếu nợ vương gia Kỳ rất nhiều thứ, trước đây, Dương Nghiệp tặng đồ thời điểm, liền vương gia Kỳ không có nhận lấy, mỗi một lần, vương gia Kỳ đều có nguyên vẹn lý do thanh Dương Nghiệp từ chối mất. Những chuyện này, Dương Nghiệp nhưng là một mực nhớ kỹ trong lòng, tốt như vậy một cô nương, tốt như vậy một nhân tài, Dương Nghiệp nhưng là phải vững vàng mà nắm ở trong tay, người không chấp nhận lễ vận, để Dương Nghiệp cũng không biết nên làm như thế nào. Lúc này, cũng là nhìn thấy Vũ Bình, Dương Nghiệp mới muốn từ bản thân khi đó đối vương gia Kỳ hứa hẹn, lâu như vậy rồi Mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, đều không có thời gian đi suy nghĩ những chuyện này, bây giờ Dương Nghiệp cũng cảm giác mình cực kỳ có lỗi với vị cô nương này. Đang ngẩn người Vũ Bình, nghe được Dương Nghiệp lời nói này, miệng đều không tự kìm hãm được càng ngoắc càng lớn, những chuyện này, Vũ Bình liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, không vì cái gì khác, cũng bởi vì cái kia là cả đời mình đều không thể nào làm được đủ vỡ, cũng không dám đi hy vọng xa vời những chuyện này. Vị trí tại Dương Nghiệp nói hết lời rất lâu, Vũ Bình còn tại Dương Nghiệp trước mặt sững sờ, nhìn một chút Vũ Bình hai mắt, Dương Nghiệp liền bất đắc dĩ nói, "Ai Nhân tình này là làm sao đều đưa không đi ra ngoài, ngươi đã không muốn, vậy ta liền đem ta lời mới vừa nói đều thu hồi lại, ngươi không cần đi, liền ngươi nhóc kỳ tỷ cũng không cần đi, liền ở lại chỗ này công tác đi." Dương Nghiệp trong lòng rõ ràng, có mấy người, vậy sẽ phải dùng ép, không ép hắn, hắn là sẽ không hạ quyết tâm, đặc biệt là như Vũ Bình người như vậy, Dương Nghiệp tuy rằng không tiếp xúc hắn bao lâu, vốn lấy Dương Nghiệp kinh nghiệm trước kia, liền muốn làm như thế, làm như vậy, mới có thể làm cho hắn dưới xuất quyết định chính xác nhất. Quả nhiên không ra Dương Nghiệp sở liệu, tại Dương Nghiệp lời nói xong không bao lâu, Vũ Bình liền mở miệng nói: Ta không phải là không muốn đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy, ta nằm mơ đều không nghĩ tới ta có thể đi Kinh đô đại học học tập, cho nên mới sửng sốt một chút, ta tuyệt không phải là không muốn đi, lão bản, xin ngài tha thứ ta, ta không phải là không muốn đi, ngài không nên bởi vì vấn đề của ta, mà liên lụy tiểu kỳ tỷ, ta cầu van xin ngài." Dương Nghiệp lời nói này, suýt chút nữa để Vũ Bình quỳ xuống, nhìn thấy Vũ Bình Dương Nghiệp, Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, "Vô Vô Vũ Bình bả vai nói, mới vừa mới cho ngươi thời gian lâu như vậy cân nhắc, ngươi lại một câu nói cũng không nói, hiện tại ngươi lại nói lời như vậy" Lẽ nào ngươi cho rằng ta nói là cái gì à, ta cũng coi như là nói lời giữ lời, nếu như cứ như vậy bỏ qua ngươi rồi, vậy ta thành cái gì, ngươi nói, ta đây sao một cái ông chủ lớn tính là gì rồi. Dương nghiệp là một một bên chỉ mình thân thể vừa nói những câu nói này, vũ bình hiện tại cần, cái kia chính là tự tin, không có tự tin, dương nghiệp không biết mình trước mắt người này trước đây đến cùng trải qua chuyện gì, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, dương nghiệp có thể nhìn ra hắn vô cùng mê man, lắc lư trái phải, không biết mình đến cùng nên làm gì. Hiện tại liền cần một người tại cuộc đời của hắn trên đường chỉ điểm sai lầm. Vương Gia Kỳ chính là cái kia người, nhưng Vương Gia Kỳ vẫn không có cho Vũ Bình bạch ra một cái chính xác con đường, Vương Gia Kỳ thành Vũ Bình đưa vào trong tiểu điểm, là một cái cách làm chính xác, nhưng Dương Nghiệp có thể suy đoán, chuyện kia qua đi, Vương Gia Kỳ cũng không có tốn quá nhiều thời gian đi quản Vũ Bình, chỉ là thỉnh thoảng cùng Ngô Bình nói hai câu. Nhưng Vũ Bình chả là vô cùng cảm kích Vương Gia Kỳ, bởi vì Vũ Bình trong lòng có của chính mình rất nhiều đau sót, nhưng không có cùng bất cứ người nào đã nói, khi còn bé, tại chính mình không có hiểu chuyện thời điểm, liền bị người ôm vào giéy, hơn 10 năm, Vũ Bình là một điểm chỗ tốt đều không có được một điểm quan tâm đều không có được. chờ mình thành qua sang năm, vũ bình liền từ cái nhà kia trốn thoát, nhưng bởi vì không có từng đọc sách, không có một người nguyện ý yếu chính mình, tại vũ bình trong đầu, sâu đậm nhớ rõ một ngày kia buổi tối, cũng là buổi tối ngày hôm ấy, thay đổi vận mệnh của mình. để vũ bình đã nhận được cấm áp, đã nhận được quan tâm, đã nhận được đã biết cả đời thứ công việc, quay đầu nhìn một chút đang đứng tại cách đó không xa vương giai kỳ một mắt, mới mở miệng nói với dương nghiệp, lão bản, ta biết ngài là có ý gì, nhưng ta xưa nay sẽ không có từng đọc sách, liền tiểu học đều không trải qua, kinh đô đại học thật sự không thích học ta. Ta van cầu ngươi, để cho ta tiểu kỳ tỷ đi kinh đô đại học đi đọc sách đi, mặc kệ ngài để cho ta làm cái gì, ta sẽ làm tất cả, chỉ sợ là để cho ta đi chết. Nói đến đây câu nói, Vũ Bình ánh mắt bên trong đã mang lên một chút nước mắt, hai chân không tự chủ quỳ trên mặt đất, này làm cho đặt ở trong mắt Dương Nghiệp, duỗi xuất hai tay của mình, thanh Vũ Bình cho đỡ lên nói, ngươi không cần như vậy, ta tại trong ánh mắt của ngươi nhìn ra rất nhiều cố sự, kỳ thực ta nói như vậy, chỉ là muốn cho ngươi tìm về tự tin của mình, một người cái gì cũng có thể ném, chính là tự tin không thể ném ngươi nếu như tự tin không có vậy ngươi không còn có cái gì nữa chiếc xe này liền với ngươi rồi ta trước tiên đi xử lý một chút sự tình ngươi đi phòng họp chờ ta chúng ta đi nơi đó tán gẫu ngươi đi trước đi được dương nghiệp đỡ dậy vũ bình liền dùng sức gật đầu nói lão bản ta biết rồi cái kia chuyện kiên nên làm gì à ngài còn không cùng ta nói sự kiện kiên nên xử lý như thế nào đây ta tiểu kỳ tỷ sự tình nên xử lý như thế nào à hiện tại vũ bình trong lòng nghĩ tới đều là vương gia kỳ sự tình có thể hay không chuyện đi học vũ bình không có thể để ân nhân cứu mạng của mình mất đi đi cơ hội đi học Bởi vì ngày ấy, Vũ Bình sâu đậm nhớ rõ chuyện ngày đó. Cũng là bởi vì chuyện kia, để Vũ Bình cũng không biết nên làm như thế nào rồi, nhưng mặt sau nghe được câu nói kia, để Vũ Bình sáng mắt lên, Vũ Bình cũng là bởi vì câu nói này mà nỗ lực, chỉ cần Vương Gia Kỳ có thể đi Kinh Đô Đại học tiến tu, vậy trong nhà thì sẽ không làm cho nàng lập gia đình. Nhưng đều là không tìm được hy vọng, không tìm được một cơ hội, cơ hội tới, Vũ Bình liền nhất định sẽ nắm lấy, cho dù là giao xuất sinh mệnh của mình cũng sẽ không tiếc. Dương Nghiệp liền cười cười nói, xử lý như thế nào, liền muốn xem chính ngươi, chính ngươi là thái độ gì? cái kia liền quyết định ngươi nhóc kỳ tỉ về sau vận mệnh ít nói nhảm chờ chúng ta đi phòng học sau lại nói những lời khác đi đi đi ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi nói xong dương nghiệp cũng không có đang quản vũ bình đi tới lại, đem miết do đối với miệng mình nhìn xem người ở dưới đài nói vừa nãy đi xử lý một chút chuyện làm trễ mãi một chút thời gian cho mọi người nói lời xin lỗi bây giờ còn yếu đi xử lý sự tình chuyện nơi đây liền giao cho ta nàng dâu đến xử lý rồi tới tới tới mọi người tiếng vỗ tay lên thanh vợ của ta mời lên nhanh nhanh lên một trận tiếng vỗ tay Để Trịnh Dung từ dưới đài đi từ từ tới, Dương Nghiệp đem mi dồ giao cho Trịnh Dung sau, bám vào Trịnh Dung bên hai, nhỏ giọng nói, "Nàng, Dâu, ta có chút chuyện tình phải xử lý, chuyện còn lại, chỉ ngươi đến chủ trì, nhớ kỹ, chiếc kia màu hồng xe là cho tiểu điếm chúng ta nhân viên lữ, nhớ kỹ a, ta liền giao cho ngươi, ngươi muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào, bên kia còn có một đống lớn lễ vật, nhớ rõ một lần đem chúng nó phát xong, về đến cho ngươi cái lễ vật." Đối với Trịnh Dung nháy mắt một cái, cho vợ của mình gợi ý một cái, Dương Nghiệp liền rời đi nơi này làm cho Trịnh Dung cũng không biết nên nói như thế nào, tại trong đầu xoay chuyển vài vòng, khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, Trịnh Dung vốn là như trời tiên như thế, ở đây sao tiểu tiểu, người phía dưới đều vui cười nở hoa rồi, phía dưới chả rất nhiều người, đều không có xem qua Trịnh Dung nụ cười. Nở nụ cười mấy giây, Trịnh Dung mới mở miệng nói, ta cũng sẽ không nói những này, ở nhà ở lâu như vậy, chả mang theo mang thai, mọi người biến tròn váng, thật sự không biết nên nói như thế nào rồi, tuy rằng không biết nói chuyện, nhưng chúng ta là có nhiệm vụ tại người, vậy chúng ta liền muốn đem nhiệm vụ hoàn thành, nhưng không có thể để lão bản của các ngươi coi thường ta. Chương 216: Trịnh Dung chủ trì hiện trường. Cái gọi là không phải người một nhà sẽ không vào một cái cửa, cùng Dương Nghiệp ở lâu như vậy, như thế nào đi nữa, Trịnh Dung đều tại Dương Nghiệp trên người đã học được một điểm độ vận, tại hiện tại, vừa vận cử đi tác dụng. Từ từ thanh bàn tay của chính mình tiến rút thượng trong Dương, Trịnh Dung nắm nụ cười vui vẻ lần nữa hiện hiện ra, con mắt hướng bốn phía liếc nhìn mấy lần, mở miệng lần nữa nói, ta nhưng láo bản của các ngươi phiền toái như vậy, hiện tại, chúng ta tới rút chiếc xe thứ hai, chính là cái kia một chiếc màu hồng xe, ta và các ngươi nói, đối với chiếc xe này, ta đều động tâm rời. Nhưng là đây, lão bản của các ngươi chính là kéo kiệt, mua cũng không cho ta mua một chiếc, hiện tại được rồi, nguyện. Vọng của ta không thực hiện, lại cho các ngươi nguyện vọng trong lòng cho thực hiện. Nói xong, Trịnh Dung liền làm ra nhất cổ bi thương trên mặt, vài giây sau, Trịnh Dung lại mở miệng nói, người này đây, tại lão bản của các ngươi những kia đã học được những thứ đồ này, hắn nha, đồ vật gì cũng sẽ không, chính là da mặt dày, da mặt vô cùng sâu, làm cho da mặt của ta đều có điểm dày, không lộn xộn, không lộn xộn, ở đây sao náo đi xuống, các ngươi đều đã cho ta tại điên đây, tới tới tới. Thanh mã số của các ngươi bài giơ lên, muốn chiếc kia màu hồng xe người, đứng ra cho ta. Trịnh Dung lời nói mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng người phía dưới, tại một dây bên trong, đều đứng dậy, nhìn thấy trong đó chả có mấy cái nam sinh, Trịnh Dung liền giả cả giận nói, ta nói các ngươi nam sinh ra mà ta, đứng là dày, đây là nữ sinh xe, các ngươi đứng ra ngoài làm gì, đặc biệt là ngươi, Trương Thịnh, sao thế, lão bà ngươi đứng ra, ngươi còn muốn đứng ra à, sao thế, phải hay không rỗi dành tiền lương hơn nhiều, muốn bị trừ một điều à, ta đã nói với ngươi, ta cũng không muốn la bạn. Của các ngươi thiện lương như vậy, Ngươi lão bản nương ta đây, gần nhất có chút thiếu tiền, muốn cho nhà ta chưa ra đời nhi tử tổn điểm mua sữa bộ tiền. Ngươi có phải hay không muốn cống hiến một điểm à? Ngươi nếu như muốn, vậy ta liền không khách khí nhận. Nhưng đứng ở dưới đài trương thịnh lại nói, lão bản nương, ngươi cũng không thể như vậy à? Ai nói màu hồng xe, nam sinh liền không thể được mở ra sao? Lão bản nương, tư tưởng của ngươi rơi ở phía sau, rồi lại nói, thêm một phần người, liền thêm một phần hy vọng. Thượng một bộ xe đều không có đánh vào, lần này cần không đánh vào, cái kia hy vọng thì càng thiếu một phần. Nam đó thành, không có chiếc xe làm sao dám cưới vợ sinh con đây này? Nghe thế lời nói, Trịnh Dung vừa muốn đem trong tay mình mịp roi ném tới Trương Thịnh trên đầu, nhưng vẫn là nhịn xuống, hít một hơi thật sâu. Trịnh Dung mới nói: ngươi đừng cùng ta phí lời, lẽ nào ta không biết nhà ngươi tình huống sao? Chả ở chỗ này của ta phí lời, ta thật sự muốn đem trong tay ta mịp roi ném tới trên đầu ngươi. Đến sau này, ngươi bản lãnh gì không trưởng, liền ra mặt dày bản lĩnh trướng không ít. Đi đi đi, cẩn thận ta gọi ngươi lão bản đem ngươi chiếc xe kia cho không thu rồi. Một mặt tức giận cùng Trương Thịnh nói lâu như vậy, mà Trương Thịnh cũng chỉ là nói một cái liền từ nữ sinh đại đội bên trong đi ra ngoài, trương thịnh tính cách, trịnh dung cũng hiểu rất rõ, cho nên cùng trương thịnh náo loạn vài câu sau, dương nghiệp liền tiến vào đề tài chính nói, phế lời nói như thế một đồng lớn, thế nhưng thượng còn chưa mở, chúng ta xuất hiện khi tiến vào mở thượng phân đoạn, tất cả vị cô nương nhóm, thanh trong tay các ngươi dãy số bài rơi lên, chúng ta bắt đầu mở thượng, rút thượng bỏ ra sắp tới một giờ, trong đó không chỉ có có xe, còn có điện thoại cùng máy truyền hình các loại những vật khác, dù sao là mỗi người đều có một phần, mà ở trịnh dung mở thượng thời điểm, tại khách sạn trong phòng họp, ngồi trên ghế dựa dương nghiệp. Xem Vũ Bình nói, "Kỳ thực ta cũng làm lý giải ngươi, lại như trước đó ta nói với ngươi những câu nói kia, ngươi liền muốn hảo hảo nghĩ một hồi, ngươi nghĩ người khác may mắn, vậy sẽ phải dựa vào chính ngươi, người khác là không giúp được ngươi, ngươi nói ngươi lão bản, ta nói có đúng hay không?" Nói đến chỗ này, Dương Nghiệp liền từ trong túi tiền của chính mình rút ra một điếu thuốc, nhen nhóm, hít vài hơi, hai chân chéo ngã, chờ Vũ Bình trả lời. Vũ Bình trong đầu vòng vài vòng, mới gật đầu một cái nói, "Ta biết là đạo lý này, lão bản, ngài đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, nhưng ta hiểu được nhiều vô số, ta nghĩ dựa vào chính ta." Nhưng không, có cơ hội như vậy. Vũ Bình biết như chính mình người như thế, không có văn hóa, cũng không có sở trường, từ cái nhà kia bên trong rời khỏi sau, Vũ Bình đi đãn đếm thử rất nhiều chuyện, lại nhiều không như ý, lại như loại kia mỗi cái công tác đều không làm được ba ngày người. Nghe thế Dạ Củ rủ lời nói, Dương Nghiệp cũng không có cách nào lắc lắc đầu nói, ta nghe đến ngươi như thế không có trí khí lời nói, đã nghĩ đánh ngươi một hồi, trên thế giới này có rất nhiều kiếm tiền độ vận, chính là ngươi không dám đi làm, người nhà, một số thời khắc, liền muốn gà lớn, nhưng cái này cái gọi là gà lớn, không phải là yếu ngươi làm phạm tội sự tình. Những chuyện này, ta nhưng không ủng hộ ngươi đi làm, cũng sẽ không khiến ngươi đi làm. Ta có chuyện, cho ngươi đi làm, không. Biết ngươi có nguyện ý hay không. Dương nghiệp sở dĩ sẽ nói lời như vậy, cái kia là bởi vì chính mình tối ngày hôm qua nhàn nên buồn thể, đi giật một lần thường. Vận may kia không phải bình thường tốt, vốn là không muốn dùng ở cái địa phương này, nhưng tổng là muốn đi làm. Nếu muốn làm, vậy thì làm được hòa mỹ. Đó là một cái phần mềm, gọi là nhà nhà vui cười một cái phần mềm. Đây là một cái có thể làm cho tất cả mọi người đều chuyện video ở phía trên phần mềm, còn có thể ở phía trên trực tiếp. Thông qua những thứ đồ này vì chính mình tăng cường thu nhập, vì những nông dân kia, bọn nhà nghèo con cháu tăng cường thu nhập một cái phần mềm. Đánh vào vật này, Dương Nghiệp đều cười nở hoa rồi, cái này không là bởi vì chính mình lại có kiếm tiền đồ vật, mà là bởi vì cái này đồ vật có thể trợ giúp những kia không có thoát khỏi nghèo khó người, thoát ly nghèo khó phần mềm. Đối với những thứ này đồ vật, đây chính là tạo phúc bách tính người. Dương Nghiệp đứng ở nơi này đạo sĩ nghề nghiệp tới nói, vậy thì tăng cường pho sự tình, mặc kệ chuyện khác, những chuyện này không chỉ có thể cho mình tăng cường phò, hơn nữa còn có thể cho thân nhân của mình tăng cường phò đối với mình, dương nghiệp không để ý những chuyện này, nhưng đối với chính mình người thân, dương nghiệp liền muốn đi quảng. đạo thuật đã đến dương nghiệp giai đoạn này, đã không phải là bình thường đồ vật, là có thể trợ giúp, lại nói, mình còn có hệ thống trợ giúp, những thứ đồ này, chỉ cần mình hạ quyết tâm, cũng có thể đánh vào. mà thân nhân của mình đối với những thứ này đồ vật, nhưng là có thể nói là vô cùng yêu cầu, những thứ đồ này, tại một chút thời gian có thể cứu bọn họ một mạng. mà vũ bình nghe thấy lời nói, trên mặt lập tức liền mang theo nụ cười, có cơ hội như vậy, vũ bình liền trực tiếp đứng lên, đối với dương nghiệp không người chào nói. Cảm ơn lão bản cho ta cơ hội này, mặc kệ là chuyện gì, ta đều sẽ đáp ứng." Dương Nghiệp thân ân hai lần, từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cạnh, cầm một máy vi tính, để lên bàn, mở máy vi tính ra, đem mình từ hệ thống nơi đó lấy ra ưu bản cắm vào trong máy vi tính. Hai tay nhanh chóng tại trong máy vi tính gảy lên, mấy phút sau, Dương Nghiệp thanh ưu trong sàn đồ vật đạo đến trong máy vi tính, lại qua mười mấy phút, Dương Nghiệp thanh máy tính đặt ở Vũ Bình bên người nói, "Đây cũng là ta nói đồ vật, ta biết ngươi vật này là cái gì, ta có thể nói cho ngươi biết, đây là một cái phần mềm, có thể thượng video đến phía trên phần mềm." Mặt trên còn có thể trực tiếp, nhưng trong đó quý cụ, còn muốn tự ngươi sau này đi tìm hiểu. Ngươi nếu như đồng ý, liền liền đến ta cái này phần mềm bên trong truyền xuống video, đi trực tiếp, làm một cái trên internet người tâm phúc, ngươi thấy thế nào? Dương nghiệp đem mình lời muốn nói, đều nói cho Vũ Bình nói, có đồng ý hay không, xem Vũ Bình chính mình rồi. Dương nghiệp có thể trợ giúp Vũ Bình cũng chỉ có những thứ này, thông qua những thời giờ này ở chung, dương nghiệp đối Vũ Bình cũng có hiểu một chút. Như Vũ Bình người như thế, mỗi một công việc đều không làm được ba ngày người, có thể ở tiểu thần khách sạn ngốc lâu như vậy. Cái kia cũng coi như là một cái kỳ tích, nếu như thời gian giải thanh Vũ Bình quan ở nơi này ngồi, Dương Nghiệp cũng đoán không được hội xảy ra chuyện gì. Có ít người tính cách, liền đã chú định hắn không có thể được người khác khống chế, mà vừa vặn Vũ Bình chính là người như thế. Mà Vũ Bình nghe xong Dương Nghiệp lời nói này, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói với Dương Nghiệp, "Ta đã đã đáp ứng lao bản ngài, mặc kệ là chuyện gì, nhất định sẽ đáp ứng ngài, nếu nói ra, vậy ta nhất định sẽ đáp ứng, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, cũng sẽ không khiến ta hùi bước." Chương 217: Lễ mừng năm mới. Lời nói này qua đi, Dương Nghiệp cũng mãn ý gật đầu nói: riêng ta thì thưởng thức ngươi điểm này, tính cách của ngươi, ta cũng có một chút hiểu rõ. Loại người như ngươi, không thích nhất, cái kia chính là được người khác quản lý, cái này không một chút nào yêu cầu ngươi thừa nhận, có lẽ ngươi còn không biết ngươi thích hợp làm cái gì, bằng ta đối cảm giác của ngươi, ngươi chính là thuộc về người như thế, nếu như ngươi đồng ý." Liền gật gật đầu. Vũ Bình cũng không biết Dương Nghiệp nói rất đúng không đúng, không thể làm gì khác hơn là trong đầu nghĩ đến một phen, cảm thấy Dương Nghiệp nói có điểm đạo lý, liền gật gật đầu nói: "Không nghĩ tới lão bản đối với ta hiểu rõ như vậy, kỳ thực ta là làm sao một người?" liền chính ta đều không rõ ràng, có lẽ ta chính là lão bản trong miệng loại người như vậy đi. đến mặc dù là người như thế, nhưng ta cũng có thể thành mỗi một công việc làm được ở mỹ. mà dương nghiệp liền là khép cười một tiếng, nhìn xem vũ bình nói, ngươi nếu như có thể làm ở mỹ, vậy ngươi thì sẽ không đi tới nơi này. những câu nói này để lại đến về sau đi nói đi. đến cùng lão bản ta nói một chút chuyện xưa của ngươi, ta đối chuyện của ngươi vẫn thật cảm giác hứng thú, không biết có thể hay không cùng ta chia sẻ một cái đây này. dương nghiệp hai tay của nắm chặt chống đầu của mình, ánh mắt đặt ở vũ bình trên người mang theo một loại khát vọng ánh mắt, nhưng mỗi người đều có lựa chọn của mình quyền. Dương nghiệp là không thể nào bức bách một người đi làm chính mình không muốn sự tỉnh. Nếu như Vũ Bình cho mình rằng, cái kia Dương nghiệp liền chính thay đối với nghe, nghe hắn thanh chuyện xưa của mình nói, cuộc sống của mỗi một người đều là một quyển sách, mà quyển sách này tác giả đó chính là người chính mình. Người moi đi một bước, cái kia chính là một câu chuyện cũ, cố sự này hoặc nhiều hoặc ít, có dài có ngắn. Mấy phút đồng hồ trôi qua, chả không nghe Vũ Bình mở miệng nói, chỉ là phát hiện hắn thanh vùi đầu của chính mình vào trong lực. Xem đến nơi này, Dương Niệm liền mở miệng nói. Ngươi không cần sợ hãi, vậy ta liền trước thanh chuyện xưa của ta nói cho ngươi nghe đi. Đống nhiên rửa một điều thuốc, bù một cái tâm tình, Dương Nghiệp mới mở miệng nói, kỳ thực chuyện xưa của ta không nhất định so với ngươi ít, chúng ta liền nói tóm tắt, chuyện xưa của ta, liền muốn từ ta thượng sơ trung thời điểm nói tới. Bỏ ra sắp tới nửa giờ, Dương Nghiệp cho Vũ Bình đem mình hết thảy cố sự đều nói ra, chính mình xã hội đen thời điểm, chính mình tỉnh ngộ bắt đầu lập nghiệp đoạn thời gian đó, mình làm chuyện gì? Thang đến cuối cùng, Dương Niệm nói ra, đây cũng là chuyện xưa của ta, nhưng ta không ủng hộ ngươi đi làm ta trước kia chuyện này, chuyện này là một điểm ý nghĩa đều không có cũng không thể thay đổi ngươi cái gì, được rồi, lại nói của ta xong, hiện tại tới phiên ngươi." Dương Nghiệp nói lời nói này, Vũ Bình trong lòng chuyện này, tại Dương Nghiệp nói chuyện đoạn thời gian đó, một chút xíu xuất hiện tại Vũ Bình trong đầu, Dương Nghiệp vừa mới nói được nửa câu, Vũ Bình ánh mắt bên trong liền bắt đầu xuất hiện nước mắt. Thằng đến Dương Nghiệp nói tới cuối cùng, Vũ Bình đã khóc đến không thành hình người, nhìn thấy Vũ Bình bộ dáng này, Dương Nghiệp chỉ tốt ngồi trên ghế dựa, các loại Vũ Bình thành tâm tình của chính mình cho bình phục lại. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi đi, chỉ chớp mắt liền đi tới giao thừa. Từ ngày đó cùng Vũ Bình trò chuyện qua đi, Dương Nghiệp liền một mực đang chuẩn bị lễ mừng năm mới công việc. Ngày mới sáng, Dương Nghiệp liền từ trên giường bỏ lên, chuyện ngày hôm nay nhiều vô cùng, không cho Dương Nghiệp ở trên giường ngủ nướng rồi lại nói, cái này cũng là Dương Nghiệp bỏ ra rất lâu thời gian, dưỡng thành một cái thói quen. Mỗi ngày đều là thời điểm này lên đến, nếu như Dương Nghiệp khoảng thời gian này còn chưa lên lời nói, đó mới ra ngoài mọi người bất ngờ. Sọ vào chính mình mới mua quần áo, Dương Nghiệp liền hướng trong sân đi đến, hơn 2 tháng cũng không có ở trong nhà làm những chuyện này, hiện tại bắt tay vào làm, Dương Nghiệp đều cảm giác hết sức mới lạ xuất hiện trong sân, dương nghiệp đối với trong sân bọn này động vật hô lớn mấy tiếng nói, tập hợp, động tác nhanh một chút, cho ba người các ngươi đếm được thời gian, cho ta xếp thành hàng. Hiện tại trước mặt ta, hai tháng đều không huấn luyện các ngươi, cảm giác các ngươi đều quên những chuyện này, nhanh lên một chút động. Nếu ai chậm, hôm nay cũng đừng có muốn ở chỗ này của ta được đến bất kỳ ăn đồ vật. Huấn luyện chuyện này, là ở dương nghiệp huấn luyện kim đại xoáy lúc, làm một vật gần như giữ vững được hơn một tháng. ở bên ngoài khoảng thời gian này, dương nghiệp cũng không biết những động vật này đến cùng có hay không tại huấn luyện, có lẽ những động vật này đều quên. Mà Dương Nghiệp lại không có quên. Bọn này động vật nghe được tiếng nói quen thuộc này, vội vàng chạy đến Dương Nghiệp bên người, Dương Nghiệp nhưng là một cái nói đến, liền có thể làm được người, những động vật này đều tràn đầy nhận thức. Trước đây trộn một cái lưỡi, còn có thể đi, nhưng lúc này lưỡi biếng, cái kia chính là muốn chết, Dương Nghiệp tuy rằng không thể đem chúng nó giết chết, nhưng răn vật một cái chúng nó vậy hay là có tâm đắc. Nhìn thấy chúng nó tại trước mặt chính mình tập hợp, Dương Nghiệp liền đi tới bên cửa, mở cửa ra, trở về nguyên chỗ, mở miệng lớn tiếng nói, vẫn quy cũ cũ, ai là thứ nhất, vậy hôm nay ăn độ vật liền ra tăng gấp đôi, mà thứ nhất đến được Hôm nay đồ ăn giảm bất một nửa, mọi người ai vào chỗ đấy, nghe khẩu lệnh của ta, 3, 2, 1, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, trong sân hết thảy động vật thật giống đánh thuốc kích thích như thế, toàn lực hướng phía ngoài chạy đi, cảnh tượng như thế này, đã có hơn 2 tháng không có nhìn rồi, phía ngoài người đi đường thấy cảnh này, cũng không khỏi cho chúng nó để cho một con đường đi ra. Những động vật này là dương nghiệp nhà, chúng nó vô cùng rõ ràng, hơn nữa những người đi đường kia đều là dương gia trang người, tình cảnh này, bọn hắn nhìn đến số lần không dưới 10 lần, mỗi lần nhìn thấy cái này kinh người cảnh tượng, bọn hắn cũng không khỏi thở dài vài tiếng. Bởi vì dương nghiệp nhà động vật nhưng là nổi danh được, mỗi người đều muốn có một con, nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, ai cũng không nuôi nổi những người này, những người này tiêu tốn tiền, mỗi ngày chí ít cũng có 2-3 ngàn, có thể như thế tiêu tốn người, cũng chỉ có những người có tiền kiêng người, như bọn hắn loại này dân quê, có mấy cái có thể nuôi khởi à. Đứng trong sân dương nghiệp, nhìn thấy chúng nó đều sợ đi ra, liền cười nói, vẫn là một chiêu này hữu dụng, không phụ ta huấn luyện chúng nó lâu như vậy, hay là đi thanh chuyện khác xử lý đi, ai biết chúng nó lúc nào mới có thể trở về à. vương chính mình chuẩn bị đồ vật liền hướng mình nuôi thỏ mặt sau chết phòng đi đến, nói thật, dương nghiệp đã hơn 2 tháng không có nhìn thấy bọn họ, đây chính là vô cùng muốn nghiệm tình chúng nó, đây là dương nghiệp của mình loại thứ 2 sủ vận. lần kia đưa cho tần lao ra từ hai con qua đi, liền có rất nhiều người tại ước lượng nhớ những này con thỏ, nhưng ước lượng nhớ về ước lượng nhớ, mà những người kia cũng không dám có bất luận ý nghĩ gì, không bởi vì những khác, cũng bởi vì dương nghiệp liền cái kia vài con trông cửa sủ vận, bọn hắn cũng đã ứng phó không được rồi, như nào đây sẽ có ý nghĩ đây này, các loại thanh con thỏ cho ăn được rồi, nên rời giường, cũng đều từ trên giường bỏ dậy từ nơi nào đi ra, dương nghiệp liền nhìn thấy nhà mình chuồng gà đứng hai người, không cần thông qua đầu nghĩ, dương nghiệp cũng biết là ai, liền mở miệng đối với bọn hắn nói: ta nói các ngươi hai cái đúng là dối danh sợ, hôm nay đã bước sang năm mới rồi, làm sao trả chờ đợi ở đây à? trở về chuẩn bị chuẩn bị lễ mừng năm mới đi. hai người bọn họ chính là dương quyền cùng hướng tình, nghe được dương nghiệp thanh âm, bọn hắn vội vàng thanh đồ vật trong tay bung ra, xoay người nhìn cách đó không xa dương nghiệp nói: Nghiệp ca, tới nơi này đến thói quen, một ngày không đến, tâm liền ngứa, nhất định phải đem chúng nó đều nuôi nấng rồi. Hai chúng ta năng lực an tâm a, rồi lại nói, thời gian còn sớm, không vội một cái hội. Dương Quyền vẫn là cái dạng kia, cho dù hướng tình trở về bên cạnh hắn, Dương Quyền còn không chịu tiếp thu Dương Nghiệp trị liệu, bởi vì hắn cảm thấy như vậy rất tốt, chính mình cũng quen rồi bộ dáng này, tái biến trở về, e sợ hội không quen, cứ như vậy một đống lớn đạo lý chuyển tới Dương Nghiệp trong lỗ hai, để Dương Nghiệp cũng không biết nên nói cái gì. Đứng ở cách đó không xa Dương Nghiệp liền mở miệng nói, "Tiểu Quyền, đừng tại đứng nơi đó rồi, lại đây chứ, chúng ta tới lao hội dập đầu." Tựa ở bên tường, Dương Nghiệp hốt thuốc, chờ Dương Quyền tới. Nghe được Dương Nghiệp hô hán, Dương Quyền ở trên mặt cười cười, một đường lao nhanh hướng về Dương Nghiệp đi tới, nhìn thấy Dương Quyền lại đây, Dương Nghiệp lần nữa thanh bàn tay của chính mình đến trong túi tiền, lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Dương Quyền nói: "Tiểu Tình, sắc mặt của ngươi là càng ngày càng tốt rồi, trước kia dáng vẻ, là một điểm cũng không có, xem ra, sức mạnh của ai tình là thật sự mạnh mẽ a." Chương 218: Vẽ tranh. Đứng ở Dương Quyền bên người hướng Tình liền ân ân hai tiếng nói, "Nghiệp ca, ngươi cũng đừng nói những câu nói này, ta đều nhanh buồn chết rồi, ngươi vẫn là quản quản A Quyền đi, ta thật sự không quản được hắn." Nói xong rồi, qua qua sang năm liền kết hôn, hắn liền sợ lên, chả nói cái gì không trải qua ba mẹ ta đồng ý, là tuyệt đối sẽ không cùng ta kết hôn. Nói đến chỗ này, Hướng Tình liền đem miệng cong lên láo cao, chả thỉnh thoảng hận Dương Quyền một mắt. Đối với chuyện này, Dương Nghiệp cũng là không có cách nào, lẽ nào thay thuốc mình ở trong đó dĩa vào một chân sao? Dương Nghiệp cũng không muốn làm tiếp những chuyện này, bọn hắn chuyện hai người, Dương Nghiệp đúng là không muốn quản, đúng là quá mệt mỏi, nhưng cũng không thể không phải đến quản một cái a, ai gọi bọn hắn chuyện hai người, đều là mình một tay tổ chức đây này. Nghe được Hướng Tình lời nói, Dương Nghiệp tại trong đầu xoay chuyển hai vòng, mới mở miệng nói, "Tiểu Tình, ngươi không cần sợ, các ngươi nói tốt là lúc nào kết hôn, liền là lúc nào kết hôn, nếu như hắn không đồng ý, vậy ngươi Nghiệp ca ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu là hắn dám nói một chữ không, ngươi xem ta như thế nào làm." Nhìn thấy Dương Quyền còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, Dương Nghiệp trực tiếp một cái tát vỗ tới Dương Quyền trên đầu nói, "Ngươi nhìn cái gì a, không nghe được lời của ta nói không?" "Ngươi ta Tiểu Tình thật tốt a, tiểu tử ngươi làm sao không có chút nào biết điều đây, ta đã nói với ngươi, ngươi nếu như không đồng ý, vậy ngươi trước đây nói với ta chuyện này" ta cũng làm không nghe thấy, dù sao ta gần nhất cũng không có chuyện gì, không sợ tại trên đầu ngươi đánh mấy trâm, nói chuyện a? Dương nghiệp chính là không ưa Dương Quyền hiện tại cái này sao sợ đông sợ tây bộ dáng, đây cũng không phải là hắn trước kia dáng vẻ. Dương nghiệp không dám nói mạnh miệng, tại Dương gia trang trọng, muốn nói hiểu rõ Dương Quyền người, Dương nghiệp tuyệt đối có thể xếp ba vị trí đầu, có thể nói như vậy. Dương Quyền muốn làm cái gì, Dương nghiệp lập tức liền có thể đoán được. Dương nghiệp nói cái gì, Dương Quyền đều sẽ chiếu vào làm, nhưng lần này Dương Quyền lại nói, Niệm ca, ngươi cũng đừng bận tâm hai chúng ta sự tình rồi ta đã thiếu nợ ngươi rất nhiều thứ rồi, ngươi lại như thế bận tâm, ta cũng không biết đời này có thể hay không trả hết ngươi phần nhân tình này rồi, cho nên nghiệp ca, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ngươi cũng biết tiểu tình gia là thân phận gì, ta lại là thân phận gì, ta bây giờ là không có lại không địa vị, tại sao có thể cho tiểu tình hạnh phúc? đây, cho nên chờ ta lúc nào có bản lĩnh lấy tiểu tình thời điểm, ta lại đi thảo luận chuyện này. dương quyền lời còn chưa nói hết, dương nghiệp bàn tay có đưa đến dương quyền trên đầu, trong miệng còn nói, ai nói ngươi không có tiền không bổn sự, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi nghiệp ca đổ vật của ta vậy sẽ là của ngươi đồ vật cứ việc đi hoa muốn địa vị ngươi nghiệp ca ta cũng nhất định chuẩn bị cho ngươi đến nhưng ta cho ngươi biết hôn sự này là nhất định phải kết tiểu tình tốt như vậy một cái muội tử ngươi trả nói nhảm nhiều như vậy ngươi nghiệp ca ta những khả năng khác không có nhưng chút bản lĩnh này vẫn phải có ta muốn là lại nghe đến những này phí lời ngươi cũng đừng gọi ta nghiệp ca ta dương gia trang lúc nào cũng có địa vị mặc kệ nơi nào lúc nào vậy cũng là có địa vị cho nên ngươi không thể để cho chúng ta dương gia trang mặt mũi quét rác, đợi hai ngày nữa ta liền trực tiếp đi tìm thái gia gia thương lượng một chút có thái gia ra lên tiếng, ta xem ngươi còn dám nói cái gì lời nói, chỉ cần ngươi và tiểu tình kết hôn, vậy liền đem mọi người tình đều trả lại, ngươi bây giờ liền rời đi nơi. này, nhìn thấy ngươi liền phiền lòng, đúng là không có tiền đồ. những câu nói này đều có thể nói ra đến, nói đến đây dạng, dương nghiệp đều muốn đá dương quyền hai chân, nhưng vẫn là chịu đựng. nếu như dương quyền lại như thế phí lời đi xuống, dương nghiệp e sợ thật sự muốn lên chân rồi, mà dương quyền vẫn là có thể nhìn ra được, liền mở miệng nói, được được được, nghiệp ca, ngươi liền không nên tức giận, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? ngươi không nên tức giận. Ta hiện tại liền đi, các loại qua mấy ngày, ta lại tới tìm ngươi." Nói xong, Dương Quyền trực tiếp nắm hướng Tình Thủ, rời đi nơi này nơi này, ở trên đường thời điểm, Dương Quyền tiểu buông ra hướng Tình Thủ, nhìn xem hướng Tình, xinh khí nói, "Ta đều cùng ngươi nói, loại này cái qua sang năm, ta theo ngươi đi kinh đô, ngươi như nào đây cùng Nghiệp Ca nói những chuyện này đây, lẽ nào ngươi không biết Nghiệp Ca vì chúng ta việc làm đã nhiều lắm, ta thật sự không muốn phiền toái nữa hắn." Nhưng hướng Tình lại nói, "Nhìn cái gì cha mẹ ta, ta đã sớm cùng ngươi nói, cha mẹ ta là thống nhất chúng ta kết hôn, ngươi làm sao lại phải không tin đây, ngươi nếu không tin" Vậy ta cũng chỉ có thể dùng phương pháp này rồi, ai biết ngươi ngày nào đó chạy, ta lại nên đi chỗ nào tìm ngươi đây, cho nên lấy phòng ngựa vào nhất, trước tiên cho ngươi đánh một trận, cho ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hướng Tình đem mình đưa đến Dương Quyền trước mắt, nhanh chóng nắm chặt nắm đấm, đối với Dương Quyền hừ hừ hai câu, chính mình liền rời đi nơi này. Buổi chiều, bên ngoài quán rượu trong bãi đậu xe, truyền đến một thanh âm nói, "Đừng lúc ních, đừng lúc ních, đều cho ta dừng lại, không thấy đang vẽ tranh sao? Nếu ai động một cái, ta liền chụp hai tiền lương, chả muốn ở lại chỗ này, đừng tưởng rằng lễ mừng năm mới thời điểm." Ta cũng không dám thu thập các ngươi rồi, hôm nay lão bảng của các ngươi ta có hứng thú, năng lực ở nơi này giúp các ngươi vẽ vời, các ngươi cũng không biết, có thật nhiều người muốn ta cho bọn họ vẽ vời, ta đều không đáp ứng, các ngươi vẫn còn ở nơi này nhích tới nhích lui. Người nói chuyện, chính là Dương Nghiệp, Dương Nghiệp trong miệng ngậm một cây bút, trong tay cầm một cây bút trong miệng còn không ngừng đối cách đó không xa những rượu kia điểm công nhân viên nói chuyện, ở trước đó, Dương Nghiệp đã vẽ 3 tấm rồi, mỗi một tấm đều bỏ ra hơn 10 phút, một tấm trong đó, có Dương gia chàng tất cả mọi người. Tấm này họa, cũng là Dương Nghiệp dụng tâm nhất một tấm. Bởi vì đây là Dương Quang Minh yêu cầu, như Dương Quang Minh như vậy tuổi tác người, có thể có như thế một cái nguyện vọng, hạ thấp con cháu đều phải tận lực đi giúp hắn thực hiện, không vì cái gì khác, chính là muốn Dương Quang Minh thật vui vẻ. Mấy phút sau, Dương Nghiệp thả ra trong tay họa bút, đối với khách sạn công nhân viên vỗ tay một cái nói, được rồi được rồi, xem dáng dấp của các người, từng cái từng cái, như cái gì à, liền đứng ngân ấy thời gian, liền bệnh như cái gì tựa như, ta cũng không muốn nói các ngươi cái gì, đáng tiếc ta vẽ ra bức họa này. Hơi lung lay một chút đầu của mình, Dương Nghiệp liền rời đi nơi này khách sạn, tại lúc rời đi chả nói với trương thịnh, trương thịnh, cho ngươi cái nhiệm vụ, đem tấm này họa dán lên. ngươi nếu như làm không được, ta tin tưởng ngươi cũng biết là kết quả gì rồi. Ta đi trước, trong nhà còn có một chút sự thỉnh, lão bản ta đây, liền hiện tại cái này bên trong cho các ngươi bái nên rồi, các ngươi đều trở về đi thôi. các loại qua tuổi xong sau, chúng ta lại mở môn, khi đó các ngươi lại đến thêm. tiểu đội, rồi rảnh vô sự, thanh những kia công nhân viên kỳ cựu đều triệu tập ở nơi này, chính là vì chuyện này, bởi vì cái này chút công nhân viên kỳ cựu tại dương gia trang đều có một căn phòng, trước đây bọn hắn trả không muốn Dương Nghiệp đưa cho phòng ở của bọn họ, nhưng bây giờ người khác là cầu đều không cầu được. Lúc này nhóm đầu tiên công nhân viên kỳ cựu mới có phòng ở, hoặc là tại Tiểu Thần Khách Sạn công tác 3 năm trở lên, hơn nữa còn không có bất kỳ vi phạm sự tình người năng lực tại. Dương Gia Trang nắm giữ một gian nhà, Dương Nghiệp đã có dự định, các loại mở năm về sau liền đem Dương Gia Trang trình báo thành cấp tỉnh du lịch cảnh khu. Tại 3 tháng trước, Dương Gia Trang đã là cấp thị xã du lịch cảnh khu, nhưng ở trình báo trước đó, Dương Niệm còn muốn lại tu mấy cái kiến trúc. Dù sao hiện tại Dương Niệm đối với tiền phương diện. Không như vậy nhìn nhanh. Tại Dương nghiệp dưới sự hướng dẫn, dương gia trang nhân dân tháng ngày là càng ngày càng được, nhà nhà tiền kiếm được, cũng có thể mua một chiếc tốt xe. Ăn cơm tối xong, cái kia chính là nên thả pháo hoa thời điểm, lễ mừng năm mới đây, cái kia chính là đổ cái náo nhiệt. Lúc này, tại Dương nghiệp bên ngoài cửa nhà ngừng một cái rất lớn xe vận tải, chiếc này xe vận tải chính là Dương nghiệp dùng để vận tải rau dưa cùng thực phẩm xe, và hôm nay, Dương nghiệp Dương nghiệp bỏ ra hơn 3 vạn đồng tiền, để tưởng tiêu đi trong huyện thành chở một xe pháo hoa trở về. Trước kia là không có tiền, đối ở phương diện này tiêu xài vậy cũng là vô cùng cẩn thận nhưng bây giờ có tiền vậy sẽ phải có người có tiền người bộ dáng dùng tiền tiêu không thể dễ giận như vậy chứng nhận cho nên tiền nha sinh không mang đến chết không thể mang theo đồ vật hoa một điểm tiền tại trong đời của chính mình lưu lại một tốt đẹp hồi ức đó cũng là một cái lựa chọn tốt chương 219, trăm pháo hoa thịnh hội tại dương nghiệp trong nhà lúc này đã tụ tập rất lớn một đám người có dương quyền lý tuân hướng tình hà tuệ hà vũ hà tầm các loại đương nhiên còn có hà bân rồi hà bân cái này giám hải tại dương gia trang khoảng thời gian này Cái kia cũng không ít kiếm tiền. Tại trong thôn lại đặc biệt được yêu thích, vì không cho Dương Nghiệp tăng cường gánh nặng, Hà Bân xưa nay sẽ không có hướng về Dương Nghiệp muốn qua một phân tiền, coi như là Dương Nghiệp đưa cho Hà Bân tiền, Hà Bân đều sẽ len lén để ở một bên, đợi lúc nào có cơ hội trả lại cho Dương Nghiệp, nhưng Dương Nghiệp có thể tiếp số tiền này sao? Đó là đương nhiên không thể, trực tiếp sờ sờ Hà Bân đầu, để Hà Bân đem tiền thu cẩn thận. Lúc này, Tưởng Tiêu dừng xe ở bên ngoài, đi tới Dương Nghiệp trong nhà, đối với Dương Nghiệp tôn kính nói: "Lão bản, cái gì đã mua được, toàn bộ ở trong xe, ngài có muốn hay không đi nhìn một chút ạ?" Tưởng Tiêu cũng là tại Dương nghiệp dưới sự giúp đỡ tại trung tâm thành phố mua của mình bộ thứ nhất phòng ở. tưởng Tiêu khai mỗi một xe, ngất mỗi một xe đổ vận, Dương nghiệp đều cho hắn một ngàn đồng tiền. Hắn một tháng giữ gốc tiền lương, liền có tám ngàn khối. Mỗi tháng ít nhất phải lái xe 10 lần. Cái kia chính là mỗi tháng liền có mười ngàn tám. Đây là theo như ít nhất giá tiền tính cho tưởng Tiêu. Tường Tiêu trợ lý thân vô cùng chịu khó, cũng là Dương Niệm thích nhất một cái công nhân viên. Nghe được Tường Tiêu lời nói, Dương Niệm liền xoay người nhìn xem Tường Tiêu nói, lão tưởng khổ cực ngươi rồi, cái này hơn nửa năm thời gian, ngươi đúng là cực khổ rồi. Mỗi ngày đều là đông buôn tây bảo, lao bản ta à, vô cùng băn khoăn, chờ chúng ta thuốc lá hoa từ xe của ngươi chỗ ngồi lấy xuống sau, ngươi liền cẩn thận đi đến bồi một chút thê tử ngươi cùng nhi nữ đi, một ngày chờ đợi ở đây, ngươi cũng không dễ dàng kiếm tiền đây, lúc nào cũng có thể, nhưng lúc này, ngươi cần nhất, cái kia, chính là cùng người nhà của ngươi, ngươi thật giống như đã có hơn 3 tháng không về nhà đi. Dương nghiệp câu nói này, chạm vào tưởng tiêu nội tâm, tưởng tiêu đúng là đã có hơn 3 tháng không về nhà, nhưng tưởng tiêu trong lòng chỉ muốn để con gái của mình có thể qua thật tốt một ít, chính mình lại nghèo, cũng không thể nghèo nhi nữ. Nghĩ tới đây, Tưởng Tiêu ánh mắt trong, đều không tự chủ nước mắt chảy xuống, mấy phút sau, Tưởng Tiêu mới ngẩng đầu lên, nhìn xem Dương Nghiệp nói, "Cảm ơn lão bản có thể lý giải ta, nếu không phải ngài, ta cũng sẽ không có hôm nay, ta vốn là chi thức một cái một ngày chỉ có thể mở mấy mười đồng tiền người, có lúc, một phần tiền đều kiếm không đến, cũng là bởi vì ngài xuất hiện, cải biến ta, cải biến của ta người một nhà, ta người một nhà đều làm cảm ta ngài. Cái này cũng là ta liều mạng công tác nguyên nhân, ta sợ ta vừa để xuống dưới công việc này, đã liền không có cơ hội trở lại nơi này nữa rồi, lão bản" Ngươi còn có thể lại dùng ta sao? Tưởng Tiêu thật sự không muốn mất đi cái này bát ăn cơm, bên ngoài hoạn có rất nhiều người nghĩ của mình công việc này, mình bây giờ cũng nhanh 40 tuổi rồi, đã qua có khả năng nhất sống tuổi tấp rồi, tại ở độ tuổi này, có thể tìm tới công việc, cái kia đã là phi thường không phải là chuyện dễ dàng rồi, đặc biệt là dương nghiệp cho Tưởng Tiêu công việc này. Dương Nghiệp còn tưởng rằng là nguyên nhân gì đây, chỉ chút chuyện này, Dương Nghiệp liền vô vỗ Tưởng Tiêu vai nói, ta còn tưởng rằng ngươi đang lo lắng cái gì à? Loại chuyện này, ngươi liền không nên lo lắng, đúng rồi, ta quên cùng ngươi nói một chuyện, vì khen tụng ngươi Lão bản ta nhưng cho ngươi lái này tiểu táo, đây là một vạn khối tiền, coi như là cuối năm của ngươi thưởng rồi, cùng trước đó cái kia 20 ngàn đồng tiền, đều đồng thời cầm về nhà đi thôi. Lời nói mới vừa nói tới chỗ này, Dương Nghiệp cũng cảm giác được có một loại việc không tốt sắp xảy ra, vội vàng rũi xuất tay của mình, nhắm lại con mắt của mình, bắt đầu tính lên. Vài giây sau, Dương Nghiệp mở to con mắt của mình, nhỏ giọng đối tưởng Tiêu nói, không nên ở chỗ này nhiều lời, trong nhà người có chút việc yếu ngươi đi xử lý, đây là của ta chìa khoa xe, đừng vì công tác, thanh thân nhân của mình đều để qua một bên đi rồi. Nhanh lên một chút đi về nhà đi, không quay lại đi, sự tinh liên sẽ càng lúc càng lớn, đi đem thê tử ngươi cùng Nhi Nữ đều tiếp tới nơi này đi. Lời nói không thể vạch trần, vạch trần rồi, cái kia chính là tiết lộ thiên cơ, hội giảng thọ, Dương Nghiệp còn muốn sống thêm mấy ngày đây này. Dương Nghiệp lời nói này, lần nữa để Tưởng Tiêu đem trái tim cho nâng lên, nhưng Dương Nghiệp đã đem nói tới chỗ này rồi, Tưởng Tiêu cũng không tiện lại nói những lời khác, cầm Dương Nghiệp chìa khóa xe, liền rời khỏi nơi này. Nhìn thấy hắn đi rồi, Dương Nghiệp liền xoay người, nhìn mình sau lưng đám người kia nói, các ngươi chả đang nhìn cái gì a? đơm đều ăn, chơi cũng chơi đủ rồi, đều lên cho ta xe, thanh những kia pháo hoa đều lấy xuống, nếu ai không đi lời nói, buổi tối đó cũng đừng đi thả pháo hoa rồi, lên cho ta. Tại Dương Nghiệp nhà đám người kia, đều rối dít hướng về xe vận tải đi đến, từng cái từng cái đi đem xe thượng pháo hoa đều chuyển xuống, mà Dương Nghiệp lại đứng ở bên cạnh, cùng Trịnh Dung ôm lại với nhau. Buổi tối, từ từ kéo tới, từng đoàn từng đoàn pháo hoa từ tiểu thần khách sạn một mực bỏ vào thôn làng bên ngoài, nhà nhà thênh ngọn nến cắm về đến trong nhà sau, đều đi tới bên ngoài quán rượu, liền ngay cả không thế nào ra cửa Dương Quan Minh, vào lúc này cũng đi tới bên ngoài quán rượu. Nhìn thấy nhiều như vậy pháo hoa, Dương Quang Minh sử gậy, đi tới phía trước, mang theo nhất cổ Hiển hòa thanh âm nói, lại là một năm trôi qua rồi, chúng ta Dương gia người đi tới nơi này, cũng có 70 năm rồi, dòng giá 70 năm rồi, 70 năm trước, ta thanh Dương gia người mang đến nơi này, 70 năm sau, có trọng tôn của ta Dương nghiệp, đem chúng ta Dương gia trang tuyên truyền đến toàn quốc các nơi, Dương nghiệp là chúng ta Dương gia trang kiêu ngạo, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ Dương nghiệp làm việc này. Tại Dương Quang Minh khoa chương Dương nghiệp thời điểm, đặt ở ven đường pháo hoa vào lúc này, cũng vang lên Đầy trời pháo hoa, lạ như cho Dương Quang Minh tấu nhạc như thế, Dương Gia Trang người đang nghe Dương Quang Minh lúc nói chuyện, cũng đồng thời đang thưởng thức pháo hoa. Hơn 3 vạn đồng tiền pháo hoa, một tên tiếp theo một tên văng lên, để Dương Gia Trang mặt người thượng đều mang lên nụ cười, đây là bọn hắn trải qua tốt nhất một cái năm, xưa nay sẽ không có tại trên thực tế xem qua những thứ đồ này. Sắp tới một giờ pháo hoa, để Dương Gia Trang người qua no rồi phúc được thấy, biết pháo hoa thả xong, mọi người cũng hướng về nhà của chính mình phương hướng đi đến, vui cười cũng vui vẻ rồi, cười cũng cười, pháo hoa cũng không có, đứng ở chỗ này, vẫn là rất lạnh cho dù mỗi người đều mặc dày đặc quần áo, cũng không chống đỡ được lạnh giá. Có thể kiên trì một giờ, đã tính là không tồi rồi, lại để cho bọn họ đứng ở chỗ này, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà Dương Nghiệp cũng nắm vợ của mình rời khỏi nơi này, về tới trong nhà của mình, tại Dương Nghiệp trong đầu, cũng là ý nghĩa như thế, vợ của mình nhưng là mang bầu người, không thể thời gian dài đứng ở trong gió, dễ dàng như vậy bị cảm lạnh, cho nên Trịnh Dung tại Pháo Hoa bắt đầu không đến bao lâu, liền chạy đến trong tiểu điếm đi rồi. Thẳng đến Pháo Hoa mau thả xong sau, Trịnh Dung mới từ trong tiểu điểm đi ra, những người khác cũng rất lý giải Trịnh Dung Cho nên không nói lời gì. Nhưng còn không về nhà mấy phút, Dương Nghiệp liền nhận được Tưởng Tiêu gọi điện thoại tới nói: "Lão bản, có chuyện muốn cầu cầu ngài, ngài có thể hay không cứu con gái của ta à? Thật sự không nghĩ tới biện pháp khác, ta vốn là không nghĩ đến phiền phức ngài, nhưng ta thật sự không có cách nào." Nếu như Tưởng Tiêu không có đánh điện thoại đến, Dương Nghiệp đều cho là mình tính sai lầm, nhưng vẫn không có ra ngoài Dương Nghiệp bất ngờ, vẫn là điện thoại tới. Dương Nghiệp rõ ràng thanh cổ họng của mình, mới mở miệng nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi không gọi điện thoại cho ta nữa nha, con gái ngươi hiện tại thế nào rồi?" trước đó nói với ngươi những câu nói kia lẽ nào ngươi không có nhớ kỹ trong lòng sao dương nghiệp cũng biết tưởng tiêu đang suy nghĩ gì liền từ trước đó tưởng tiêu nói những câu nói kia dương nghiệp liền có thể phán đoán ra được tưởng tiêu thật sự không muốn phiền toái nữa chính mình rồi nhưng không có cách nào sao tưởng tiêu người có thể nghĩ tới cũng chỉ có dương nghiệp rồi bởi vì tưởng tiêu biết dương nghiệp biết ý thuật hơn nữa phi thường lợi hại cho nên vào lúc này gọi điện thoại cho dương nghiệp tưởng tiêu sẽ nhỏ giọng mà nói ta là nhớ kỹ trong lòng nhưng ta thật sự không muốn làm phiền ai nhưng lúc này ta cũng không thể không đến văn xin ai Ngài có thể hay không cứu con gái của ta nha, ngài nếu có thể cứu con gái của ta lời nói, ta thật cả đời đều sẽ nhớ kỹ ngài ân thân. Chương 220, đồ đệ đến. Dương Nghiệp hít một hơi thật sâu nói, ngươi nha, cũng đừng có nói những câu nói này, ngươi bây giờ đang ở đâu? Nếu như tại bệnh viện, vậy ta chỉ có thể ngày mai mới có thể tới, ngươi có phải hay không tại bệnh viện à, Nếu như ngươi tại bệnh viện, liền không nên gấp gáp, trước tiên cho ta nói một chút, con gái ngươi bây giờ tình hình. Dương Nghiệp cũng muốn hiện tại đi, nhưng nghiên đều không qua xong, liền muốn để Dương Nghiệp đi công tác, đổi lại người khác cũng sẽ nói ra những câu nói này. Mà Tưởng Tiêu lại nói, "Lão bản, ta nhanh đến Dương gia chẳng rồi, ta lập tức sắp đến." Lời đơn giản ngữ trong, chuyên gia Tưởng Tiêu đối với mình con gái là thái độ gì? Cái gì tâm thái? Thiên hạ cha mẹ nào không lo lắng ta còn nhớ Nhi nữ đây? Dương Nghiệp tin tưởng, tuyệt đối không có. Chỉ là có chút người biểu đạt thủ đoạn có phần sai lầm, để Nhi nữ của chính mình sản sinh một loại sai lầm tư tưởng, sản sinh loại chuyện này, không có một cái cha mẹ nguyện ý nhìn thấy. Dương Nghiệp vốn tưởng rằng Tưởng Tiêu bây giờ đang ở bệnh viện, nhưng không nghĩ tới đã đang trên đường tới rồi, bất đắc dĩ Dương Nghiệp Không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, nếu tới, vậy ngươi càng không cần lo tâm, lo lái xe đi, ngươi phải nhớ kỹ, trong xe ngồi không ngừng một mình ngươi, còn ngươi nữa thê tử nhi nữ, an tâm lái xe, chuyện khác, ngươi liền không cần lo lắng, ta đi trước chuẩn bị một ít gì đó, cục đây. Mà ở Dương Nghiệp gọi điện thoại thời điểm, đang có một chiếc xe con đang đến gần Dương Nghiệp trong nhà, ngồi ở trên xe cô gái kia, không biết hiện tại ở nơi nào, liền vội vã hỏi tài xế nói, tài xế sư phụ bây giờ đang ở đâu rồi, tiểu thần khách sạn làm sao sẽ ở loại địa phương này đây này. Lái xe, là một cái sắp tới 50 tuổi nam tử để lại một điểm nhỏ dấu mép, người tài xế này là trấn trên một người, đến bây giờ cũng dọn đến trong thành phố đi ở, nhưng ngày lễ ngày Tết thời điểm, vẫn là hội về với ông bà đã tới, vốn là đã tan tầm, đang ngồi ở trong nhà buổi tiếp lao bà mình cùng người nhà. Nhưng nhìn thấy tiểu cô nương này, một người hiện tại trấn trên đầu đường, không biết người đi nơi nào, lại bị trấn trên dùng tiền mời chính mình, tâm nóng lên, liền nhận nhiệm vụ này, mang nàng tới nơi này. Vị cô nương này hơn 3 giờ chiều, liền đã đến trấn trên, khi đó, còn có mấy chiếc xe lui tới, nhưng vị cứu trị mấy người, mới làm lỡ đến sắp tới 8 giờ tối. Cũng liền xuất hiện tình cảnh này, nghe được vị cô nương này vấn đề, hắn liền mở miệng nói, cô nương, ngươi cứ yên tâm đi, con đường này, ta đã chạy không dưới 100 lần, trên căn bản mỗi 2 ngày muốn đi một lần, cho dù ta nhắm mắt lại, đều có thể đem ngươi mang tới nơi cần đến, cho nên ngươi liền đừng hoài nghi ta, nếu không phải ngươi giúp chúng ta chấn trên người, ta là nhất định đều sẽ không tới nơi này. Đúng rồi, năm hết Tết đến rồi, ngươi một cái tiểu cô nương, chạy thế nào đến nơi này đến, đến rồi, lẽ nào người nhà ngươi mặc kệ ngươi sao? Một cái không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Để vị cô nương này chăm chú nghe xong rất lâu năng lực nghe hiểu là cái gì. Cô nương này liền mở miệng nói, "Giống ta người như thế, chả qua cái gì năm a, tới nơi này đây, chính là tìm đến người. Đúng rồi, ngài nghe qua Dương Nghiệp sao? Lẽ nào Dương Nghiệp liền ở phụ cận đây ở sao?" Cô nương này nói, tài xế kia sư phụ nghe phải vô cùng rõ ràng, tại người sau khi nói xong, tài xế vừa lái xe vừa nói, "Dương Nghiệp, hắn nhưng là chấn chúng ta tử thượng danh nhân, so với những minh tinh kia đều có tên, chúng ta một chấn tử người, đều phi thường ước ao hắn, hy vọng đến chỗ của hắn công tác." nhưng chính là không cơ hội này a thật dài thở dài một hơi sau tài xế mang theo nhất khẩu nghi vấn khẩu khí mở miệng nói lẽ nào ngươi là đến một tìm dương nghiệp cô nương này ân ân hai lần tài xế còn nói thì ra là như vậy vậy ngươi nhất định là hắn đồ đệ cũng chính là hắn người lợi hại như thế mới có thể dạy xuất như ngươi vậy đồ đệ không nói những cái khác liền chỗ năm nay tới mấy cái kia đại nhân vật liền đầy đủ chứng minh hết thảy nói tới chỗ này tài xế sư phó trong ánh mắt lộ ra ánh mắt hâm mộ có câu nói một địa phương phú có thể kéo một mảng lớn đi theo giàu có tuy chấn hay là tại dương gia trang chợ rút xuống Năm nay thu nhập so với Di Vãng có thêm 3 4 tầng, đừng xem chỉ có 3 4 tầng, nhưng đây đã là một cái lớn vô cùng thu nhập, ti trấn có hơn 1000 hộ, mỗi nhà thu nhập bỏ thêm 3 4 tầng, có lẽ sang năm liền muốn tăng gấp đôi, như thế là qua, không tốn thời gian dài, ti trấn người đều sẽ được sống cuộc sống tốt. Lúc này, đã đi tới Dương Gia Trang cửa vào, một con đường thượng, được ánh đèn chiếu so với ban ngày còn muôn sáng, tài xế sư phụ chỉ chỉ phía trước nói, ngươi xem, Dương Gia Trang đang ở bên trong, tiểu thần khách sạn cũng ở bên trong, ngươi cũng không biết liền con đường này, tại 1 năm trước bản căn liền sẽ không có người đến, nhưng bây giờ, mỗi ngày ra vào xe cộ, chí ít đều có 2 30 chiếc, hơn nữa đều là xe hàng hiệu, ít nhất đều là 5 60 vạn xe hàng hiệu, cùng ngươi tán gẫu. Lâu như vậy, trong nhà còn có người đang chờ ta trở lại đây này. Ta đem ngươi đưa đạo dương nghiệp cửa nhà, ta liền nên về rồi, năm hết Tết đến rồi thời gian, không nghĩ tới ta còn tại lái xe. Mà ở trong nhà chuẩn bị đồ vật dương nghiệp, liền đứng lên, đối với bên người Hà Tuệ nói ra, "Tiểu Tuyệ à, có khách tới, đi mở cửa để cho nàng đi vào, ta đã nói với ngươi, người nhưng là một một người lợi hại." Tuyệt đối không nên đắc tội người, ngay cả ta đều không chống đỡ được, đi thôi." Bên cạnh Hà Tuệ không hiểu đến Dương Nghiệp đang nói cái gì, nhưng vẫn gật đầu nói, "Vậy chính ngươi ở nơi này làm a, ta đi đón người. Lại ân ân hai câu, Hà Tuệ liền đi ra ngoài, mà ngồi ở trên ghế salon trịnh dung liền quay đầu nhìn Dương Nghiệp nói, "Từng ngày từng ngày, thần bí như vậy làm gì a, trả lại ngươi đều không chống đỡ được, sao thế, ngươi và người chuyện gì xảy ra sao? Ngươi phải hay không một người nữ, mau nói chuyện." Dương Nghiệp liền lắc lắc đầu nói, "Ngươi liền đừng có đoán mò rồi, ngày đó ta đã nói cho ngươi biết." Ta tại kinh đô thu rồi một cái đồ đệ, tới người kia chính là ta đồ đệ, ngươi đang suy nghĩ gì à? Đúng là, lẽ nào ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Ta là hạ người gì, lẽ nào ngươi không biết sao? Từng ngày từng ngày, cũng không biết ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật. Dương Nghiệp thật sự muốn đi đến trịnh dung bên người, tại người trên đầu nhẹ nhàng gõ hơn mấy lần, nhưng Dương Nghiệp lại không nỡ bỏ làm như vậy. Mà trịnh dung lại phun nổ ra đầu lưới của mình nói, sao thế, ngươi còn muốn đánh ta sao? Đúng là, ngươi nếu muốn đánh lời của ta, liền đến à, chúng ta liền đến nhìn một chút, rốt cuộc là ai đánh ai? Ai biết ngươi tại kinh đô khoảng thời gian này làm cái gì à? Thừa Dương nghiệp là người nào, là tính cách gì? Trịnh Dung phi thường rõ ràng, tốt như vậy nam nhân, đó là đốt đèn lồng đều không tìm được. Tuy rằng trước kia như vậy đối đối chính mình, nhưng người nào không có phạm sai lầm thời điểm đây, chỉ cần có thể sửa đổi đến, vậy là được rồi. Người một nhà làm vợ chính mình, nếu là không tha thứ hắn, vậy còn có thể làm cái gì đấy? May là chính mình không hề rời đi nơi này, không phải vậy Trịnh Dung nhất định sẽ hối hận, hối hận trên cả đời. Nhìn thấy Trịnh Dung từ trên ghế salon đứng lên. Dương Nghiệp vội vàng nâng khởi hai tay của mình nói: "Được được được, là ta nói sai, ngươi nói cái gì đều là đúng, ngươi tốt nhất ở nơi đó ngồi, cái kia ngươi nói cái gì đều là đúng, ta đây, trong nhà này, coi như cái yếu nhất người kia." Nam nhân không thừa nhận sai lầm, "Vậy còn muốn ai đi đây? Vẫn là bài hát kia hát tốt." Nam nhân chính là mệt mỏi, "Nam nhân chính là mệt mỏi a, chân chân thiết thiết thể hiện ra ta bây giờ tình hình." Mấy phút sau, hai nữ nhân từ bên ngoài đi vào, đi ở phía trước Hà Tuệ, tiểu đối đang tại làm việc Dương Nghiệp nói: "Ca, người kế đó rồi, còn muốn ta đến giúp đỡ sao?" Nếu như không cần lời nói Vậy ta nhưng là xem TV a." Hà Tuệ lời nói sau, chính là lại Nguyên Thanh âm nói, "Đồ đệ lại Nguyên không phụ sư phụ khổ tâm, sư phụ cho nhiệm vụ của ta, ta đã hoàn thành, không biết sư phụ còn có cái gì nhiệm vụ cần ta tới làm?" Dương Nghiệp liền gật gật đầu nói, "Đến rồi, vậy là được rồi, trước tiên nghỉ ngơi một chút, chờ một chút, ngươi còn phải đến giúp đỡ đây, chờ một chút liền có một bệnh nhân đến, đến lúc đó, còn ngươi nữa xuất lượt đây, cũng tốt để sư phụ ngươi ta kiểm tra một chút, y thuật của ngươi có gì tiến bộ, ngồi xuống đi." Chương 221: Trị liệu từng phần. Lại Nguyên ân ân hai tiếng Ngồi ở trên ghế salon chỉnh dung, nhìn một chút lại nguyên hai mắt nói, "Rất tốt, sư phụ ngươi nói không sai, là một đồ đệ tốt." Lại Nguyên tỷ, "Sao thế? Không quen biết ta sao?" Chính ở chỗ này đỡ ra, nhanh ngồi xuống đi. Tại chỉnh dung xem lại nguyên thời điểm, Lại Nguyên cũng đang xem chỉnh dung của mình, người sư phụ này, Lại Nguyên cũng đã điều tra một phen, đối với dương nghiệp, Lại Nguyên cũng hiểu rõ một hai, chỉnh dung sự tình, Lại Nguyên đương nhiên là có nghe thấy. Đến trước mắt mình người này, Lại Nguyên cũng không dám quen biết nhau, biến hóa này, đúng là quá lớn, ăn mặc một bộ áo ngủ, xóa tung dưới áo của mặt ẩn dấu một cái bụng thật to, mang theo một cái màu xám cho mũ, trên người mang theo nhất cổ đặc thủ khí tức, loại khí tức này khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thích, không hề có một chút cảm giác không thoải mái. Trước kia Trịnh Dung tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, đối với những thứ này đồ vật, Trịnh Dung liền không thèm nhìn nó một mắt, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy, này làm cho Lại Huyên không khỏi mở lớn miệng mình, không khép được đến. Nếu như Trịnh Dung không mở miệng, Lại Huyên tuyệt đối sẽ không đối Trịnh Dung nói câu nói trước. Đến nghe được tiếng nói quen thuộc này, Lại Huyên mới lên tiếng nói, không nghĩ tới ngươi sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Ta thiếu một chút đều không nhận ra ngươi tới, ngươi trước kia những khí chất kia là một điểm cũng không thấy rồi, hiện tại lại như phản phất quy chân người như thế. Mà Trịnh Dung liền mở miệng nói, cái gì cùng cái gì à, tự từ đi tới nơi này bên trong, ta đều biến thành mặt vàng lao thái bà, đặc biệt là mang thai về sau, thì càng thêm như rồi, sư phụ của ngươi nhà cũng không biết quan tâm quan tâm ta, chả cả ngày cùng ta cãi nhau, ta cũng không biết ta vì cái gì hội đi tới nơi này. Cùng lại huyên tại vừa nói chuyện, không hề có một chút nào quan tâm dương nghiệp cảm thụ, đang ở nơi đó thu xếp đồ đạc dương nghiệp, cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái nhưng cũng không dám nói bất kỳ lời nói, mặc kệ cái gì, người muốn nói, liền để hắn đi nói đi, chính mình cũng bắt các nàng không biện pháp gì, lời muốn nói, liền làm cho các nàng đi nói đi, dù sao chính mình cũng không mất một miếng thịt. Quá rồi sắp tới một giờ, Tưởng Tiêu rốt cuộc mang theo con gái của mình, lái xe, đi tới dương nghiệp trong nhà, dương nghiệp từ Tưởng Tiêu trong lòng đem hắn vậy không đến năm tuổi con gái ôm vào trong lực, đối với Tưởng Tiêu nói, chuyện còn lại, liền giao cho ta, các ngươi ngay ở chỗ này an tâm trở thành, nhớ kỹ, tại ta không có kêu các ngươi thời điểm, các ngươi cũng đừng có tự ý rời đi nơi này. Nói xong, Dương Nghiệp cùng lại Huyên chào hỏi một tiếng, chính mình liền ôm tưởng phân rời khỏi nơi này, mặt sau đi theo lại Huyên, mấy phút sau, mới đuổi kịp Dương Nghiệp, thở hổn hển mấy cái, nhìn lại một chút Dương Nghiệp trong ngực tiểu cô nương, mới mở miệng hỏi, "Sư phụ, ngươi làm sao chuyện gì cũng không làm, bỏ chạy nhỏ như vậy nữ hài chạy ra đây, đây cũng không phải là chúng ta làm y sinh nên làm được sự tình à. Lại Huyên biết, y sinh tại không phán đoán ra bệnh nhân sẽ ra cái gì bệnh trước đó, là không dám lộn xộn bệnh nhân, đặc biệt là trung y y, chú ý nhất chính là những chuyện này. Dương Nghiệp nhìn một chút lại Huyên, mắt mỉm cười nói với lại Huyên, Lẽ nào ta sẽ phạm những sai lầm này sao? Sở dĩ ta làm như vậy, đó là bởi vì cô bé này cha mẹ của, cha mẹ hắn ở chỗ này của ta công tác nửa năm, nữ nhi của hắn sự tình, ta thật sự không muốn cho hắn biết, cho nên mới ôm nữ nhi của hắn đi ra. Nữ nhi của hắn trong thân thể bệnh mời, ta đã sớm nhất thanh nghị sở, chúng ta đi trước thôn bệnh viện, nơi đó có ta thả rất nhiều thứ, rất nhiều trị liệu trên người tiểu nữ hải bệnh chứng dược liệu. Nói tới chỗ này, Dương nghiệp cũng không muốn cùng lại huyên giải thích, ôm Tưởng Phân, liền tiếp tục đi bước đi. Hơn mười giờ đêm, thôn bệnh viện đèn, trà đang lói lên. Trong phòng truyền đến một trận thanh âm nói, "Tiểu muội muội, đại ca ca hiện tại yếu bắt đầu cho chữa bệnh, ngươi không cần phải sợ a, nếu là có cái gì không thoải mái, liền trực tiếp nói cho ta, nhớ chưa?" Tiểu cô nương kia liền mở miệng, cười nói với Dương Nghiệp, "Đại ca ca, ngươi bắt đầu đi, tiểu phân không khóc, ta nhất định sẽ nhìn xuống, ba ba qua cực khổ, ta không muốn để cho ba ba lo lắng, đại ca ca, ngươi bắt đầu đi." Tưởng Phân nói ra lời nói này, để Dương Nghiệp trong lòng bị hung hăng điệu đánh một cái, Dương Nghiệp trước đó có gì nho nhã, hiện tại lại có như vậy một cái tiểu cô nương, lời nói này để Dương Nghiệp trong đầu xoay chuyển tầm vài vòng khóe mắt đều xuất hiện từng tia một nước mắt, xoa xoa khóe mắt của chính mình, Dương Nghiệp mới mở miệng nói, "Tiểu muội muội, ngươi thật ngoan, ngươi rất tuyệt, đại ca ca ta muốn cho ngươi giơ ngón tay cái lên, đại ca ca ta cũng không có bội phục mấy người, ngươi chính là trong đó một cái." Dương Nghiệp vừa nói chuyện, một bên từ trên bàn rút ra ngân châm từ từ đâm vào tường phân trên người, trong miệng trả thỉnh thoảng đối với sau lưng lại vừa nói, "Đồ đệ, nhìn kỹ, sư phụ hôm nay dạy ngươi một điều, đó chính là châm cứu, châm cứu là chúng ta Hoa Hạ y thuật trọng, không thể thiếu một phần, ngươi nên cũng tiếp xúc một ít đi, mà châm cứu là lấy trung y lý luận vì chỉ đạo, nghiên cứu kinh lạc, huyệt cùng đâm, cứu phương pháp, thảo luận vận dụng châm cứu phòng chống bệnh tật quy. Luật một môn ngành học. Châm cứu học là tổ quốc y học trọng yếu cấu thành bộ phận, nội dung của nó bao quát kinh lạc, huyệt, phương pháp châm cứu, lâm sàng trị liệu, châm cứu y kinh y tịch, thí nghiệm châm cứu các loại bộ phận. Những này đều là châm cứu một ít thường thức đồ vật, trong lòng ngươi cũng có thể có một cái phổ. Châm cứu lịch sử lâu đời, theo khảo chứng, nó bắt nguồn từ nước ta xã hội nguyên thủy thị tộc công xã chế độ thời kỳ, nước ta từ 400 vạn năm trước liền có nhân loại hoạt động Ước chủng từ 4 vạn 5 trước tiến vào thị tộc công xã chế độ thời kỳ, một mực lan tràn đến cách hiện nay 4000 năm trước, ở thời đại này, tiên dân nhóm lấy đồ đá làm chủ yếu sinh sản cùng sinh hoạt công cụ, cho nên khảo cổ. Học thượng xưng là thời kỳ đồ đá. Từ viễn cổ đến 1 vạn năm trước vì thời đại đồ đá, 1 vạn năm trước đến 78000 năm trước vì thời đại đồ đá giữa, 78000 năm trước đến 4000 năm trước vì thời đại đá mới, châm cứu liệu pháp ước chủng sinh ra vào thời đại đá mới, trong sách xưa giữ một ít liên quan với châm cứu khởi nguyên truyền thuyết tư liệu, đều chỉ cái thời đại này. Như hoàng phủ mật đế vương thế kỷ bên trong ghi chép Quá gào phục hy thiện đến vị bách dược mà chế chín châm, lò bí đường lịch sử thì nói quá gào phục hy thiện đến cổ trị biêm, lấy chế rất nhanh. Lại hoàng phủ mật châm cứu giáp rất kinh. Tự nói, hoàng đế tư tìm hiểu kỳ bá, bá cao, thiếu du chi đổ. Mà châm đạo sinh yên, thôn tư mạc chuẩn bị gấp thiên kim yếu phương. Tự thì nói, hoàng đế vẫn mệnh, đặt ra chín châm. Nhưng ngạo rượu bên trong, không có mấy cái có thể chân chính lĩnh ngộ được, đại đa số người học được, vậy cũng chỉ có gia lông, nhưng chỉ cần thành châm, cứu học tinh học thông, trên thế giới chứng bệnh, không có bao nhiêu không thể chữa tốt, chú cột ta cũng không cùng người nói, chúng ta mà nói một điểm cao thâm. Dương nghiệp một bên hành trầm, vừa cùng lại huyên giảng giải chi thức, những thứ đồ này phần lớn đều là dương nghiệp tại hệ thống nơi đó học được, còn lại dương nghiệp đều là tại trong sách học được, lấy dương nghiệp năng lực phân tích những thứ này đều là vô cùng đơn giản. Cùng lại huyên nói hơn một giờ, thanh tưởng phân chỉ tốt, đứng ở một bên dương nghiệp liền bắt đầu nói câu nói sau cùng nói, hôm nay dạy học chính là chỗ này, vậy cũng chưa tốt, dạy học nhiệm vụ cũng hoàn thành, chúng ta cũng nên trở lại báo hỉ rồi. Nói tới chỗ này, nuôi dương nghiệp liền đi tới tưởng phân bên lề gửi đối tượng phân nói, tiểu muội muội, hiện tại thế nào rồi? phải hay không cảm giác tốt hơn nhiều à? thân thể ngươi bên trong bệnh, đã bị đại ca ca ta chữa tốt, về sau ngươi cũng không cần được những khổ kia rồi. trở lại qua đi, liền cẩn thận cùng ba mẹ ngươi sinh hoạt đi. ba ba mụ mụ của ngươi là thật không dễ dàng, mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi, ngươi phải hiểu ba ba mụ mụ của ngươi, biết không? tiểu muội muội đang tại cảm thụ thân thể mình biến hóa tử phân, liền trả lời dương nghiệp nói, đại ca ca, ta biết rồi, thân thể ta bên trong bệnh thật sự chữa tốt ta. tiểu phân cũng lại không cảm giác được đau lớn, cảm ơn đại ca ca. Cảm ơn đại ca ca. Tưởng phân từ giường đứng lên, đối với dương nghiệp trên mặt, liền hung hăng hôn một cái. Chương 222, chúc Tết điện thoại. Trong nháy mắt, liền đi tới ngày thứ 2, cũng chính là đầu năm mùng 1, bây giờ là sớm hơn 7 giờ nhiều, dương nghiệp nhà trên bản, đã bày đầy tiền lì xì, nhưng mà bên trong lại không có một phân tiền, từ trong phòng chậm rãi đi ra dương nghiệp, trong tay cầm một đại sấp màu đỏ bao ra ra. Đây là dương nghiệp cho những tiểu hài tử kia cho tiền lì xì bên trong chứa tiền, từng cái tiền lì xì, đều lấp lên 200 khối, tiền không nhiều, thế nhưng đại biểu dương nghiệp tâm ý. Từ trên lầu đi xuống, Dương Nghiệp ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu phong tiền lì xì. Mấy phút sau, Dương Nghiệp nhận được cú điện thoại đầu tiên, Dương Nghiệp không biết là ai cái thứ nhất gọi điện thoại cho chính mình, nhìn thấy trên điện thoại danh tự, nguyên lai là người một nhà muội muội kết nghĩa Dương Oánh, Dương Nghiệp rõ ràng thành cổ họng của mình, mới tiếp cú điện thoại, mở miệng đối với điện thoại bên kia Dương Oánh nói, "Ta đây liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của ta đây, xem là ai đánh cú điện thoại đầu tiên cho ta, ai biết là ngươi à, yếu là của." Ngươi lời nói, ta liền tắt máy được rồi. Trêu chọc trêu chọc một cái Dương Oánh, Dương Nghiệp lần nữa nói gần nhất đang làm gì à, hôm nay làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta đây này. Bởi vì biết Dương Nghiệp là bộ dáng này, cho nên Dương Ảnh cũng không phát hỏa, chỉ là chờ Dương Nghiệp nói chuyện xong lời nói sau, Dương Ảnh mới mở miệng nói, cái này không gần sang năm mới, cho ta cái này tốt đại ca gọi điện thoại, bái niên chứ, ai biết mới vừa tiếp cú điện thoại, liền bị hung hăng địa phê bình một trận, ta thật giống cũng không chọc giận ngươi à, đừng tức giận cái gì đều phát tại trên người ta, cẩn thận tự ngươi sau này tháng ngày. Lần này, Dương Nghiệp sẽ không phục khí, liền trực tiếp mở miệng nói, ai ơi, lâu như vậy không giáo huấn ngươi rồi ngươi là càng ngày càng cản rỡ a, sao thế, cho là mình lớn hơn rồi, muốn rời đi ca trong được sao? Ta đã nói với ngươi, ngươi cả đời này cũng nghĩ muốn rời đi ngươi ca sự ôm ấp của ta, cả đời này cũng đừng nghĩ, bởi vì ngươi cũng không cơ hội này, đây thật sự là vô hai bộ hí rồi, liền coi chính mình ghê gớm sao? Cùng Dương vánh lại tiếp tục náo loạn mấy phút, Dương Nghiệp mới tiến vào đề tài chính nói, không cùng ngươi náo loạn, gần nhất thế nào rồi, đều không các loại gọi điện thoại, ta đây nhớ ngươi đều nhanh muốn điên rồi, ngươi cũng không biết, rời đi ngươi khoảng thời gian này a, ca trong lòng, đây chính là thật lệnh thật lệnh đó a. Một trận không hề có một chút thật dạng tiếng khóc liền truyền đến điện thoại bên kia, Dương Ánh không nói một câu quan tâm, trả Dương Dương đắc ý cười nói, những cảm tình kia tốt, xem ra tiền của ta không lo rồi, đợi hai ngày nữa, ta liền chạy tới nhà ngươi đến, mỗi ngày tại ngươi ra đợi, cho ngươi gặp ta thấy đủ.